Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tác giả, Lý Tức ẩn Văn án Ngoại thích quyền thần doanh vương phủ thế tử chẳng những ham hại trung thần lương tướng cố gia Còn đoạt đi rồi trung thần gia tiểu thanh mai Chương 1 Nay hai ngày hợp với hạ mấy trận mưa Nắng nóng rút đi không ít Từ từ mát mẻ chút Nhật tử cũng một ngày hảo quá một ngày Tương ương lười nhác nằm ở ghế quý phi tử Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trong viện đầu bị nước mưa hướng rơi xuống đầy đất hoa quế. chợt nhớ tới những cái đó chuyện thương tâm, nàng mạc danh đỏ mắt lên. Hầu hạ tả hữu đại nha hoàn hồng mân thấy hiểu được chủ tử này lại là nhớ tới kia cọc sự tình. Vội khuyên nói, tiểu thư ngài lúc này mới vừa hảo, nhưng ngàn vạn đừng lại nghĩ nhiều những cái đó. Quay đầu lại lại bị thương thân mình, lao thái thái cùng thái thái chính là muốn đau lòng. Liền ngươi cũng phiền ta. Tương ương hiện giờ cũng biết kia sự tình là lại vô sức mạnh lớn lao cho nên nàng chỉ là chính mình yên lặng chảy một lát nước mắt sau liền rút ra khăn sát đôi mắt hồng mân thấy thế vội cũng chịu khăn giúp đỡ trà lao nói tiểu thư ngài nên là phóng khoáng tâm mới là cố gia tuy nói bị sao ra nhưng kia cố gia láo thái thái rốt cuộc là đại trưởng công chúa cố gia cũng là hoàng thân quốc thích bệ hạ thủ hạ để lại tình lao gia không phải nói cố tứ gia đều không phải là đi kia nơi khổ hàn chịu khổ mà liền ở kinh giao sao thấy chủ tử chính ngưng thần lắng nghe. Hồng Mân tiếp tục nói, bình thường bá cánh nhật tử tuy là kham khổ chút, nhưng cô tứ gia là cái dạng gì người. Hắn lão nhân ra niệm thư hảo, không rửa tổ tiên che bóng, tương lai thi đậu công danh đi con đường làm quan, chưa chắc không thể làm quan nhi. Lại nói, này triều đình sự tình, chúng ta cũng không hiểu. Hôm nay ngươi hảo, ngày mai hắn tốt, cố gia hiện giờ là rơi xuống khó, tương lai chưa chắc. Lão thái thái tới. Hồng Mân đang nói chuyện, tử liên đánh mảnh tiến vào, một trận gió nhi dường như... Lão Thái Thái mang theo nhị tiểu thư tam tiểu thư cùng nhau tới, xem chúng ta tiểu thư. Tương ương ưng dù cho lại kêu căng ái chơi tiểu tính tình cao kỉnh, cũng là lập tức đứng lên quay lại nên đón. Mới vừa rồi Hồng Mân nói những lời này đó, tương Ương ưng lô thai nghe được đều khởi cái kén. Đạo lý nàng đều hiểu, chính là cố gia hiện giờ gặp khó là sự thật, tương lai như thế nào, ai lại biết. Tăng hoan thì thịt, ngươi như thế nào đi lên. Thân mình có khá hơn. Từ gia ba vị thiên kim rất là đến Lao Thái Thái thích. Cùng hai vị muội muội so, ương ương lại là nhất được sủng ái. Nay bị bệnh hơn nửa năm, nhưng đem láo thái thái lo lắng. Tổ mẫu, cháu gái đã rất tốt. Từ năm trước đầu mùa đông khi cố gia bị xét nhà lưu đài sau, ương ương liền năm ngày một bệnh nặng, ba ngày một tiểu bệnh. Liên nữ trong viện khóa đều đẩy không đi thượng, chỉ thỉnh nữ tiên sinh trong nhà tới giảng bài. Ương ương đây là tâm bệnh, tâm bệnh còn cần tâm dược y chỉ là hiện giờ này dược không ở, tưởng hảo toàn quá khó. Chuyện này từ gia đều biết, nhưng ai cũng không dám nói đối ngoại chỉ sưng nói là thiên nhi lanh thời điểm bị hàn lúc này mới vẫn luôn bệnh ương ương không thấy hảo tương ương tuy khí nhưng cũng minh bạch hiện giờ không phải trí khí hao tổn tinh thần thời điểm biết cô tứ lang cũng không lưu đẩy đi kia nơi khổ hàn mà là đi theo cố lao phu nhân cùng nhau lưu tại kinh giao mẫu mà sau nàng toàn bộ yên tâm không ít trong lòng kia khối thật lớn cục đá thoáng hạ xuống điểm cả người khí sắc cũng hảo không ít hảo liên hảo hảo liên hảo lao thái thái ôm người Lôi kèo ương ương rửa gần nàng ngồi xuống sau, lại nghiêm túc chút nói. Hiện giờ hảo, sau này nhưng không cho lại như vậy trà đạp chính mình, có biết hay không? Tiêu kiêu, ngươi sinh bệnh mấy ngày này, ta chính là tâm như đau xẻo giống nhau đau, hận không thể thế ngươi chịu những cái đó khổ. Tổ mẫu, là cháu gái không tốt. Ương ương biết cô phụ thân nhân, liền ôm lào Thái thái, như nhau ngày xưa làm nũng. Từ Mạn cười đến đoan trang, nghiêng đầu đối rửa gần nàng ngồi từ thuần nói, ta muội, ngươi nhìn, nàng lại làm n� Thuyết Minh nàng hảo. Hai chị em đúng rồi cái ánh mắt, liền cũng không màng bất luận cái gì hình tượng, chỉ cười đến đông ai tây đảo. Từ Mạn cùng Ương Ương cùng tuổi, chỉ so Ương Ương tiểu mấy tháng, là đại phòng sở ra. Từ Thuần là nhị phòng, mới 9 tuổi. Hai người đều là Ương Ương đường muội muội. Nhưng nhân từ nhỏ cùng nhau ở lao Thái Thái bên người lớn lên, từ ra lại chỉ phải ba cái nữ hài tử, cho nên tỷ muội ba người thập phần thân mật. Ương Ương không cùng các nàng hai so đo, chỉ cười ngã vào lao Thái Thái trong lòng ngực. Lão thái thái cười một lát, trên mặt tươi cười thoáng liệm đi một ít, trịnh trọng đối ương ương nói. Lại có mấy ngày đó là hoàng hậu nương nương phương sinh, ngươi cùng nhu nhu lại có hơn nửa năm thời gian, nữ viện chương trình học liền muốn kết thúc. Đọc mấy năm thư hạ nhiều ít công phu không quan trọng, cuối cùng vẫn là đến xem hoàng hậu nương nương kia một quan. Nếu là nương nương đối với ngươi ấn tượng hảo, đến cái tốt thứ tự, tương lai. Lão thái thái tưởng nói, tương lai nghị thân cũng là rút ích, nhưng là lão nhân già trong lòng minh bạch. Giờ phút này vạn đề không được nghị thân hai chữ, liền chỉ có thể sửa miệng nói. ngươi cùng ngươi nhị muội muội khảo đến tốt thứ tự, chúng ta từ hầu phủ trên mặt cũng có quan hệ. Tương lai tổ mẫu ra cửa làm xa giao, cũng có thể cùng những cái đó thái thái cắt mãi mãi khoe ra. Ương ương chỉ nói, ta đã biết. Tới rồi Hoàng hậu Phương sinh ngày ấy, Ương ương không chỉ có tiến cung đi, thả còn trang điểm đến tinh tinh thần thần. Chỉ là rốt cuộc bị bệnh mấy tháng, hiện giờ tuy rằng rất tốt, lại không có hảo đến hoàn toàn, sắc mặt thượng có chút tái nhợt. Hoàng hậu cố ý triệu ương ương đến trước mặt đi, lôi kéo nàng tay cười nói, lúc này mới mấy tháng không thấy, từ gia đại cô nương đều trổ mã đến như vậy xinh đẹp. Buồn cung nếu là không có nhớ lầm nói, từ đại cô nương năm nay mười ba đi. Từ lao phu nhân vội đứng dậy đáp lời, nương nương, đúng là đâu? Hoàng hậu ánh mắt ở ương ương trên mặt xoay vài vòng, làm ương ương ngồi trở lại đi, nàng tắt nói, các ngươi mấy cái cũng không cần câu ở chỗ này, đều đi ra ngoài chơi đi. Ngâm thơ câu đối cũng hảo, cưới ngửa bắn tên cũng hảo. Những cái đó nam hải tử nhón có thể làm, các ngươi cũng có thể, đi tỷ thí tỷ thí đi, không cần các ngươi ngốc tại nơi này. Được chuẩn, chư quý nữ đều đứng lên tới. Đúng vậy. Bệ hạ đăng cơ, doanh thị làm hoàng hậu lúc sau, đại khang triều nữ tử địa vị thực sự bay lên không ít. Trước kia chỉ có các nam nhân mới có thể ra cửa niệm thư, các tiểu thư đừng nói đi thư viện đọc sách, chính là thỉnh tiên sinh tới trong nhà giáo, còn có cái gì nữ tử không tải mới là đức lý do thoái thác đâu. Chỉ lược thức chút tự thôi. Giáo cũng chỉ giáo chút nữ vấn nữ giới như vậy. Hiện giờ lại không giống nhau, không nói này đó hân quý nhà các nữ hài có thể ra cửa đến chuyên môn nữ viện đọc sách, chính là các nơi những cái đó phố phường bá tánh ra nữ hài tử, chỉ cần chịu chăm chỉ khắc khổ, cũng có suốt đầu ngày. Quốc khố có một bộ phận bạc, chính là chuyên môn dùng để chi ngân sách đến các nơi nữ tử học đường, cổ vũ những cái đó nghèo khổ nhân gia nữ hài tử đọc sách. Việc này hoàng hậu cực kỳ coi trọng, đó là cả triều văn võ toàn rất nhiều phê bình kinh đáo ai cũng phản kháng không được. Những cái đó trong triều gián thần, cơ hồ là ngày ngày lầm triều tham tấu việc này, nhưng là bệ hạ cũng không thể nơi hà. Có người nói hoàng hậu làm tốt lắm, có người nói hoàng hậu không tốt. Mặc kệ được không, dù sao này gần 10 năm tới, đại khang triều nữ tử địa vị thực sự tăng lên. Tuy còn xa so không được nam tử, nhưng so từ trước lại là hảo rất nhiều. Hoàng hậu có tâm làm việc này nhi, cũng không để bụng người khác nói như thế nào. Ai nói như thế nào nói như thế nào. Bất quá chính là sợ nữ tử thư đọc đến nhiều, kiến thức nhiều, sẽ ảnh hưởng bọn họ xã hội địa vị. Sợ, đều là chút không bản lĩnh nam nhân, có bản lĩnh nam nhân, mới sẽ không để ý này đó. Tương ương tùy trư vị quý nữ cùng nhau an rượu làm thơ, đông nhiên cảm thấy không thú vị. Có lẽ là đều biết nàng thường ngày cùng cố gia quan hệ, lúc này đó là bên ngoài thượng không nói, lén cũng là mỗi người tị hiểm, sợ đắc tội hoàng hậu, đắc tội doanh gia. Tương ương uống lên vài chén rượu, dạ dày có chút không thoải mái. Sấn người không để ý, chính mình chạy tới bên hồ trùng gió. Từ mạn vẫn luôn nhớ kỹ tổ mẫu nói, thời khắc nhìn tỉ tỉ. Thấy ương ương rời đi, Từ mạn cũng lý do rời đi. Ngươi như thế nào một người tới chỗ này? Nơi này gió thổi không được, tầm thủy, hơi ẩm trọ. Từ mạn ôn nu khuyên, ngươi nếu là không muốn cùng các nàng một chỗ nốc, chúng ta đi tổ mẫu nơi đó đi. Ương ương mới không cần đi. Uống nhiều chút rượu, có chút khó chịu. Không có việc gì, ta đã rất tốt. Ta đây bồi ngươi. Từ mạn bất đắc dĩ. Cách đó không xa, có sang sảng hoan ngự thanh truyền đến, Ương Ương tỉ muội quay đầu nhìn lại, liền thấy có bảy tám cái cẩm y, y hoa phục tuổi trẻ nam tử chính chiều bên này đi tới. Đều là tuổi vũ tượng, nhan sắc khác nhau, lại đều là khí phách hăng hái thiếu niên lang. Ương Ương trong mắt không có người khác, chỉ nhìn chằm chằm đi tuốt đàng trước mặt một cái xem. Người nọ quần áo tuy không phải nhất hoa lệ, nhưng dung mạo lại là nhất xuất chúng. Quả nhiên khí chàng cường đại, đó là điệu thấp không dên một tiếng. Chỉ là ngẫu nhiên gian nâng nâng mi, cũng là đem người khác một đám đều so đi xuống. Phản phất ý thức được có người đang xem hắn giống nhau, người nọ ánh mắt thỉnh lỉnh triệu bên này quét tới. Từ mạng thầm kêu không xong, thật là hoan ra ngõ hẹp, hảo xảo bất xảo ở chỗ này gặp phải. Chỉ có nàng biết, bởi vì cố gia sự tình, chính mình cái này tỉ tỉ trong lòng là có bao nhiêu hận vị này doanh vương phủ thế tử ra. Này doanh thế tử là người nào? Nương nói, nhân ra đánh cái hát xì. Hắn đều có thể biết nhân ra trong lòng tưởng cái gì. Đại tỷ tỷ đối hắn hận ý chưa tiêu, này sẽ gặp được, không thiếu được muốn kêu hắn phát hiện cái gì manh môi tới. Suy nghĩ gian gặp người đã qua tới, từ mạn vội chào hỏi nói, chư vị gia an. Nói xong, lôi kéo từ ương ương. Ương ương trong lòng lại có hận ý, cũng phân trường hợp. Chư vị gia an. Ương ương cũng chào hỏi. Vài vị thiếu niên lang ôm quyền không lưng trở về lễ sau, trong đó một cái cười trêu ghẻo ương ương nói, Ú! Này không phải cố gia lão tứ vị kia tiểu thanh mai sao? Trước đó vài ngày nghe nói ngươi bệnh nặng một hồi, liền học cũng chưa đi thượng, hiện giờ nhưng hảo. Doanh Hồng chưa nhiều lời, chỉ nghiêng người một ánh mắt qua đi, người nọ liền thức thời câm miệng. Doanh Hồng cùng Ương Ương tỉ muội không có gì quá nhiều giao tình, gật đầu, liền tính là chào hỏi. Đang muốn qua đi, Ương Ương lại đột nhiên dạ dậy một trận sông quận biển gầm, không nhìn xuống, liền phun ra. Hảo xảo bất xảo, phun ra Doanh Hồng một thân, bắn đến trên mặt đều là dơ bẩn chi vật. Ương ương tuy hận doanh vương phủ như hại cố ra, nhưng lần này lại không phải cố ý. Chương 2. Có như vậy một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Đừng nói là ương ương tỉ mùi, đó là đi theo ở doanh hồng bên người vài người, cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Sự tình tới quá đột nhiên, quả thực ngoài dự đoán, không biết nên nói cái gì. Ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, lại là ai cũng không dám xem doanh hồng sắc mặt. Từ nhỏ đi theo doanh hồng bên người người đều biết. Thằng nhãi này có từng bị một cái tiểu nữ tử trước mặt mọi người như vậy vũ nhục quá. Cô mới vừa rồi nhìn đến rõ ràng, tư đại tiểu thư không phải cố ý. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy là An Mặc Minh Hoàng Áo Tràng Thái Tử, lập tức cung cung kính kính cùng kêu lên thỉnh an nói, tham kiến Thái Tử Điện Hạ lại chiều đi theo Thái Tử bên người An Mặc Minh màu tím áo gâm thiếu niên nói, gặp qua Thuận Vương Điện Hạ. Thuận Vương không nói chuyện, chỉ chậm rãi phe phẩy cây quạt, ánh mắt qua lại ở Doanh Hồng cùng ương ương trên mặt lưu chuyển, một bộ nhìn trò hay tư thái. Thái tử lại rất là nghiêm túc, giơ tay gọi khởi sau, nhìn về phía doanh hồng nói, hôm nay là mẫu hậu ngày sinh, chắc là các tiểu cô nương cao hứng, liền mê rượu uống nhiều chút rượu. Xem ở mẫu hậu mặt mũi thượng, hồng chi vẫn là không cần cùng nàng so đo hảo. Thái tử dọn ra hoàng hậu tới, nếu là doanh hồng muốn so đo, có lý cũng thành vô lý. Hồng chi, hắn cũng không có muốn so đo ý tứ. Doanh hồng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt chiều thái tử gật gật đầu. Đến nỗi sắc mặt, trên mặt không gì biểu tình. Ai cũng nhìn không ra là hỉ là giận. Thái tử tuy là cũng mới 16-17 tuổi tác, nhưng rốt cuộc là trữ quân, xử lý bực này việc nhỏ năng lực vẫn phải có. Ở doanh hồng nơi đó giữ được ương ương sau, thái tử lại rất là nghiêm khắc đối ương ương nói, tuy nói vô tình, nhưng ngươi rốt cuộc cũng có sai, mau cấp hồng chi nhận lỗi. Tương ương biết chuyện này là chính mình không đúng, nhưng muốn nàng cấp cô ra kẻ thù xin lỗi, nàng trăm triệu làm không được. Nàng hận doanh hồng, thật là hận độc hắn. Nếu không phải bọn họ doanh vương phủ cố ý hãm hại cố gia, chừng chi ca ca bọn họ lại như thế nào sẽ tao như vậy tội. Xét nhà lưu đày. Hảo hảo cố quốc công phủ, cứ như vậy không có. Ương Ương càng thêm cảm thấy ghê tởm lên, dạ dày một trận sông quận biển gầm, che miệng liền chạy tới bên hồ đỡ thụ phun ra. Tư mạng sắc mặt đều trắng, thập phân xấu hổ, vội thế Ương Ương xin lỗi nói, thế tử gia, đại tỷ tỷ tham ăn uống nhiều mấy chén, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng nàng so đo mới hảo. Thái tử như mày, hảo, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Trước tùy cô đi Đông Cung đi, cô nơi đó có thân mới làm thường phục, nói vậy thích hợp hồng chi người xuyên. Lại có, từ đại tiểu thư phun thành như vậy, cũng phải uống chút canh tỉnh rượu mới là. Thái tử dăm ba câu, liền đem người đều mang đi Đông Cung. Thái tử phi nguyên là bồi Hoàng hậu, thái tử sai người đi nói Đông Cung tới không ít người, yêu cầu thái tử phi trở về xã giao, thái tử phi báo cáo Hoàng hậu sau, trở về Đông Cung. Ương ương uống lên tỉnh rượu trà, dạ dày thoải mái rất nhiều, từ Mạn lần nữa dặn dò, trong chốc lát đi ra ngoài, ngươi nhất định phải làm cho thái tử mặt cho hắn nhận lỗi. Đại tỷ tỷ, tính ta cầu xin ngươi, ngươi lại hận doanh ra, trong lòng minh bạch là được, nhưng ngàn vạn không thể biểu hiện ra ngoài. Từ Mạn lại nhảy mà nói, việc này ngươi là là vô tâm, hơn nữa có thái tử bảo ngươi, chỉ cần ngươi thành tâm nói lời xin lỗi, là có thể qua đi. Ta đã biết. Ương ương đồng ý. Ương Ương đi cấp doanh hồng xin lỗi thời điểm, doanh hồng đã thay đổi thân xiêm y, đang cùng thái tử mặt đối mặt ngồi chơi cờ. Từ mạn đẩy Ương Ương một phen, Ương Ương đi qua đi đứng ở bên cạnh, tay dùng sức xoa trong tay khát lụa, thanh âm thấp thấp, pha mang theo một ít thanh cao cùng không tình nguyện, ta không phải có tâm. Chỉ này một câu, lại vô khác. Thái tử rơi xuống một từ sau, ngước mắt nhìn Ương Ương liếc mắt một cái, Ương Ương túi đầu không phát hiện, doanh hồng lại căn bản liền đôi mắt nâng cũng chưa nâng một chút, toàn dung nàng căn bản không tồn tại. Thái tử làm sao không biết ương ương hận doanh hồng. Nay tiểu nha đầu chính là cùng cố bốn học, tốt không học, tận đem cố trừng chi kêu cao ngạo thành cao không đem bất luận kẻ nào để vào mắt tính tình học cái mười phần. Nay sẽ muốn nàng cùng cố ra thù địch chịu thua, cũng là làm khó nàng. Miễn cưỡng nói lời xin lỗi, cung tâm bất cam tình bất nguyện, còn không bằng không tới. Thấy doanh hồng không nói chuyện, thái tử tùy ý nói, đã là sai rồi, liền chờ ở chỗ này. Doanh thế tử khi nào làm ngươi rời đi, ngươi lại rời đi. Doanh Hồng rốt cuộc nước mắt, chiều đối diện Thái Tử nhìn mắt, Thái Tử cười, cố ý lừa ương ương, chỉ cùng Doanh Hồng nói chuyện nói, hồi lâu chưa cùng biểu huynh đánh cờ, biểu huynh cờ nghệ càng thêm tinh vi, nếu không phải biểu huynh nhường cô, cô sợ sớm thua. Doanh Hồng lúc này mới tích tự như kim cổ họng ba chữ, thần không dám. Thái Tử cùng Doanh Hồng một bản cờ hạ một canh giờ, ương ương liền ở nơi đó phạt chạm đứng một canh giờ. Thang đến một bản cờ hạ xong rồi, có hầu hạ cung tỷ bưng thủy tới cấp Thái Tử cùng Doanh Hồng rửa tay. Thái tử giặt sạch tay sau, mới đối Ương Ương nói, mới vừa cùng này nói là doanh thế tử muốn phạt ngươi, không bằng nói là cô muốn phạt ngươi. Đến nỗi vì cái gì, chính ngươi trở về hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại. Hứa Ương Ương vậy vẫy tay, đi thôi. Đúng vậy. Ương Ương theo tiếng lui xuống. Nàng tự nhiên sẽ không oán trách thái tử, chỉ trong lòng lại nhiều hận doanh hồng vài phần, cảm thấy hắn mặt người dạ thú, chính là cố ý. Thái tử phi tự mình phân phó hai cái nô tỳ đưa Ương Ương tỷ muội đi từ lao thái thái nơi đó. Lúc này mới đi tới nói, các ngươi hai cái cũng thật là, cái gì khó lường sự tình, còn cùng một cái tiểu hài tử so đo. Chuyên đi ra ngoài, cũng không sợ nhân gia chê cười. Thái tử tùy ý có lệ một câu, liền nói, đi mẫu hậu nơi đó đi. Buổi tối trở về nhà sau, từ mạn trong lòng dối giắm một hồi lâu, vẫn là quyết định đem việc này nói cho chính mình mẫu thân. Vốn dĩ bởi vì tam thúc xưa nay cùng cố gia đại lao ra đi được pha gần, cố gia tạo hương thời điểm, liền suýt nữa liên lụy đến từ hậu phủ. Hiện giờ đại tỷ tỷ đắc tội doanh thế tử, này phi việc nhỏ, nàng liền sợ bởi vì việc này nhưỡng ra cái gì đại hoa tới, cũng chưa biết được. Đại phu nhân nghe xong sau đứng ngồi không yên, cũng mặc kệ sắc trời có phải hay không chậm không có phương tiện, trực tiếp buôn tam phòng đi. Tam phu nhân cùng tam lão gia đang muốn nghỉ ngơi, nghe bà tử nói đại phu nhân tới, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đã trễ thế này, đại tẩu như thế nào lại đây? Đại phu nhân, đại nhân, đại mình đều thập phần trách móc nặng người nghiêm khắc. Đó là tam phu nhân nhìn thấy nàng đều có chút run lên. Tam lão gia nói, chắc là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, ngươi đi xem đi. Lão gia, có thể hay không là ta làm sai sự tình gì, đại tẩu cầm sai lầm muốn tới phạt ta. Tam phu nhân càng nghĩ càng sợ, nhưng nàng xưa nay hành sự cẩn thận, cũng chưa làm qua cái gì chuyện khác người tới. Tam lão gia biết thê tử tính tình mềm ấm, sợ phiền phức, liền nắm lấy nàng tay nói, ta đưa ngươi đi. Dứt lời, hướng trở ở trong phòng nha hoàn vây tay, làm nàng đem chính mình đã cởi ngoại thường lấy tới. Đại phu nhân không nghĩ tới, này xử lý nội trạch sự tình, tam lão gia sẽ bồi cùng nhau tới. Chẳng lẽ liền như vậy không yên tâm hắn tức phụ, sợ nàng đối hắn tức phụ thế nào sao? Nhìn thấy người thời điểm, đại phu nhân trinh lăng hảo một lát cũng chưa lấy lại tinh thần, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Tam lão gia từ kính xanh ôm thê tử eo tay không rơi xuống tới, nhìn về phía đại phu nhân hỏi, đã chế thế này? Đại tẩu còn tự mình lại đây một chuyến, là chuyện gì? Một bên nói, một bên chiều bên cạnh nâng nâng tay, ý bảo đại phu nhân ngồi. Đại phu nhân ngồi xuống, đem ban ngày trong cung phát sinh sự tình nói. Nàng là tưởng ngày mai lãnh tử ương ương tự mình đi doanh vương phủ một chuyến, tới cửa xin lỗi. Nhưng lại sợ lao tam phu thê đau khuê nữ, không chịu, liền đem sự tình nói được nghiêm trọng chút. Có việc này, tam phu nhân sợ nữ nhi đắc tội với người, bối rối, này nhưng như thế nào là hảo? Tam phu nhân biết nữ nhi bởi vì cố ra sự tình hận độc doanh vương phủ, nhưng là trăm triệu không thể tưởng được, nàng cũng dám ở trong cung làm ra này đó tới. Đại phu nhân cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, có chút trách móc nặng nề tam phu nhân ý tứ, muốn ta nói, đứa nhỏ này chính là kêu ngươi cấp Triều hư. Đã làm sai chuyện tình, còn cầu nhu nhu không cho nói. Mệt nhu nhu thức đại thể, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nói cách khác, tương lai chúng ta hầu phủ xảy ra chuyện gì, sợ là cũng không biết nguyên nhân ở nơi nào. Tam Phu nhân nóng nảy nửa hướng hỏi Đại Tẩu ngài nhưng có cái gì biện pháp? Đại Phu nhân triều từ kính xanh bên kia nhìn mắt thấy hắn chỉ túi đầu uống trà dường như cũng không để ý việc này Đại Phu nhân nói ngày mai sáng sớm cấp doanh vương phủ đưa cái thiệp ngươi cùng đại cô nương cùng nhau tùy ta tới cửa xin lỗi lao ra Tam Phu nhân trưng cầu chính mình trưởng phu ý kiến từ kính xanh lúc này mới gác xuống bát trà nói liền tùy đại tẩu ý tứ đi chương ba tương ương đã nghỉ ngơi. Tam phu nhân không nghỉ quay dậy nữ nhi nghỉ ngơi, liền không làm hồng mần đi đánh thức nữ nhi. Nhưng tam phu nhân trong lòng là cái dấu không được chuyện nhi, mới vừa rồi đại phu nhân nói đến nghiêm trọng, tam phu nhân thật sự sợ nữ nhi đắc tội doanh vương phủ, do đó cấp tử gia đưa tới mầm thai hoạn. Cho nên sau khi trở về, hoàn toàn không có buồn ngủ, vẫn luôn ở phòng ngủ qua lại đi, trong lòng lo lắng đều viết ở trên mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Này nhưng như thế nào cho phải? Từ kính xanh bước đi thong dong đi qua đi. Ôm người bả vai nói, sự tình đã đã xảy ra. Ngày mai làm tiểu tiểu đi nói lời xin lỗi chính là. Con có, đại tổ nói, ngươi cũng không cần toàn tin, chưa chắc chính là tiểu tiểu cố ý. Từ cố gia bị sao sao, nàng người này liền càng thần thần thao thao, một chút gió thổi có lây đều có thể tưởng thành là từ gia cũng muốn bị sao. Chuyện này nàng chưa chắc không có cố tình nói nghiêm trọng vài phần. Ngươi nói cũng đúng. Tam phu nhân nhưng thật ra tin tưởng nhị lao gia nói, nàng xưa nay là cái không chủ kiến. Loại này thời điểm, ai nói nói có vài phần tin phục lực, nàng liền tin ai. Bất quá liền tính là như vậy, tam phu nhân cũng là một đêm không có ngủ ngon. Sáng sớm ngày thứ hai thiên tài lượng, nàng liền rời giường đi nữ nhi trong phòng. Tương ương khi còn nhỏ là đi theo lão thái thái cùng nhau trụ, sau lại tới rồi 11 tuổi, mới dọn về tam phu nhân nơi này tới trụ. Nương! ngài như thế nào tới? Tương ương mới tỉnh, chỉ ăn mặc đào hồng nhạt trung y thì hề, tóc còn không có sơ. Nàng cũng mặc kệ này đó, nhìn thấy mẫu thân, liền nhào qua đi làm nũng. Nương. Ương ủy khuất cực kỳ. Hôm qua bị thái tử bọn họ phạt chạm một canh giờ, động cũng không dám động một chút, rời đi đông cung thời điểm, chân đều đã tê dần, nàng cũng không dám cổ họng một tiếng. Tùy lao thái thái sau khi trở về, sắc trời đã chậm, biết cha túc ở mẫu thân trong phòng, nàng cũng không hảo đi, chỉ có thể tạm thời chịu đựng kia sợi ủy khuất. Hiện nhi nhìn đến mẫu thân, không thiếu được muốn làm nũng phạm đà Lưu vài giọt thủy khuất nước mắt. Nếu là trước kia, tam phu nhân sớm ôm nhân tâm gan bảo bối gọi chứ, lúc này nàng lực chú ý không ở này mặt trên. Chỉ hỏi Ương Ương nói, ngươi hôm qua tùy Lao Thái thái tiến cung đi, chính là đắc tội doanh vương phủ thế tử. Ương Ương cả kinh, vội liền có chút sinh khí lên, phồng lên miệng nói, khẳng định là nhị muội muội nói. Nhị muội muội đáp ứng ta không nói, nàng gà ta. Tam phu nhân nói, đó chính là thật sự. Tiểu kiều, kiều, ngươi hảo hồ đồ a. Ta không phải cố ý. Ương ương bốn dĩ liền ủy khuất, lần này bị mẫu thân chỉ trích, nàng càng ủy khuất. Ta đều cùng hắn xin lỗi, hắn còn muốn thế nào? Thái tử điện hạ cũng phạt ta. Tam phu nhân nghĩ, hiện tại không phải luận cái này thời điểm, liền đem hôm qua buổi tối đại phu nhân tìm nàng ý tứ nói cho nữ nhi. Biết ngươi trong lòng hận doanh gia, nhưng là doanh vương phủ hiện giờ là cái cái dạng gì tồn tại, không cần nương nói, ngươi cũng biết đi. Trước kia tốt xấu còn có cô gia kiềm chế doanh vương phủ, không đến mức doanh gia quá mức tiêu ngạo hiện giờ cố gia bị đấu đổ, chẳng phải là doanh vương phủ một nhà độc đại. trước tia tra ngươi liền cùng cố đại lao ra đi được gần, sợ là sớm bị doanh người nhà ghi hận thượng. không cầu ngươi đối doanh người nhà khách khách khí khí, khá vậy đừng đắc tội nhân gia. tiêu tiêu, nghe nương nói, tùy nương cùng ngươi đại bá mẫu cùng nhau tới cửa xin lỗi đi. tương ương hàm răng gắt gao cắn môi, trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. đại phu nhân sáng sớm liền sai người cấp doanh vương phủ tặng tiệm, ăn xong cơm chưa sao? Lúc này mới hướng doanh vương phủ đi. Phần 3 Doanh vương phi là cái tính tốt, nghe xong đại phu nhân nói sau, nàng đảo không thập phần để ý nói, nếu vì chuyện này, đảo không đáng các ngươi cố ý tới một chuyến. Hôm qua là hoàng hậu sinh nhật, uống nhiều chút rượu là thế nương nương khánh sinh là hẳn là. Lại nói, Hồng Nhi không phải tiểu tính hài tử, sẽ không so đo điểm này việc nhỏ. Từ đại phu nhân từ trước xã giao giao tế thời điểm, cùng doanh vương phi đánh quá giao tế, biết nàng tính tình thượng tính mềm ấm. Nàng không e ngại vương phi, nhưng là thập phần sợ hãi doanh gia mấy năm nhân. Doanh vương phụ tử tàn nhẫn độc ác, giết người như ma, hãm hại trung lương, thủ đoạn thập phần cường nạnh. Nàng không thể làm từ gia trở thành bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phía trước chính là bởi vì lão tam cùng cố gia giao hảo, cố gia xét nhà thời điểm, suýt nữa liên lụy từ gia. Hiện tại nương cơ hội này, gần nhất xin lỗi, thứ hai cũng vừa vặn cho thấy một chút thái độ. Hồng nhi đi doanh đương trị, không ở nhà, đến trời tối mới trở về. Doanh Vương Phi nói như vậy, hơi có chút đuổi khách dí tứ. Từ đại phu nhân cười, Vương Phi cùng thế tử ra hảo tính tình, không cùng nhà của chúng ta cô nương so đo, đây là Vương Phi cùng thế tử rộng lượng. Bất quá, thật là nhà của chúng ta cô nương sai rồi, hôm nay tới cửa tới, chính là muốn cho nàng tự mình cấp thế tử bồi cái không phải. Đại phu nhân ngừng lại một chút, tươi cười có vài phần cứng đờ, lại nói, lúc ấy tốt xấu không ít người nhìn đâu, chúng ta liền sợ. Liền sợ kêu thế tử rơi xuống mặt. Doanh Vương phi gật gật đầu, chỉ nói uống trà đi. Thằng đến tiên sắt đen, Doanh Hồng còn không có trở về, lại ngốc đi xuống. Doanh gia sợ là muốn lưu cơm, đại phu nhân chỉ có thể đứng dậy nói hôm nay quấy rầy ngài, nếu thế tử không ở, chúng ta đây ngày khác lại qua đây. Doanh Vương phi xã giao nửa ngày, thập phần mọi mệnh cũng lười đến lại cùng từ gia khách nhân bộ, chỉ hơn người tới tiên khách. Ra Vương phủ đại môn, đại phu nhân nghĩ nghĩ, đối ương ương mẹ còn nói chờ một chút đi. Tam phu nhân nói. Này thế tử gia không trở về, cũng không biết khi nào trở về. Chờ ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Ta xem mới vừa rồi Vương phi kia ý tứ, căn bản không so đo, đại tẩu, có lẽ. Ngươi biết cái gì? Đại phu nhân đột nhiên nghiêm túc lên, Vương phi tính tốt, không đại biểu doanh gia nam nhân tính tốt, Cố gia chính là cái ví dụ. Làm hại Cố gia bị xét nhà, cũng không phải là doanh Vương phi, mà là doanh gia phụ tử. Ta đây là vì ai? Còn không phải là vì chúng ta hầu phủ lại liếc mắt tương hương? Đại phu nhân rất là coi thường bộ dáng, ngươi sủng nữ nhi ai cũng không ngăn cản, nhưng nếu là sủng ra mầm thai họa tới, nhưng như thế nào là hảo. Chuyện này ta định đoạn, chờ ở chỗ này chờ doanh thế tử trở về. Ngữ khí lại hoan chút, đại phu nhân thở dài một tiếng, như thế cũng phương có vẻ chúng ta hầu phủ có thành ý chút. Tam phu nhân biểu môi, nhỏ giọng nói thầm một câu, lao thái thái sủng, có bản lĩnh hướng lao thái thái giống đi. Giống như tới. Đại phu nhân không nghe được tam phu nhân nói thầm hướng cách đó không xa nhìn lại thiên còn chưa toán hắc đại màu xanh lá dưới bầu trời doanh hồng cưỡi cao đầu đại mã chậm rãi hướng vương phủ tới bên cạnh đi theo đồng dạng cưỡi ngựa một cái tùy tùng thật xa liền thấy vương phủ trước cửa dừng lại chiếc xe ngựa xe ngựa bên còn đứng ba người doanh hồng nghiêng đầu đối tùy tùng nói a ôn đi xem là thế tử gia a ôn kẹp kẹp má bụng lưu đến từ gia người trước mặt thời điểm ánh mắt chiều từ gia xe ngựa trước treo thẻ bài quét mắt thấy là từ hầu phủ người A Ôn nhảy xuống ngựa tới, ôm tay hành lễ, mới hỏi: "Hai vị phu nhân như thế nào sẽ chờ ở chỗ này?" Đại phu nhân vội nói: "Mới từ quý phủ ra tới, đợi thế tử gia nửa hướng." Vị này tiểu gia chính là thế tử gia đã trở lại. A Ôn nói: "Đúng là." Lại xoay người hướng chính mình chủ tử nói: "Gia, từ hầu phủ hai vị phu nhân." Ánh mắt ở an an tĩnh tĩnh chờ ở một bên ngương ngương trên người quét mắt, A Ôn nói: "Còn có." Từ gia đại cô nương Doanh hồng tuy là chậm gì gì đánh mã lại đây, nhưng nói chuyện công phu, người khác đã đến trước mặt. Hắn bất động thanh sắc đã xem xét ương ương liếc mắt một cái, ly đến gần sau, xoay người xuống ngựa tới, lúc này mới nhìn về phía từ đại phu nhân nói, nhưng có chuyện gì? Đại phu nhân thái độ thập phần cung kính khiêm tốn, tươi cười đều mang theo vài phần quá mức lấy lòng, nói là chúng ta cô nương không hiểu chuyện, và chạm thế tử gia. Chúng ta đại cô nương trong lòng sợ cực kỳ, hôm qua trở về lo lắng thế tử gia quái nàng. Một đêm đều không có ngủ ngon, hôm nay sáng sớm liền xảo muốn đích thân tới cửa xin lỗi. Thế tử công vụ bận rộn không ở nhà, cho nên, chúng ta liền chờ ở chỗ này. Một đêm không ngủ hảo. Doanh hồng căn bản không tin. Nàng nếu thật là vì chuyện đó tự trách, hôm qua ở Đông Cung, liền không phải là cái loại này thái độ. Tới, ương ương, còn không mau cấp doanh thế tử xin lỗi. Đại phu nhân lôi kéo ương ương xìm y ghê, kéo nàng đến trước mặt, liền kém ấn nàng đầu cấp doanh hồng không lưng. Ưng ương túi đầu. Nửa hướng mới hẹ răng nói, thực xin lỗi. So chi hôm qua bất đồng, Doanh Hồng hôm nay ăn mặc một thân áo quần ngắn kính trang. Thượng Nhật Thiên, Doanh ngây người cả ngày, trên người đổ mồ hôi, kia đơn thuộc về hắn đặc có nam tử thể tức mùi vị, liền nùng liệt chút. tương ương chạm đến cách hắn rất gần, từng đợt sóng nhiệt dường như nam nhân mùi vị nhảy đến nàng trong lỗ mũi, nàng đông nhiên có chút sợ hãi. Bà Năng, liên tục chiều lui về phía sau hai bước. Loại này xa lạ nam tử hơi thở, nàng không thích, thậm chí thập phần th Doanh Hồng vốn dĩ căn bản không tưởng so đo kia chuyện, lần này từ gia cố ý tới cửa xin lỗi, nhưng xin lỗi người lại không thành tâm. Doanh Hồng trong lòng cũng mạc danh một cổ tử bực bội. Hắn cùng ngương ngương tuy là không thân, lại cũng là nhận thức. Doanh cố hai nhà bất hòa, kia cũng chỉ là ngầm chuyện này. Bên ngoài thượng, lẫn nhau đảo còn tính dối trá khách khí. Cố tứ lang cố trừng chi có người tất cả đều biết trùng theo đuôi tiểu thanh mai, hắn đương nhiên cũng biết. Hiện giờ tất cả mọi người nói là Doanh Vương Phủ sao cố gia. Y lì nha đầu này tính tình, trong lòng sợ là sớm hận độc hắn. Hôm qua ở Đông Cung đều tâm bất cam tình bất nguyện, lúc này lại giả mù sa mưa lại đây. Đã là tới, lại là như vậy một bộ không tình nguyện bộ dáng. Doanh Hồng thật sự tưởng không khí đều không được. Thực xin lỗi cái gì? Hắn lạnh giọng hỏi. Hắn vốn dĩ căn bản không nghĩ so đo, lần này bị chọc đến bực, nhưng thật ra tưởng hảo hảo so đo so đo. Chương 4 Doanh Hồng thanh em lại lánh lại trọng. Có lẽ là bởi vì đích sắc trong lòng có chút bực, ngự khí cũng nóng nảy chút. Tiếng nói trầm thấp, lộ ra lực lượng, chỉ nói ngắn ngủn mấy chữ, lại là tự tự đều hung hăng nện ở từ gia trị em dâu mẹ con ba người trong lòng. Ba người bị này thình lình một tiếng chất vấn, sợ tới mức đều run run một chút. Đại phu nhân vội cấp ương ương đưa mắt ra hiệu, lôi kéo nàng tay áo, hạ giọng tới, mau nói. Mau nói chính mình nơi nào sai rồi. Sắc như thái tử tưởng như vậy. Tương ương từ nhỏ đi theo cố trưởng chi phía sau lớn lên, khác không học được, toàn là đem cố trưởng chi trên người kia sợi lãnh lão thành cao kính nhi học cái mười phần. Nàng vốn là xem doanh hồng khó chịu, lúc này lại bách với doanh gia quyền thế bị ấn đầu xin lỗi, tương ương chỉ cảm thấy bị vô cùng nhục nhã, thực xin lỗi, là ta va chạm thế tử gia, ta cho ngài nhận lỗi. Tương ương đã khóc, một bên chảy nước mắt một bên nói, ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng ta so đo, càng không cần đem trương tính ở chúng ta tử gia trên đầu. Thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, nàng nghẹn ngào đều nói không được nữa. Tiểu cô nương khóc, làm cho đảo thành doanh hồng khi dễ nhỏ yếu, thành hắn không phải. Doanh hồng lửa giận chưa tiêu, cũng không yêu phản ứng từ ra người, chỉ đối A-ôn nói, trở về. Dứt lời, người sớm đã là bước chân dài bước nhanh vào trong vương phủ. A-ôn đi theo chính mình chủ tử mười mấy năm, cũng là đầu một hồi thấy có tiểu nữ hài nhi ở chủ tử trước mặt khóc. Chủ tử tức giận đến phủi tay chạy lấy người, hắn cũng rất là xấu hổ. Vội vàng chiều từ ra hai vị phu nhân hành lễ, á ôn cũng chạy chậm vào phủ đi. Gặp người đều đi rồi, tương ương lúc này mới hoàn toàn buông ra chính mình khóc, ủy khuất đến tiểu ngực thẳng run. Dựa vào đại phu nhân tính tình, kỳ thật nàng đối như vậy kết quả vẫn là không hài lòng. Nàng nhìn đến ra tới, tuy rằng là xin lỗi, nhưng là rõ ràng doanh thế tử căn bản tức giận chưa tiêu. Nhưng thầy ương ương khóc đến thương tâm, nàng tới rồi bên miệng nói, lại nuốt trở vào. Đi thôi. Từ đại phu nhân thật mạnh thở dài một tiếng đối phương ngương cực kỳ bất mãn, thất vọng đến thẳng lắc đầu. Tam phu nhân mặc kệ đại phu nhân, ngồi vào trong xe sau, chỉ ôm nữ nhi hảo sinh hống. Lão thái thái đã biết việc này, ba người trở lại hậu phủ sau, trực tiếp bị Lão thái thái bên người người kêu đi thượng phòng. Đây là làm sao vậy? Kiều Kiều đôi mắt như thế nào là hồng, nhìn nhìn hai cái con dâu, thấy hai người đều trầm mặc không hề răng, Lão thái thái trong lòng phỏng đoán, sợ là ở Doanh Vương phủ bị ủy khuất. Doanh Vương phủ quyền thế đại đừng nói là từ gia không dám trọng, tuy là bệ hạ, cũng đến cấp vài phần mặt mũi, doanh gia chúng ta không thể chơi vào, sau này trốn tránh đó là, còn thế nào cũng phải mang theo người tự mình tới cửa chịu đủ, tội gì tới? Lão Thái Thái liếc mắt hai cái con dâu, hơi có chút trách cứ ý tứ. Đại phu nhân nói, Lão Thái Thái, này cũng không phải là chuyện nhỏ, con dâu nếu là không mang theo đại cô nương đi, tia doanh thế tử chính là sẽ mang thủ, hắn tự nhiên sẽ không theo một cái tiểu cô nương so đo nhưng hắn sẽ đem này bút trướng tính ở chúng ta hầu phủ trên đầu. Bất quá chính là đi nói lời xin lỗi, cũng không thế nào. Đại phu nhân thanh âm dần dần nhỏ chút, một bộ coi thường ương ngương mẹ con bộ dáng, nói, nếu đã làm sai chuyện tình, thoải mái hào phong nói lời xin lỗi chính là làm cho người ngoài mặt khóc sướt mướt, không gọi người ta nói chúng ta hầu phủ cô nương không giáo dưỡng, không duyên cớ liên lụy nhị cô nương. Hảo, lao thái thái nghiêm túc lên, nơi này không ngươi chuyện gì, ngươi đi về trước đi. Đúng vậy đại phu nhân vội đáp lời, không dám nhiều lời một chữ. Người cũng ngồi đi. Đại phu nhân đi rồi, lão thái thái làm tam phu nhân cũng ngồi xuống, nàng còn có chuyện cùng tam phu nhân nói. Chờ 9 tháng nữ viện khai học, khảo xong khai giảng khảo sau, tiểu kiều, kiều liền không cần lại đi thư viện. Khóa ngoại thực tiễn địa phương, ngươi nhưng an bài thỏa đáng. lão thái thái hỏi, từ khi hoàng hậu tổ chức nữ viện sau, mặc kệ là giống ương ương như vậy quý nữ, vẫn là bình thường quan liêu nhân gia thiên kim, chỉ cần là đế đô hộ tịch. Cơ bản đều là 6, 7 tuổi thống nhất tham gia khảo thí tiến nữ viện, 13, 14 tuổi kết nghiệp. Đầu 3 năm là các môn công khóa đều học, mặt sau 3 năm công phu, còn lại là trừ bỏ mấy môn kiến thức cơ bản khóa cần thiết học ngoại, mặt khác lại tuyển 2 đến 8 môn môn tự chọn trình trọng điểm học. Cuối cùng sắp kết nghiệp khảo trước hơn nửa năm công phu, còn lại là rời đi nữ viện đi dân gian thể nghiệm, hoặc ra cửa du lịch, hoặc liền ngốc tại kinh thành thể nghiệm một phen phố phường nhân gia khó khăn bận hẳn, đều được. Hoàng hậu ý tứ là Nữ hài tử tuy là nên kiều dưỡng, nhưng là không thể phế dưỡng. Thích hợp đi ăn ăn một lần đau khổ, ma một ma tính tình. Đối với các nàng chính mình tương lai cũng có chỗ lợi. Tương đương trừ bỏ cơ bản tất tuyển chương trình học ngoại, mặt khác chọn học hai môn công khóa là nữ hồng cùng trung nghệ. Đi dân gian chịu khổ, không phải đi tiểu lầu sau bếp phòng nấu ăn, chính là đi trang phục cửa hàng làm cắt. Tóm lại, đi địa phương nếu có thể học đi đôi với hành. Hồi lão thái thái nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Tam phu nhân nói. Sai tiên phường đại trưởng quầy, là Lao Gia nhận thức. Lao Gia chào hỏi, Kiều Kiều đến lúc đó đi liền thành. Mặt khác ta cùng với Thải Y Hiên lão Bản Nương hiểu biết, an bài Kiều Kiều đi, bất quá là một câu chuyện này. Tuy là nhất nhất an bài thỏa đáng, nhưng lão Thái Thái không thiếu được muốn đoán giận bài câu. Kiều Kiều lúc trước nếu là giống nhu nhu giống nhau, học điểm cầm kỳ thư họa gì đó, thật tốt. Thế nào cũng phải tuyển cái gì chú nghệ. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, đi loại địa phương kia. Ương Ương vội ôm Lão Thái Thái nói, "Này tính cái gì, ăn không hết nhiều ít khổ." "Lão tổ tông ngài có biết, lớp học còn có người được chọn nghề mục đâu?" Ta nghe nói, đến lúc đó đi bó củi cửa hàng đi, cho nhân gia làm ra cụ đi. Này một đối lập, Lão Thái Thái bỗng nhiên liền cảm thấy tâm an không ít. Cũng may ngươi không có tuyển y dị thuật, nếu không cùng Bắc Nhung Hầu gia đại cô nương giống nhau, thế nào cũng phải nháo muốn ra xa nhà du lịch đi, ta đây cũng thật muốn đau đầu đã chết. Lão Thái Thái thở dài, cũng không biết như vậy làm ầm ỹ cái không để yên đối với các ngươi tới nói là hảo vẫn là không tốt tương ương cảm thấy khá tốt như thế nào không hảo tuy rằng vất vả chút nhưng là vui vẻ a hiện tại nghĩ ra môn liền ra cửa lão tổ tông ngài tuổi trẻ làm cô nương lúc ấy ra cái môn còn phải mang mũ có rèm đi ngươi vui vẻ liền hảo lao thái thái sủng tương ương nói ta sẽ nỗ lực nhất định không ném chúng ta hầu phủ thể diện tương ương nói sẽ nỗ lực liền nhất định sẽ nỗ lực đã nhiều ngày Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ ngoại, cái khác thời gian đều ở ôn tập công khóa. Tới rồi 9 tháng nữ viện khai giảng, Ưng Ưng vài môn công khóa đều được loại ưu. Duy nhất được loại kém chính là cưỡi ngựa bắn cung khóa. Thiên giáo Ưng Ưng cưỡi ngựa bắn cung khóa lao sư ngoại ý muốn từ trên ngựa ngã rơi xuống, yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi chút thời gian, Ưng Ưng đảo thành không ai mang hải tử. Phần 4. Cưỡi ngựa bắn cung khóa không đủ tiêu chuẩn, Ưng Ưng không rời đi thư viện. Khác cùng trường đều trước sau rời đi. Cũng chỉ ương ương ngày ngày tới thư viện sau, một người phủng thư ngồi ở học đường. Từ đại cô nương, ngươi tới. Thư viện viện trưởng đứng ở học đường cửa, cười tủm tỉm loát tròm dâu kêu ương ương đi ra ngoài. Ương ương lập tức khép lại sách giáo khoa, đi đến viện trưởng trước mặt trước không lưng cúc một cung. Sau đó hỏi, viện trưởng, mã phu tử đã trở lại. Mã phu tử thương ngân động cốt một trăm thiên, tạm thời không về được. Bất quá, ta cho ngươi thỉnh càng tốt tiên sinh. Dứt lời, viện trưởng dẫn tay Ý bảo tương đương đi theo hắn đi, tương đương nhưng cao hứng, chỉ cần gia tăng huấn luyện một phen, đến cái trung đẳng thành tích là được. Nàng đều gấp không chờ nổi tưởng rời đi thư viện đi chơi. Tân lão sư là cái dạng gì người? Mã Phu Tử có chút nghiêm túc, quá mức không thú vị. Tương đương lại nhảy lẩm bẩm, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy sáng lên, hy vọng là cái ôn hòa lại có bản lĩnh người, như vậy giáo đến lại hảo, người cũng hiền hòa, chỗ cũng không cảm thấy sợ hãi. Viện trưởng ngẫu nhiên quay đầu lại tiếp lời, đôi mắt cũng mạo quang. Chúng ta thư viện có thể thỉnh được đến hắn tới, cũng là mất công hắn bảo ra muội muội ở chỗ này niệm thư. Đây cũng là phúc khí của ngươi, ngươi này xem như nhờ họa được phúc, ha ha ha ha ha Viện trưởng cực kỳ dáng vẻ đắc ý. Quý Kinh Thành có hai nơi nữ tử thư viện, một chỗ là ương ương nơi cần quắc thư viện, mặt khác một chỗ còn lại là quan sư thư viện. Âm thầm, không khỏi có chút âm thầm phân cao thấp ý tứ. Viện trưởng càng là út út mở mở, ương ương càng là tò mò. Nặc hắn ở đằng kia Ương Ương theo viện trưởng ngón tay phương hướng nhìn lại, đương nhìn đến cười ở cao đầu đại mã thượng người kia thời điểm, nàng tươi cười nháy mắt biến mất ở trên mặt. Doanh Hồng mới từ ngoài thành quân doanh hạ giá trị, một thân lưu loát áo quần ngắn còn không có tới kịp thay cho, nhìn đến Ngô viện trưởng lại đây, hắn nhẹ nhàng thả người nhảy, liền vững vàng rơi trên mặt đất tới. Có Hoàng Hôn Tàn Huy, hắn bước chân dài nắm lương câu chậm rãi chiều ương ương đi tới. Chương 5. Như thế nào là hắn? Ta không nghĩ muốn hắn dạy ta. Dứt lời, Ương ương quay đầu muốn đi, hồ nháo, nô viện trưởng làm như cái nghiêm phụ dường như, lạnh giọng trách cứ, như thế nào như vậy không hiểu quy củ, chính là như vậy đối đãi chính mình sư trưởng, đối với ương ương một phen dân dạy sau, quay đầu đi đối với doanh hồng thời điểm, nô viện trưởng cũng sẽ biến sắc mặt dường như, lập tức thay đổi trương gương mặt tươi cười ra tới, doanh thế tử làm phi ngươi, tiểu đồ kêu căng bất hảo, mong rằng ngươi hảo hảo giáo mới là, nô viện trưởng chiều doanh hồng ôm ôm tay. Xem như đem ương ương giao cho Doanh Hồng. Doanh Hồng không nói chuyện, chỉ hướng ngô viện trưởng hơi một gật đầu, xem như ứng thừa xuống dưới. Doanh Hồng thiếu ngô viện trưởng một tân tình, lúc này đến ngô viện trưởng mời, hắn không tiện từ chối. Nếu không nói, loại này giáo tiểu hài nhi cưới ngựa bắn tên chơi sai sự, hắn là trăm triệu sẽ không đồng ý. Huống chi, lần này giáo cái này, vẫn là đối hắn mọi cách có thành kiến một cái tiểu nữ tử. Hắn hoàng hậu cô mẫu bỏ vốn to ở cả nước các nơi mở nữ tử học đường. Hắn tuy là tại đây sự thượng cầm trung lập thái độ, nhưng trong lòng lại là rất là tán thành. Bất quá ở trong mắt hắn, này đó tiểu cô nương, liền tính tiến nữ học đọc mấy năm thư, kia cũng là không thành khí hậu. Không phải hắn coi thường nữ tử, ngâm thơ câu đối tạm được, nhưng nhắc tới để thường lấy trên thân kiếm chiến trường, các nàng kém không phải nhỏ tí tẹo. Hoàng hậu đề sướng nam nữ bình đẳng, cho rằng nam tử có thể làm sự tình, nữ tử chỉ cần nỗ lực, đồng dạng có thể. Hoàng hậu cho rằng... Muốn nữ tử địa vị dần dần có thể cùng nam tử sánh vai, đầu tiên cần phải làm là đi ra ngoài. Cho nên, mở nữ tử học đường bất quá chỉ là bước đầu tiên, niệm song thư kết nghiệp tiến đến dân gian thực tiễn thể nghiệm, đây mới là hoàng hậu chân chính coi trọng để ý. Hoàng hậu coi trọng là học đi đôi với hành. Nữ nhân kiến thức nhiều, có cảm thấy hứng thú nhất nghệ tình, tâm mắt cũng trống trải, tương lai mặc kệ với phương diện kia, đều có thể một mình đảm đương một phía. Doanh hồng trong lòng minh bạch, kỳ thật đây cũng là một loại cường quốc phương pháp các nữ nhân một đám chổ hết tài năng cũng thực sự có thể cho các nam nhân một cái cảnh giác nếu là không tranh thủ hướng lên trên đi sau này sẽ bị nhạo báng liền nữ tử đều không bằng học vẫn là không học hai người lạnh nhạt rằng coi nửa hướng doanh hồng thật sự không nhẫn mại ứng phó nàng này đó đại tiểu thư tính tình trực tiếp đem quyền quyết định ném cho nàng nếu là nàng cự tuyệt với ngô viện trưởng nơi đó hắn cũng có một công đạo tương đương ăn mặc thân khoan rộng thùng thình tùng viện phục màu lam nhạt váy sam đơn giản màu lam lụa mang thuốc tóc đen Có vẻ nàng cả người đặc biệt thanh lệ thoát tục, Tương ương thập phần ngạo mạn, eo nhỏ đĩnh đến thẳng tắp, đầu vặn đến mặt khác một bên đi, nàng tưởng lấy loại này ngạo mạn tư thái tới nói cho doanh hồng, nàng thực khó chịu, thực chán ghét hán. Không học. Tương ương nạo thật sự, nghiến răng nghiến lợi, ta trước kia phu tử thực hảo, cái gì đều so ngươi hảo, không đổi. Doanh hồng lý cũng chưa lý nàng, trực tiếp nắm mã hướng nô viện trưởng trụ sân đi. Ngươi đi đâu? Tương ương kêu, không được ngươi đi theo viện trưởng mách lẻo. Thấy nam nhân căn bản không phản ứng nàng, ương ương sốt ruột, dẫn theo váy chạy đến nam nhân trước mặt, duỗi tay đem người ngăn lại. Người nếu là không nghĩ dạy ta, trực tiếp chạy lấy người hảo. Như vậy tính cái gì ương ương nói, người âm thầm mách lẻo, không phải quân tử việc làm. Doanh hồng hơi ngừng thở, môi cũng nhẹ nhàng nhấp khẩn chút, hắn tử hồ ở chịu đựng, tận lực ngại trụ tính tình không phát hỏa. Cũng theo đó phiên đối mặt chính là một cái tiểu nữ tử, nếu là xưa nay quân doanh hắn những cái đó cấp dưới cùng binh lính, dám tranh luận. Sớm bị phát đi, còn tùy vào ở chỗ này vô cớ gây rối, Ta cũng không cần âm thầm mách lẻo, từ đại cô nương nếu là rảnh rỗi, mời theo ta một đạo đi. Doanh hồng nói lại phải đi. Tương ương thân khai đôi tay ngăn đón, không cho người đi, không được người đi. Tương ương trong lòng cũng minh bạch, lần này thư viện có thể thỉnh đến doanh hồng người như vậy tiến đến khi giảng bài, chỉ định là bỏ vô gốc. Những năm gần đây, các nàng cân quắc thư viện vẫn luôn cùng cách vách quan sư thư viện đang âm thầm phân cao thấp, so học sinh tố chất, so thầy giáo lực lượng càng so mỗi năm kết nghiệp khảo tổng xếp hạng, xem viện trưởng mới vừa rồi kia cung cung kính kính thái độ liền biết nếu là nàng theo cùng đi, chẳng những mục đích đạt không thành, khả năng còn sẽ muốn ai hấn. tương đương ở thư viện các môn công khóa đều không tồi, lúc này cưới ngựa bắn cung khóa không đủ tiêu chuẩn, cũng là vì ở nhà dưỡng bệnh hơn nửa năm, có chút sơ sót. ở nhà dưỡng bệnh, sách giáo khoa thượng công khóa cho mời trong nhà tới tiên sinh giáo, nhưng là lao thái thái là trăm triệu không chịu nàng với bệnh gian luyện cưới ngựa bắn cung. Nàng phụ thân cũng là võ quan, tuy là hàng năm ngoại nhậm, nhưng chỉ cần ở nhà thời điểm, vẫn là sẽ giáo nàng cưới ngựa bắn cung. Tương ương tâm cao khí ngạo thật sự, lần này nếu biết với viện trưởng nơi đó nói không thông, nàng cũng có nghĩ thầm hảo hảo học giỏi cưới ngựa bắn cung kêu doanh hồng nhìn một cái. Hắn có gì khó lường? Cố gia vài vị ca ca còn ở trong kinh thời điểm, ai cũng sẽ không để ý hắn. Cố gia các ca ca nếu là ở, còn có hắn càn dỡ chỗ ngồi sao? Đại phôi đản! Đại gian thần! Sớm hay muộn không chết tử tế được. Doanh thế tử như vậy suốt ruột đi đầy rớt, chẳng lẽ là không dám dạy ta sao? Tương ương đó là thấp đầu làm hắn giáo chính mình, ngoài miệng cũng không chịu rơi xuống phòng, chỉ trao phung nói, ta cưới ngửa bắn cung từ nhỏ là cha ta giáo, trưởng thành chút, lại thường cùng cố ra các ca ca ở bên nhau. Có lẽ ngươi sợ, sợ giáo không hảo ta, sợ chính mình so ra kém cố ra ca ca. Doanh hồng nhìn nàng, nhưng thật ra kinh với nàng dám ở chính mình trước mặt để cố ra người. Ương Ương ngạnh một lát, liền túng. Nàng vẫn là sợ. Cũng may Doanh Hồng căn bản không cái kia nhàn tâm cùng công phu phản ứng nàng, chỉ làm Ương Ương sau này mỗi ngày giờ rỗi đang ở thư viện giáo trường chờ hắn. Ta cũng không phải là ngươi từ trước phụ tử, sẽ không cấu ngươi đại tiểu thư thân phận đối với ngươi thủ hạ Lưu tình. Hiện tại đổi ý, còn kịp. Doanh Hồng nhắc nhở. Ương Ương thiên cùng hắn đối nghịch, ngẩng đầu dứt ngực, ai sợ ai? Hay là Doanh Thế Tử sợ rồi sao? Ca Đang ở ương ương cùng Doanh Hồng rằng co thời điểm, cách đó không xa chạy tới một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải cùng ương ương ăn mặc giống nhau váy sam, một mạc nhân sắc, đơn giản tiểu dáng. Lại bởi vì nữ hải sinh đến rất là anh khí, như vậy viện phục mặc ở trên người nàng, đảo xuyên ra vài phần tiêu sái không kềm chế được tới. Này nữ hải ương ương nhận thức, nàng đó là viện trưởng trong miệng doanh thế tử bà muội Doanh Hoàng. Đại ca như thế nào ở chỗ này? Doanh Hoàng 9 tuổi, sinh đến thập phần thông tuệ cơ linh. Một đôi có thể nói dường như đôi mắt thường thường chiều ương ương nơi đó tìm kiếm, từ đại tỷ tỷ, như thế nào nhìn dường như không cao hứng. Có phải hay không ta đại ca khi dễ ngươi? Ngươi chỉ nói cho ta, ta thế ngươi hết giận. Ương ương nói, không có. Sắc trời không còn sớm, nói vậy ra phó cũng muốn lại đây tiếp ta, ta đi về trước. Ương ương cùng Doanh Hoàng chào hỏi, lúc này mới rời đi. Đại Ương ương đi xa, Doanh Hoàng lúc này mới cười kéo chính mình ca ca cánh tay nói, đại ca ngài tới vừa lúc ta đang muốn tìm ngài đâu. đi, chúng ta biên cưới ngựa biên nói đi. tương ương thiên sát hắc mới đến ra. một hồi đi, liền kém chính mình đại nha hoàn hồng mân đi chính mình mẫu thân trong viện phòng bếp nhỏ, phân phó các nàng sau này mấy ngày ngồi đốn nhiều làm mấy cái màn tàu. tam phu nhân nghe xong, vội chạy đến nữ nhi nơi này tới. tiểu tiểu, ra chuyện gì? tương ương tính toán cùng doanh hồng làm thượng, nàng biết doanh hồng sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình, cho nên nàng đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. nương, không có việc gì. Tương Ương sợ mẫu thân lo lắng. Tam phu nhân nói, đúng rồi, trong thư viện mã phu tử, đi trở về sao? Ngươi này cưới ngựa bắn cung khóa. Phu nhân, tiểu thư, nhị tiểu thư tam tiểu thư lại đây. Mau mời vào đi. Tam phu nhân cười. tương Ương trong lòng còn ghi hận từ mạn mách lẻo, cho nên từ mạn từ thuần cùng nhau tới thời điểm, nàng chỉ cùng từ thuần nói chuyện. Từ mạn nói, đại tỷ tỷ còn là trách ta đâu. Tam phu nhân bội nói, trách ngươi cái gì? Sẽ không. Ngươi làm không sai. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Từ Mạn vẫn là xin lỗi, là ta không nên đã đáp ứng rồi tỷ tỷ, lại không tuân thủ hứa hẹn. Lại kéo Ương Ương tay, "Hảo tỷ tỷ, ngươi liền tha thứ ta lần này đi." Ương Ương phồng lên miệng không nói lời nào. Từ Thuần chụp cái bàn nói, "Hai vị hảo tỷ tỷ, ta đều lửa xém lông mày, các ngươi cũng đừng náo loạn. Hiện giờ các ngươi liền phải kết nghiệp, ăn không hết kia đau khổ, có phải hay không tính toán mặc kệ ta?" "Ngươi làm sao vậy?" Ương Ương bị rời đi lực chú ý. Hỏi Tư Thuần, ngươi muốn ăn cái gì đau khổ? Tư Thuần hứ nói, còn không phải Doanh Hoàng. Ba ngày hai đầu ra siêu chủ ý, hiện giờ hảo, cùng phu tử đề nghị nói, nói sấn hiện tại cuối thu mát mẻ thời điểm, tập trung hơn phân nửa tháng thời gian, qua cái gì phi người thể năng huấn luyện, cường thân kiện thể. Phu tử hỏi, kia thỉnh ai tới hơn đâu? Doanh Hoàng liền nói thỉnh nàng đại ca cùng nàng đại ca Doanh Binh, phu tử hai lời chưa nói, lập tức vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Lần này... Sợ là tìm viện trưởng đại nhân thương nghị đi. Hai vị tỷ tỷ đều biết, doanh hoàng đã đưa ra kiến nghị, ban đầu chỉ định đi theo hoàng hậu nói. Việc này không cần thương nghị, khẳng định đã định ra tới. Tư Thuần giấu miệng, hoán giận không ngừng, nàng chính mình không sợ chịu khổ, vì cái gì không trở về nhà đi luyện, thế nào cũng phải kéo lên những người đó bồi nàng cùng nhau chịu tội. Tương ương Từ Mạn nhìn nhau, Từ Mạn nói: A Di Đà Phật, tốt xấu ta cùng với đại tỷ tỷ tránh được một kiếp, nhị muội muội tránh được, ta nhưng không có. Chương 6. Đại tỷ tỷ lời này nói như thế nào? Tư mạn từ thuần trăm miệng một lời. Tư mạn có chút khẩn trương, sợ các nàng này giúp sắp sửa kết nghiệp cũng đi ai huấn. Tư thuần còn lại là có chút chờ mong, dù sao nàng là cần thiết chịu khổ, tiêu đại gia cùng nhau chịu khổ mới vừa rồi công bằng đâu. Ngay cả bên cạnh đang ở an bài bọn nha hoàn bãi đồ ăn tam phu nhân nghe xong, cũng không khỏi lo lắng lên. Tam phu nhân đã đi tới, hỏi ương ương, trong thư viện rốt cuộc ra chuyện gì? Vốn dĩ sợ mẫu thân lo lắng, ương ương không tính toán nói cho mẫu thân. Bất quá, nói tới rồi nơi này, nếu là nàng lại che che giấu giấu, sợ là mẫu thân càng muốn lo lắng. Cho nên, đơn giản ương ương ăn ngay nói thật. Này nhưng làm sao vậy đến? ngươi mới đắc tội hắn. Tam phu nhân sợ hãi doanh hùng quan báo tư thủ, không khỏi lo âu lên. Không được, ta phải đi tìm phụ thân ngươi, làm phụ thân ngươi tìm viện trưởng đi. Nương, đừng đi. Ương ương giữ chặt mẫu thân, làm hắn giao khiến cho hắn giáo. Ai trả thù ai còn không nhất định đâu. Nếu là hắn dám quan báo tư thù ngược đại ta, ta đây cũng không phải ăn chay. Nữ nhi tính tỉnh, tam phu nhân là hiểu biết. Nói đến tàn nhẫn, căn bản không có gì tâm cơ. Nàng nghe đại tẩu nói, kia doanh thế tử tâm cùng dài quá lô kim dường như, có thể đem cô ra như vậy đại một cái gia tộc đều đấu đổ, có thể là không thủ đoạn người. Nếu thực sự có hại nữ nhi tâm, nữ nhi sao có thể là đối thủ của hắn? Không được, việc này cần thiết nói cho cha ngươi kia cũng đừng nóng nổi a, cha còn không có trở về đâu, nương lưu lại cùng nhau ăn cơm đi, chờ cha đã trở lại, rồi nói sau. tương ương chấn an mẫu thần, lại lưu hai vị muội muội ăn cơm, các ngươi cũng không ăn cơm chiều đâu đi, chúng ta cùng nhau ăn đi. vừa lúc nói nói trong thư viện sự tình, tam phu nhân hỏi nha hoàn, đồ ăn đều tề sao? hồi phu nhân nói đã tề, kia chúng ta ăn cơm đi. tam phu nhân thu xếp, tư mạng nói ta liền không được. Nương còn chờ ta trở về đâu? Tư thuần nói, hừ, đối nhị tỷ tỷ tôi nói, đại bá nương nói liền cùng thánh chỉ giống nhau. Vẫn là nói, khi dễ cha ta không đau nương không yêu, thế nào cũng phải ở trước mặt ta tú. Nói đến cũng là kỳ quái, từ gia nhị lao ra cùng nhị phu nhân cùng Phật rất có duyên phận, trước sau đi vào cửa Phật mang tóc tu hành. Tư Mạn nương ương tốt xấu là trường đến 2-3 tuổi mới dọn đi lão thái thái nơi đó trụ, tư thuần còn lại là mới sinh ra, liền đi lão thái thái nơi đó. Nhị lao gia nhị phu nhân mỗi ngày niệm Phật ăn chay, căn bản mặc kệ nàng. Tam phu nhân cũng rất đau lòng cái này chất nữ, vội ôm người ta nói, ngươi nếu là nguyện ý, ngày mai liền chuyển đến cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau trụ đi. Từ thuần ăn vạ Tam phu nhân trong lòng ngực không chịu đứng lên, cố ý chiều ương ương từ Mạn thị uy nói, về xót nhưng đều đừng khi dễ ta à, có Tam thẩm đau ta đâu. Từ Mạn xoay người phân phó chính mình một cái nha đầu, nói, ngươi đi theo nương nói một tiếng, nói ta lưu tại đại tỷ tỷ nơi này ăn cơm. Nàng không cần chờ ta. Đúng vậy. Tư thuần lại thứ tư Mạn, ngươi chính là cố ý, thấy Tam Thẩm rất tốt với ta, ngươi lại ba ba lưu lại. Tư Mạn cũng cùng Tam phu nhân làm dũng, Tam Thẩm ngài nhìn, nàng chính là cố ý. Tam phu nhân tâm khoang, chính mình chỉ phải một cái khuê nữ, liền lấy cái khác hai phòng cấp tiểu thư đều đương thân sinh. Phạm là có ăn ngon dùng tốt, cũng sẽ nghĩ hai cái chất nữ. Tỷ muội mấy cái ở bên nhau, tư Mạn đảo càng làm như tỷ tỷ dường như, so hương hương Từ Thuần đều trọ. Tư thuần là cái lanh lợi, ý đồ xấu nhiều. Ghé vào cùng nhau thời điểm, tư thuần giúp tỷ tỷ suy nghĩ hảo chút chỉnh doanh hồng biện pháp, từ Mạn chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, cười mà không nói. Buổi tối từ kính xanh trở về, Tam Phu Ú Nhân cùng hắn nói việc này. Tư kính xanh nhưng thật ra hồn nhiên không thèm để ý nói, ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Tam Phu Ú Nhân giúp trượng phu cởi áo ngoài, tóm lại là không yên tâm. Tiêu kiêu lúc này mới đắc tội hắn, lúc này lạc trong tay hắn. Có thể có chỗ lợi sao? Lao ra, ngươi đi theo nô viện trưởng nói nói, nếu không. Tiếp Kiều Kiều về nhà, ngươi tự mình giáo. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Kiều Kiều đã là cân quắc thư viện học sinh, chỉ có thể dựa theo thư viện quy củ tới làm. Từ kính sanh không tán đồng tam phu nhân nói, nơi nào có tiếp nàng trở về chính mình giáo đạo lý. Từ kính sanh ở mép giường ngồi xuống, thấy thê tử sốt ruột, hắn dắt lấy nàng tay nói. Ngươi chính là suốt ngày ái hạt nhọc lòng, kia doanh hồng là người nào? hắn sẽ cùng một cái tiểu cô nương so đo ngươi liền một trăm yên tâm hắn là hiểu đúng một người kéo thê tử ngồi ở chính mình trên ui từ kính xanh gương mặt dán tam phu nhân mặt thân thiết nói trong nhà hài tử quá ít ngươi chính là nhàn không bằng tái sinh một cái cũng hảo kêu ngươi phân phân tâm tam phu nhân đỏ bừng mặt dục nên còn cự nói người ta đều bao lớn số tuổi tái sinh một cái cũng không sợ người chê cười từ kính xanh cười bao lớn số tuổi đang lúc tráng niên dứt lời đã là xoay người đem người ngăn chặn. Ngày thứ hai, Ương Ương sớm liền rời giường, ấn quy củ đi mẫu thân trong phòng thỉnh an. Tam phu nhân bên người hầu hạ người ta nói, "Cô nương mau đi đi học đi, phu nhân còn không có khởi đâu." "Nương làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh?" Kia nha hoàn cười, "Cô nương đừng hỏi, chờ buổi tối chính ngươi hỏi phu nhân đi." Sợ Ương Ương lo lắng, kia nha hoàn lại nói, "Không có việc gì. Lão gia phu nhân đều thân cường thể tráng, cô nương không cần lo lắng." Tương ương Ương Hồng Nghi Nhìn kia nha hoàn vài mắt, thấy nàng thật là không giống dấu giếm gì đó bộ dáng, tương ương lúc này mới rời đi. Kia chờ nương tỉnh ngươi nói cho nàng, ta cùng tam muội cùng đi thư viện. Từ mạn hiện giờ đã không cần phải đi thư viện, đại phu nhân âm thầm thế nàng chuẩn bị khơi thông quan hệ, tìm còn tính lịch sự tao nhã quán trà cùng cầm hành tạm thời nốc. Từ gia quý vì hầu phủ, trong nhà không thiếu được phải có chút điển trang cùng cửa hàng, bất quá, hoàng hậu mệnh lệnh rõ ràng không cho phép này đó quý nữ ở chính mình ra cửa hàng nốc dựa vào hoàng hậu ý tứ tốt nhất hai đều đừng dựa trong nhà chỉ chính mình bằng chính mình thật bản lĩnh đi cạnh tranh mới hảo thật có chút gia thế nhân gia hoặc là đau khuê nữ nhân gia tóm lại âm thầm sẽ lặng lẽ chuẩn bị chút nhưng ai cũng không dám quá phận tương ương cùng tử thuần ngồi xe đi thư viện lúc sau tử thuần đi đi học tương ương một người trở về chính mình học đường doanh hồng cùng nàng ước chính là mỗi ngày giờ dậu chính không sai biệt lắm chính là trạng vạng thái dương sắp xuống núi thời điểm hiện giờ mới sáng sớm không sai biệt lắm còn phải chờ một ngày tương đương có chút nhang chán trong lòng hàng ngày mắng doanh hồng mấy lần sau nàng tác đi thư viện phòng bếp lớn nàng là tinh học nữ hồng cùng chú nghệ đồ ăn làm tốt lắm lại không chê rơ không sợ mệt trong phòng bếp các bà tử đều thập phần thích nàng tương đương giúp đỡ cùng nhau làm cơm trưa thuận tiện ở phòng bếp lớn ăn điểm sau mới trở về hôm qua ban đêm từ thuần ăn vạ nàng nơi đó không chịu đi hai chị em kể thai nói nhỏ nói chuyện đến nửa đêm hôm nay sáng sớm lại lên đi học Buổi sáng lại vội hảo một chuyến, tương đương vây được không được. Chính mình nhìn một lát thư, liền ghé vào bàn con thượng ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại, bên ngoài thiên đã chậm. Tương đương xoa xoa đôi mắt, phản ứng lại đây muốn đi giáo trường chờ doanh hồng, âm thầm tiếng kêu không xong, liền hướng thư viện giáo trường đi. Tương đương đến muộn có hai chú hương thời gian, một hơi chạy đến giáo trường thời điểm, giáo trường trên không không một người. Tương đương nhưng thật ra không nóng nảy, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, dù sao nàng cũng không nghĩ làm hắn giáo chính mình. Như vậy vừa lúc, ương ương chính tính toán, lại chờ một lát chờ Thái Dương hoàn toàn lạc sơn, nàng liền đi viện trưởng nơi đó cáo trạng, Liền nói là Doanh Hồng chơi tính tình, đáp ứng đến hảo hảo, kỳ thật căn bản không nghĩ giáo nàng, tốt nhất có thể như vậy cho nàng đổi một cái lao sư. Đang lúc ương ương Mỹ tư tư muốn chạy vội đi viện trưởng trụ sân thời điểm, Doanh Hồng thanh âm thình lình từ nàng phía sau vang lên. Nghiệm ngươi là vi phạm lần đầu, ta tạm thời không cùng ngươi so đo. Nếu là lại có lần tới, cùng nhau trọng phạt. Doanh Hồng cũng không phải là nói giỡn, quân có quân pháp, trong đó quân pháp điều thứ nhất chính là thủ khi. Nếu là liền cơ bản nhất thủ khi đều làm không được, căn bản không xứng làm hắn bộ hạ. Chương 7. Tương ương xoay người sang chỗ khác, lôi kéo nhị nghịch ngầm nói, tướng quân nói ai đâu. Ta chính là tại đây chờ tướng quân đã lâu, muốn phạt cũng là phạt tướng quân ngươi đi. Doanh Hồng nắm mã, chậm rãi chiều ương ương đi tới. Hắn đưa lưng về phía hoàng hôn, ánh nắng chiều sấn ở hắn phía sau, đem không trung nhuộm thành một mảnh màu cam hồng. Doanh Hồng là véo chỉ tính thời gian từ quân Doanh chạy tới, một ngày vẫn luyện xuống dưới, hắn sớm đã là mổ hôi ướt đấm. An mặc thân màu đen kính trang, lưu loát sạch sẽ, càng thêm sấn đến eo cao chân trường. Thái Dương chạy hãn, liền thở ra tới khí, đều là nóng hầm hập. Bởi vì từ nhỏ liền trà trộn ở trong quân Duyên cớ, đó là trầm mặc không nói lời nào, cũng từ trong xương cốt lộ ra một cổ uy nghiêm, là thuộc về quân nhân uy nghiêm. Nhưng ương ương cũng không lấy con mắt nhìn hắn. Ương ương trong lòng nghĩ, Cố tứ ca cũng thích xuyên màu đen siêm y điệ, nhưng là người so người sẽ tức chết ta. Cố tứ ca xuyên màu đen siêm y liền đẹp, như thế nào mặc ở trên người hẳn cứ như vậy xấu đâu. Hẳn là người khác xấu đi. Người xấu không thể trách siêm y hề. Ương ương chửi thầm. Đối mặt Ương ương vô lại, doanh hồng căn bản lười đến phản ứng so đo. Người đi đến trước mặt tới, trực tiếp đối Ương ương nói, ta chỉ có 3 ngày công phu, 3 ngày sau nếu là khảo hạch lại không quá quan, đi ra ngoài đừng nói là ta giáo. Lên ngựa. Doanh hồng thanh ấm nhưng thật ra không cao, nhưng khả năng bởi vì thái độ không tốt, ngựa khí cũng rất là nghiêm túc không kiên nhẫn, tương ương đảo không dám lại la lối khóc lóc chơi xấu. Kỵ ngươi mà a? Tương ương hỏi. Doanh hồng lược nhíu hạ mi, rõ ràng là ngại nàng vô nghĩa nhiều quá rong dài, hắn nhẫn mại tính tình lại nói một lần, lên ngựa. Nga. Tương ương ngoài miệng hảo hảo đáp lời, có vẻ thập phần ngoan ngoãn, trong lòng tưởng lại hoàn toàn bất động. Hung cái gì hung? Túng cái gì túm? Ai cho ngươi mà ngư Sư phụ, này mã hảo cao A. Tương ương ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn phía dưới, trong lòng khẩn trương, ta sợ ngã xuống. Hôm qua buổi tối từ thuần cho nàng ra chủ ý, đối doanh hồng người như vậy, tự nhiên là không thể cứng đối cứng. Nhưng là, tương ương thân là nữ hài tử, hoàn toàn có thể lợi dụng nàng chính mình ưu thế. Miệng ngọt một ít, nói vài câu lời hay, trước đem người ổn định. Chờ hắn hoàn toàn xa và ở ôn nhu hương trung mất phòng bị chi tâm, lại âm thầm xử một ít hư không muộn. Đảo cũng không cần như thế nào rào hơn hắn, dù sao cùng hắn so thủ đoạn, cũng so bất quá. Không bằng, nhân cơ hội làm chút ghê tẩm sự tình ghê tẩm hắn, còn làm hắn chọn không làm lỗi tới. Trình bất tử hắn ghê tẩm chết hắn, bước cho hắn ra tay, ương ương còn hảo nhân cơ hội khóc lóc kể lể, tốt nhất làm toàn kinh thành người đều biết, hắn doanh thế tử khi dệ nữ hài tử, không tính nam nhân. Bất quá, đến nỗi như thế nào ghê tẩm, tử thuần còn không có tưởng hảo. tư thuần nói, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Ngàn vạn không thể bị lấy ra một chút tật xấu tới. Doanh hồng mắt lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, sửa đúng sai lầm, ta không phải sư phụ ngươi, từ đại cô nương chớ có gọi sai sưng hô. Tương ương hướng lên trời trợn trắng mắt, trong lòng lại đem hắn lặp lại mắng mấy lần, nhưng vẫn là nhịn xuống đối hắn cực lực bất mãn, hảo ngôn hảo ngữ nói, tướng quân nói cái gì đều là đúng, nếu viện trưởng làm ngươi dạy ta, ta nhất định nghe ngươi lời nói. Doanh hồng không rảnh cùng nàng lời nói việc nhà chỉ từ trên lưng ngựa treo túi tử lấy ra thích hợp nữ tử dùng cung tiễn tới hắn giơ tay chỉ chỉ cách đó không xa biếng ngắm nói cưới ngựa bắn tên trước làm ta nhìn xem người đấy tương ương lần này khảo hạch không đủ tiêu chuẩn hoàn toàn là bởi vì sinh bệnh sơ với luyện tập duyên cớ ở nhà dưỡng bệnh hơn nửa năm không chạm qua mũi tên không cưỡi qua ngựa một khai giảng liền khảo hạch tương ương lược kém chút cũng là có khả năng bất quá đã nhiều ngày xuống dưới, tương ương cưới ngựa bắn tên tay cũng thuận không ít Doanh Hồng làm nàng cưới ngựa bán tên, nàng tự nhiên là muốn dùng ra lớn nhất bản lĩnh tới. Phần 6. Nếu không nói, chẳng phải là ném chính mình cha thể diện. Rốt cuộc, nàng cũng là võ quan trí nữ, chính mình phụ thân ở đế đô, cũng là có uy tín danh dự tay cầm thực quyền người. Tương ương đối với bia ngắm liền phát tam tiễn, tiễn tiễn toàn trung. Tương ương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Doanh Hồng thời điểm, rất là đắc ý nâng lên cảm. Doanh Hồng khoanh tay đứng ở cách đó không xa. Mà không có bất luận cái gì gần sóng, chỉ ở ương ương đánh mã chậm gì gì sắp đến hắn trước mặt thời điểm, hắn nói, bố nang còn có mùi tên, tiếp tục. Ương ương là tưởng thảo khen, cũng là muốn cho hắn thừa nhận không bằng chính mình cha, muốn cho hắn thừa nhận cố ra ca ca đích sát lợi hại. Lần này thấy hắn lạnh nhạt tống cổ chính mình, ương ương rổ hạ miệng, chưa từ bỏ ý định hỏi, tướng quân cảm thấy ta tải bắn cung như thế nào. Doanh hồng bản năng là nhìn nơi xa biêng ngắm, nghe tiếng mới đưa ánh mắt chậm rãi kéo về kia đen nhánh con ngươi nhìn chăm chăm ương ương kia trường tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ nhìn hảo một lát mới hỏi lại từ đại cô nương cảm thấy chính mình tài bắn cung như thế nào trong giọng nói mang theo lý đều mặc kệ một loại khinh thường làm như ương ương tự thảo không thú vị dường như ương ương bực ngươi có ý tứ gì doanh hồng thu hồi ánh mắt nói ngươi nếu là thật không nghĩ cho ngươi phụ thân mất mặt phải hảo hảo luyện đừng nói nhảm nửa điểm tình điểm sức lực ở chính sự thượng ương ương nắm lấy dây cương tay nắm chặt chút Nàng đối doanh hồng thật là đầy bụng bực tức, lại thiên phát tác không được. Nửa canh giờ qua đi, doanh hồng vẫn luôn chỉ là đứng ở nơi đó, ương ương còn lại là không ngừng qua lại cưỡi ngựa bạn tên. Chờ doanh hồng tê đỉnh thời điểm, ương ương đã mệt đến đầy đầu đầy cổ đều là hãn, kia trương khuôn mặt nhỏ nhiệt đến phấn hồng, mướt mồ hôi sợi tóc dính ở gương mặt, nàng trợn tròn đôi mắt trừng mắt doanh hồng. Thiên đã không còn sớm, trong thư viện cũng vang lên tan học tiếng chuông. Doanh hồng khoanh tay chiều ương ương đến gần vài bước. Thấy Tiểu Nha đầu chỉ là nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn, Doanh Hồng giơ tay ở ngông ngựa thượng vỗ vỗ, lương câu xoắn thân mình quỳ rạp trên mặt đất, Ưng Ưng cũng đi theo ngã quỳ rạp trên mặt đất. Doanh Hồng giơ tay rắc quá cương ngựa, lại lần nữa cảnh cáo Ưng Ưng. Ngày mai nếu là lại không tuân thủ khi, đừng trách ta không khách khí. Nửa canh giờ thể năng huấn luyện, Ưng Ưng sớm mệt đến thành một bãi bùn. Đầu váng mắt hoa, hai tay bởi vì dùng sức quá mạnh, thẳng run lên. Tư Thuần một chút học liền tới tìm Ưng Ưng. Đại tỷ tỷ Thế nào? Ngươi nhìn ta cái dạng này, có thể như là thế nào? Tương ương ủ rũ. Tư thuần kéo Ương ương tay, đỡ nàng hướng thư viện bên ngoài đi, vừa đi vừa nói, đi, trước lên xe ngựa, chúng ta trên đường nói chuyện. Lên xe ngựa, Ương ương ngoài thân rửa vào xe, nói, còn đáng giận, hắn, cái gì cũng chưa dạy ta, chỉ làm ta chính mình luyện tập cưỡi ngựa bắn cung hơn nửa canh, giờ, hắn còn vũ nhục cha. Ương ương đối doanh hồng hận ý lại ra tăng rồi vài phần, tay nắm chặt đến gắt gao Thả tiêu hắn đắc ý đi, tương lai sớm hay muộn có hắn khóc thời điểm. Tư thuần đổ chén nước đưa qua đi, ngươi uống điểm nước đi, hà tất cùng hắn chí khí. Tả hưu cũng liền mấy ngày công phu, đừng quay đầu lại tức điên thân mình. Ương ương tiếp nhận thủy, ngửa đầu một hơi uống lên. Lại hỏi tư thuần, ngươi thế nào? Hôm qua ngươi nói sự tình, quyết định sao? Tư thuần hưu nói, người doanh hoàng hiện tại cái gì thân phận a trong kinh quý nữ, nàng đương thuộc đệ nhất. Tư thuần cùng doanh hoàng cùng tuổi. Hai người tính cách có chút giống, đều thập phần hiếu thắng, ở lớp học, mỗi lần khảo hạch đều là số một số hai người xuất sắc. Nhưng doanh hoàng trên người so từ thuần cao quý chút, mặc kệ từ thuần có phải hay không đến đệ nhất, nổi bật tổng bị doanh hoàng cướp đi. Dân già, từ thuần tổng không thích doanh hoàng. Tỷ như lần này sự tình, nếu là thư viện hoặc là hoàng hậu chủ ý, từ thuần mới sẽ không có ý kiến. Thiên là doanh hoàng chủ ý, từ thuần liền phi thường bất mãn. Liên năng cả ngày nói dài dòng nói dài dòng chủ ý nhiều nếu không phải có cái cầm quyền hoàng hậu cô cô nàng cho rằng nàng còn có thể thực năng lực sao? muội muội đối doanh hoàng ý kiến đại cái này đương ương sớm biết rằng đương kim bệ hạ vô năng doanh hoàng hậu cầm quyền thế nhưng cùng bệ hạ cùng thượng triều hạ triều rất có noi theo võ hoàng ý tứ doanh gia liền cố gia như vậy trăm năm thế gia đều giám động còn có cái gì là bọn họ làm không được hiện giờ toàn bộ triều dã leo lên doanh gia quyền thế không ít nhưng là âm thầm đối doanh gia hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không ở số ít thả chịu đựng đi, chúng ta lại có thể như thế nào? tương ương quyền trở về hầu phủ sau, từ thuần đi lão thái thái nơi đó, tương ương tắc về trước chính mình nhà ở gội đầu tắm rửa, thay đổi thân sạch sẽ siêng ý về sau, mới đi mẫu thân nơi đó. tương ương quá khứ thời điểm, từ kính xanh đã đã trở lại, chính phủ quyển sách ngồi ở gian ngoài trên giường xem, nhìn thấy nữ nhi, từ kính xanh gác xuống thư, chiều nữ nhi vây tay, ý bảo nàng ngồi vào chính mình trước mặt đi, hỏi nghe ngươi nương nói hiện giờ đi theo Doanh Hồng học cưới người văn cung, ương ương héo héo, ân, một bộ buồn bã hiểu sỉu bộ dáng, làm sao vậy? ai dám khi dễ nhà của chúng ta kiều kiều? thấy nữ nhi lại chơi khởi tiểu tính tinh tới, từ kính xanh nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, ương ương chính một bụng ủy khuất không chỗ ngồi giải đâu, lần này bị cha hỏi, không thiếu được muốn khóc lóc kể lệ một phen, nàng đem Doanh Hồng là như thế nào ngược đãi nàng, làm trầm trọng thêm thêm mắm thêm muối nói một lần, rồi sau đó đoán giận nói, cha. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua như vậy nhiều khổ, hắn chỉ định là ở chính ta. Ta đến bây giờ đều vẫn là mềm, chạm vào một chút đều đau. Từ kính xanh cười vỗ vô nữ nhi đầu nói, ta xem ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này khóc lóc kể lể. thuyết minh hắn là đối với ngươi thủ hạ để lại tình. Có ý tứ gì sao? Ương ương dôi chân. Hắn là hành quân người, hành quân người xưa nay đái nhân đái mình đều thập phần nghiêm khắc. Vi phụ nghe nói, hắn thủ hạ tân binh. Đầu ba ngày trên cơ bản đều không có có thể hảo hảo đứng trở về. Hắn đã đối với ngươi thủ hạ để lại tình, ngươi cũng ngoan ngoãn, đã nhiều ngày ứng phó qua đi cũng là được. Thấy phụ thân làm như có giúp đỡ hắn nói chuyện hiếm nghi, ương ương không yêu phản ứng hắn. Từ kính xanh lại dặn dò, trong chốc lát nhìn thấy ngươi nương, miễn bàn việc này, đỡ phải ngươi nương lại lo lắng ngươi. Ưng ương ương đông nhiên nhớ tới chuyện hồi sáng này, liền nói, ta buổi sáng lại đây cùng nương chào từ biệt, như vậy chậm nương còn không có khởi. Cha hôm qua là nghỉ ở nương nơi này, có phải hay không nương không thoải mái? Từ kính xanh thong thả ung dung bưng trà tới uống một ngụm, chỉ liếc nữ nhi liếc mắt một cái nói, đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng động. Tương ương cũng là cái quật tính tình, bị cha nói, nàng phồng lên miệng nói, ta đây sự tình, cha cũng đừng động. Dứt lời, liền đứng dậy chạy vội đi ra ngoài. Vừa lúc tam phu nhân đi đến, thấy nữ nhi thở phì phì, hỏi trợ phu, tiểu kiểu làm sao vậy? Từ kính xanh nói, nha đầu này từ nhỏ bị chiều hư. Hiện giờ một thân tính tỉnh, ta còn chưa nói nàng vài câu đâu, liền nhăn mặt cho ta nhìn. Mặc kệ nàng, tam phu nhân cười, còn không phải người quán. Được cái khuê nữ, đưa mệnh căn tử dường như, đánh không được chạm vào không được mắng không được, hiện giờ nàng cho ngươi nhăn mặt, truy nguyên, cũng là người sai. Từ kính xanh cười lắc đầu, không nói chuyện nữa. tư thuần ở lao thai thái nơi đó ăn cơm, liền hướng ướng ướng trong phòng đi. Hai chị em gái một giường chăn, lại là kề thai nói nhỏ nói đến nửa đêm. Ngày thứ hai chẳng vạng, ương ương sớm liền đi thư viện giáo trưởng chờ Doanh Hồng. Chương 8 Doanh Hồng vẫn là điều nghiên địa hình đúng giờ lại đây, nhìn đến ương ương, hắn chưa nói khác lời khách sáo, chỉ từ treo ở lập tức bố nang rút ra cung tiễn tới đưa qua đi. Hôm nay cũng tiếp tục luyện đi. ương ương từ trong tay hắn tiếp nhận cung tiễn, nhìn vài lần, rất là tò mò hỏi, ta đây muốn luyện tới khi nào? Thế tử gia không phải nói chỉ dạy ta ba ngày sao? Hôm nay chính là ngày hôm sau. Thế tử ra khi nào bắt đầu dạy ta? Doanh Hồng nâng lên mí mắt nhìn nàng nói, từ đại cô nương cưới ngựa bắn cung công phu là có, chỉ là sơ với luyện tập, cũng không cần buồn thế tử giáo cái gì, chính ngươi nhiều luyện luyện là được. Tương Ưương nói thầm, vậy ngươi mỗi ngày ba ba chạy tới làm gì? Sự tình gì cũng không làm, còn không bằng không tới đâu. Ngươi nói cái gì? Doanh Hồng là người tập võ, nhĩ lực tự nhiên đặc biệt hảo. Tương Ưương trong miệng nói thầm nói, hắn đều nghe được. Tương Ưương nghe xong tam muội muội từ thuần nói sẽ không theo hắn đối nghịch, mặc dù trong lòng hận độc hắn, cũng sẽ không lại biểu lộ ra tới, đỡ phải làm hắn bắt lấy nhược điểm đối phó chính mình. Vì thế ương ương nhét miệng cười nói, ta là nói. Thế tử gia ngài mỗi ngày đúng giờ lại đây dạy ta, ta thật là trong lòng bán khoan. Nghĩ, chờ ta khảo hạch qua, muốn như thế nào báo đáp ngài. Doanh hồng lạnh nhạt nói, không cần. Ương ương chính mình cưới ngựa luyện tập bán tên, đảo cũng thập phần nghiêm túc, luyện tập đến cuối cùng, cơ hồ là tiễn tiễn đều trung hồng tâm. Doanh Hồng tuy rằng không có việc gì, nhưng cũng đứng ở nơi đó nhìn ương ương. Quyền ương nàng là chính mình tân binh, tân binh luyện tập thời điểm, hắn ngẫu nhiên cũng muốn qua đi tuần tra. Ương ương luyện đến một nửa, liền nổi lên tâm tư tới, nàng ngồi ở trên lưng ngựa hướng Doanh Hồng nói, Doanh Thế Tử, ngươi mã giống như khác, ta mang nó đi uống nước. Dứt lời, cũng không đợi Doanh Hồng đáp ứng, ương ương trực tiếp lôi kéo dây cương quay đầu ngựa lại hướng bờ sông đi. Đi bờ sông, đến trải qua thư viện chuồng ngựa. Tương ương nhìn chằm chằm chuồng ngựa nhìn hảo một thời gian, chờ uy con ngựa uống xong thủy trở về, tương ương đem doanh hồng mã buộc ở một bên, nàng chính mình miêu thân mình trốn vào chuồng ngựa đi. Chờ nàng một phen mân mê vội vàng chạy ra thời điểm, doanh hồng đã khoanh tay đứng ở bên ngoài. Tương ương không biết doanh hồng ở bên ngoài, nàng nhảy nhót ra bên ngoài chạy, một bên ngại xú che lại cái mũi, một bên lại cười hì hì, dường như tâm tình không tồi. Mà khi nhìn đến doanh hồng thời điểm, nàng lập tức dừng lại bước chân. Trên mặt cười cũng nháy mắt sợ tới mức biến mất hầu như không còn. Lặng lẽ, cũng đem mu bàn tay tới rồi phía sau đi. Doanh Hồng nhìn nàng, nàng cũng đứng bất động nhìn Doanh Hồng. Nhìn một lát, mới lại tiếp tục đi phía trước đi. Thế tử ra như thế nào tới nơi này? Nàng có chút chột dạ, không am hiểu nói dối, nói chuyện nói dối thời điểm, trong mắt lộn xộn ta, ta vừa mới nghe được chuồng ngửa có kỳ quái thanh âm, cho nên liền tới đây nhìn xem. Doanh Hồng không tiếp nàng lời nói cha, chỉ nói, Hôm nay chương trình học liền đến nơi này, ngày mai từ đại cô nương cũng không cần lại đến. Vì cái gì? Tương ương có chút kinh ngạc, rõ ràng cũng có chút sốt ruột cùng không tình nguyện. Này hai ngày nàng đang theo ta muội chủ tính muốn như thế nào ghê tởm hắn đâu, vốn định buổi tối trở về lại tiếp tục hảo hảo kế hoạch kế hoạch, ngày mai còn có một lần cơ hội. Ai ngờ đến, hắn thế nhưng thuyết minh thiên không cần lại đến. Tương ương không chịu, quay đầu đi xinh khí nói, nói tốt ba ngày phải ba ngày, thế tử gia là đường đường nam tử hắn không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Tương ương những cái đó tiểu tính kế, Doanh Hồng sớm xuyên qua. Hắn nhẹ giọng hỏi lại, phải không? Đương nhiên, Tương ương phi thường nghiêm túc gật đầu nói, ngài nói chuyện không thể không tính toán gì hết. Đứng ở trước mắt cái này, là cái không có gì tâm nhãn lòng dạng. Lại càng muốn cảm thấy chính mình thực thông minh trang có tâm nhãn bộ dáng tiểu cô nương, Doanh Hồng cảm thấy nàng ngốc đến có thể, vì một cái cô bốn, biết rõ hiện giờ hắn ở quý kinh thành địa vị nàng cũng dám lần nữa mưu hoa như thế nào tính kế hắn, doanh hồng đảo cũng thưởng thức nàng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, cười đến cùng như vậy một cái tay chói gà không chặt nữ tử so đo, chỉ nói ta đây hiện tại thay đổi chủ ý, ai cũng không có quy định ta không thể thay đổi chủ ý, người, ương ương tức giận đến dậm chân, doanh hồng hơi rũ mắt lướt nàng, đem trước mắt tiểu cô nương phát điên rõ ràng nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc chi tình, từ đại cô nương tự giải quyết cho tốt đi. Doanh Hồng lười đến lại cùng nàng phí miệng lươi chi tranh, chỉ lược hạ lời nói muốn đi. Tương Ưương đột nhiên nhào qua đi, Doanh Hồng nhanh nhẹn nghiêng đi thân mình né tránh khai. Nhưng thấy Tương Ưương thật sự cả người hướng phía trước mặt tài đi, Doanh Hồng lại kịp thời rối tay đem người tiếp được. Tương Ưương nhân cơ hội chạy nhanh đem khăn lụa bọc tức ngựa nhét vào Doanh Hồng xiêm y gì, cũng vẫn là sợ hắn sẽ đối phó chính mình. Tương Ưương tắc xong mau đủ kính chạy nhanh chạy. Tương Ưương bất chấp bất luận cái gì hình tượng, buôn đầu chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Phần bảy. Tương ương một hơi chạy ra thư viện, thấy tới đón chính mình cùng tam muội hạ học xe ngựa đã ngừng ở bên ngoài. Tương ương chạy nhanh chạy tiến trong xe ngựa trốn tránh đi, sợ Doanh Hồng đuổi theo ra tới tìm nàng tính sổ. Tư Thuần lên xe tới thời điểm, dỡ tay che lại cái mũi trên người của ngươi thật xú. Tương ương đã nghe thấy không được chính mình trên người có phải hay không xú, nghe được Từ Thuần nói như vậy, nàng tay áo nghe lên, thực xú sao? Tư Thuần đã ngồi trên tới, đằng trước xa phu dặn dò thanh hai vị cô nương mời ngồi ổn sau. Liền đánh mã giá khởi xe tới. Tư thuần hỏi, đại tỷ tỷ làm cái gì? Tương ương liền đem vừa mới sự tình nói cho muội muội nghe, Tư thuần lập tức ly đến nàng thật xa, khó trách đâu. Tương ương lại rất cao hứng, hắn tất nhiên bị ta ghê tởm tới rồi. Tư thuần nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngày mai nhưng còn có một ngày đâu, tiểu tâm hắn chỉ ngươi. Tương ương vội nói, ngày mai không cần phải đi, chính hắn nói. Lại nói, hai ngày này ta vẫn luôn ở luyện tập cưỡi ngựa ban cung, đã rất quen thuộc. Càng nghĩ càng đắc ý, đôi mắt đều lấp lánh sáng lên, dù sao về sau cũng không cần lại đến thư viện, ta không sợ. Ngắm lại hai cái tỉ tỉ, nghĩ lại chính mình, từ thuần cảm thấy chính mình bi thôi cực kỳ. tương ương cảm thấy chính mình cuối cùng thế cố ra ca ca ra một hơi, nàng cảm thấy chính mình là có điểm tác dụng người, thật sự cao hứng. Buổi tối cùng cha mẫu thân cùng nhau ăn cơm thời điểm, tương ương yêu cầu lại ăn một chén cơm. tương ương một bên ăn cơm vừa đi thần ngây ngô cười, từ kính xanh phùng chén, đua đuôi gõ cái bàn nhắc nhở. Ăn cơm phải hảo hảo ăn, đừng cười ngây ngô. Tam phu nhân lo lắng hỏi, tiểu kiểu, ngươi hôm nay làm sao vậy? Như vậy cao hứng cao hứng đến không bình thường. Tương ương dương mắt nhìn cha mẹ, nghĩ bọn họ có bí mật không nói cho chính mình, nàng cũng không cần nói cho chính bọn họ bí mật. Cha mẫu thân muốn biết sao? Tam phu nhân bội nói, cái gì cao hứng sự tình, nói đến nghe một chút. Làm ta cùng phụ thân ngươi cũng cao hứng cao hứng. Tương ương lại đem quay đầu đi, không nói cho các ngươi. Đứa nhỏ này tam phu nhân cười lắc đầu, lại cấp Nữ Nhi gắp đồ ăn, ăn từ từ, đường ngẹn. Tương Ưng ăn no cơm, ném xuống chiếc đũa muốn đi. Trở về, từ Kính xanh gọi lại Nữ Nhi. Từ Kính xanh gắp xuống chén đũa, nhìn về phía Nữ Nhi nói, cơm nước xong không hiểu được ngồi xuống ngồi cha mậu thân trò chuyện, lại đi nơi nào điên. Tương Ưng cảm thấy cha hiện tại càng ngày càng chán ghét, giúp đỡ doanh hồng không nói, còn ái quản chính mình, đều không phải trước kia cái kia hòa ái dễ gần mọi chuyện đều sủng chính mình phụ thân rồi ta đi tìm nhị muội muội nói chuyện, tương ương có tin tức tốt tàng không được, ta muội muội đã biết, nàng nhịn không được muốn nói cho nhị muội muội đi. hôm nay đã chậm, muốn đi ngày mai lại đi. từ kính xanh không cho nữa nhi đi. tương ương đều sắc khóc, dậm chân nói, nơi nào chậm, bên ngoài thiên còn không có hắt đâu, lại hứ nói, cha cùng mẫu thân hiện tại có bí mật đều không nói cho ta, ta có nói cái gì cũng không nghĩ cùng các ngươi nói. tam phu nhân vẻ mặt kinh ngạc, ta cùng cha ngươi có thể có cái gì bí mật gần ngươi. Từ kính xanh biết nữ nhi trong lòng nhớ kỹ cái gì thu đâu, Hắn cụ một tiếng. Ương ưng nói, hôm qua mẫu thân thức dậy vãn, ta hỏi cha vì cái gì, cha nói đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng động. Ta đây hiện tại có chuyện, các ngươi cũng không cần lo cho ta. Chỉ một câu thức dậy vãn, tiêu tam phu nhân mặt nháy mắt đỏ cái thấu. Nàng cùng lão gia đều thượng tuổi, lúc này hai vợ chồng tiểu biệt mấy tháng, lão gia sau khi trở về, liền thèm đến cùng cái gì dường như... Nguyên bản phu quân yêu thương chính mình đây là chuyện tốt, nhưng là tam phu nhân tổng cảm thấy tuổi tác lớn còn như vậy tham luyến thầm kín, luôn là khó có thể mở miệng, cho nên liền thập phần thẹn thùng. Nương, ngài làm sao vậy sao? Tương ương cảm thấy không thích hợp, lại đi hống mâu thân, có phải hay không không thoải mái? Muốn hay không thỉnh đại phu đi? Từ kính xanh nhìn nữ nhi, nói, ngươi thành thành thật thật ngốc tại nơi này, chớ chọc ngươi nương sinh khí, ngươi nương liền cái gì cũng tốt. Tương ương lúc này nhưng thật ra nghe lời. Ngoan ngoãn buổi mẫu thân. Ương Ương tranh đua, cuối cùng cưới ngựa bắn cung khóa cũng được cái loại yêu, nàng cũng hoàn toàn kết thúc trong thư viện cung khóa. Từ Kính xanh phu thê sớm cấp nữ nhi an bài hảo nơi đi, nhưng thật ra không cần Ương Ương phí cái gì tâm. Tam phu nhân vẫn là sợ nữ nhi bên ngoài chịu khổ, cố ý hô chính mình nhà mẹ đẻ chất nhi doanh trình tới, làm hắn bên ngoài thời điểm hỗ trợ quan tâm Ương Ương. Ương Ương không thích cái này biểu ca, không nghĩ hắn tổng đi theo chính mình. Tam phu nhân Doãn thị tuy rằng cũng xuất thân bá môn, cũng coi như là hân quý nhà. Nhưng là, Doãn gia sớm là nghèo túng hân quý, cùng chính đương quyền từ hầu phủ tự nhiên không thể so. Năm đó nếu không phải Từ Kính xanh nhìn chung Doãn thị, kiên trì muốn cưới này quá muôn tới, việc hôn nhân này sợ cũng kết không thành. Từ Kính xanh đảo cũng có tâm giúp đỡ Doãn gia này mấy cái thế chất, thiên Doãn gia Nhi Lang không có gì tiến tới tâm, Từ Kính xanh cũng liền lười đến lại quảng. Trình biểu ca không cần lại đi theo ta, ta chính mình biết đường." Doãn Trình nói, biểu muội đây là đi nơi nào? Ương Ương nói: "Đi thải y Liệp Hiên." "Đi thải y Liệp Hiên làm cái gì?" Nhớ rõ rượi còn cùng Xây Tiên Phường chào hỏi, "Cho ngươi đi. Không bằng hôm nay đi trước Xây Tiên Phường đi." Doãn Trình kiến nghị. Ương Ương càng không dựa vào hắn, "Ta vì cái gì muốn đi trước Xây Tiên Phường? Ta không yêu nấu ăn, ta càng muốn đi trước thải y Liệp Hiên." Doãn Trình cười đi mau vài bước, ngăn lại Ương Ương nói, "Ta tìm hiểu đến doanh hồng bọn họ mấy cái lúc này hướng Xây Tiên Phường đi. Biết biểu muội không thích doanh hồng, không bằng Doãn Trình lời nói còn chưa nói xong, tương ương trong mắt cơ linh xoay mấy vòng, liền xoay người liền hướng Tây Tiên Phường đi. Doãn Trình không nghĩ tới chính mình nói Doanh Hồng ở Tây Tiên Phường sau, chính mình biểu mũi sẽ chạy trốn nhanh như vậy. Hắn hô ương ương một tiếng, vội bước chân dài theo đi lên, lôi kéo người ta nói, ngươi như vậy vội vã quá khứ là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đánh hắn một đốn? Tương ương trong mắt lóe quang, có chút tiểu kích động mà nói, ta làm một đốn khó ăn cơm cho hắn ăn. Cứ như vậy. Doãn Chỉnh lắc đầu. Này tính cái gì a không nói ngươi cố ý làm được khó ăn tương lai có thể hay không ảnh hưởng ngươi kết nghiệp khảo cùng tiên đồ, ngươi làm được khó ăn, kia doanh hồng lại không phải ngốc tử, hắn sẽ không không ăn sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? tương ương cảm thấy biểu ca nói đúng, nếu là hắn không ăn, chẳng phải là chỉnh không hắn. Kia còn có cái gì ý tứ? tương ương hiện tại mãn đầu vóc tưởng đều là như thế nào trả thù doanh hồng, hiển nhiên là đã đã quên, liền ở phía trước không lâu, nàng vừa mới bao bao cất ngựa tắt nhân ra siêm ý đi tự nhiên cũng sẽ không suy xét đến, này một chút đi, vạn nhất kêu hắn bắt được, nàng nên như thế nào ứng đối? Ta có biện pháp." Doãn Trình cười tủm tỉm, rút lời chiều Hương Hương về vây tay, bám vào Hương Hương bên tai thấp giọng nói vài câu. Hương Hương mắt sáng rực lên, chợt lại có chút lo lắng hỏi, "Như vậy có thể hay không xẻ ra chuyện?" Biểu Ca nói hắn đi mua ba đậu, làm nàng nấu ăn thời điểm hạ ở doanh hồng đồ ăn. Hương Hương tự nhiên muốn nhìn doanh hồng xấu mặt, nhưng là cái này ba đậu cùng tắc cất ngựa không giống nhau. Vạn nhất lượng không có khống chế được hảo, hắn thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chẳng qua là tưởng hắn ở trước mặt mọi người ra cái xấu, lại không phải thật muốn hại hắn. Thiếu hạ điểm không phải được rồi. Doãn trình xưa nay chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, chính sự thượng không tư tiến thủ, lại tổng ở này đó bảng môn tả đạo thượng hạ công phu. Bất quá doãn gia mấy cái nhi lang trùng, cũng liền cái này doãn trình hơi chút hảo chút. Tuy nói chơi bời lêu lổng một bộ ăn chơi chắc táng công tử bộ dáng. Nhưng là tiểu thông minh vẫn là có chút, ngày thường đại ương ương cái này biểu mội cũng là thật sự hảo. Mọi việc sẽ thay ương ương suốt đầu, một khi ương ương phạm vào cái gì sai, doan trình cũng sẽ che ở nàng phía trước. Dù sao cũng là chính mình nhà mẹ đẻ chất nhi, lại buồn nhau chết không lên tường tới, tam phu nhân doan thị rốt cuộc cũng là sẽ cứng chút. Cho nên thường thường, sẽ kêu hắn đến trước mặt đi, nói tốt hơn lời nói cho hắn nghe, làm hắn hảo hảo đọc sách tương lai đi con đường làm quan, tranh thủ quang diệu môn mi. Tam phu nhân nói cái gì, Doãn trình làm trò mặt đều thành thành thật thật nghe, sau khi trở về cũng đích xác sẽ nỗ lực một thời gian, nhưng là thời gian dài, hắn lại khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Dân già, tam phu nhân cũng không nghĩ lại nói hắn. Tam phu nhân cũng biết chính mình nhà mẹ đẻ là cái cái dạng gì, những cái đó ca ca các huynh đệ đều không làm việc đàng hoàng không tư tiến thủ, này đó con cháu nhóm không cái tốt điển phạm, như thế nào có thể học giỏi. Lão bá gia ở thời điểm, toàn gia đều còn biết thu liếm chút chờ lao bá ra đi sau, toàn bộ doãn bá phủ đều rối loạn bộ. Doãn trình không sợ hắn cha, không sợ hắn bá bá thúc thúc, nhưng thật ra thập phần sợ hãi từ kính xanh cái này rựa. Doãn gia toàn gia cũng đều rất sợ từ kính xanh. Từ kính xanh nhìn văn nhã tuấn giận, lại là cái võ quan, bên ngoài cũng mang quá binh đánh giặc. sinh đến một bộ hảo tối ra, ngày thường gặp người cũng sẽ khách khách khí khí lộ ra cái cười, nhưng một khi thật sự phát hỏa, cũng thật sự gọi người sợ. Doãn gia phạm quá hồ đồ. Đã từng kêu từ kính xanh sửa trị quá, cho nên hiện tại doãn gia nhân tâm đều sợ từ kính xanh cái này cô ra. Tương ương đang do dự, doãn trình nói, biểu muội không nghĩ, vậy quên đi. Ai nói ta không nghĩ? Tương ương thiên lại lớn mật lên, ngươi đi mua, mua trở về cho ta, ta chỉ định hạ hắn đồ ăn làm hắn xấu mặt. doãn trình làm bộ làm tịch cười chiều, doan trình chắp tay chắp tay thi lễ nói, là, từ đại tiểu thư. doãn trình đi mua ba đậu, doan trình tắt trực tiếp đi xây tiến phường. Say Tiên Phường là một nhà tử lầu, trong kinh thành giống như vậy tử lầu, kỳ thật còn rất nhiều. Doanh Hồng mấy cái ngày thường ra cửa ăn cơm, hiếm khi sẽ đến này Say Tiên Phường, hôm nay lại đây, cũng là vì có người ồn ào nói này Say Tiên Phường mấy ngày gần đây tới mấy cái thủy nộn nộn nữ hài nhi nấu ăn. Cho nên, cần phải là muốn tới ăn một đốn. Kinh thành hiện giờ tổng cộng có hai sở nữ tử thư viện, gần nhất lại đến các nữ hài tử ra cửa rèn luyện lúc, cho nên nào đó quý công tử liền có vẻ có chút kích động. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thủy nộn nộn nữ hài nhi, ai không yêu nhiều nhìn vài lần. Tương ương miêu thân mình trốn vào sau bếp đi, phòng bếp trưởng sự vương đại nương thấy, vội gương mặt tươi cười nênh đón lại đây. Từ đại cô nương, không phải thuyết minh nhi tới sao? Như thế nào này một chút lại đây? Tương ương nói, liền tưởng trước lại đây, ngày mai lại đi nơi khác. Tương ương là phú quý nhân gia đại tiểu thư, liền tính hạ mình tạm thời tới nơi này làm việc, cũng không cần mọi chuyện công đạo rõ ràng. Thấy ương ương tới. Vương Đại Nương liền lánh nàng qua đi, trước mang theo nàng đem toàn bộ sau bếp tham quan một lần. Ương ương lần này tâm không ở nấu ăn thượng, nàng trù tính chuyện khác, cho nên có chút thất thần. Ương ương đang đứng ở trột dạng như đi vào coi thần tiên hết sức, bên ngoài đột nhiên vọt vào tới một cái người ta nói, vưu nhị công tử hôm nay làm ông chủ thỉnh chư vị ra ăn cơm, nói không câu thúc nếu là cái gì đồ ăn, nhưng là nghe nói sau bếp tới vài vị nữ tử thư viện nữ học sinh, điểm danh nhất định phải các cô nương thân thủ làm đồ ăn. Vương đại nương đáp lời. Hành, ta đã biết. Nguyên bản lười biếng ngốc nữ bọn học sinh sau khi nghe được, một đám đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới. Trong đó một cái nhìn rất là gầy yếu nữ tử làm như không rõ ràng lắm giá thị trường, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, vưu nhị công tử là ai? Rất lợi hại sao? Có người lặng lẽ nói cho nàng nói, vưu nhị công tử ngươi cũng không biết. Hắn là vưu các lao tôn tử, năm nay 16, trương nghị thân. Vưu nhị công tử hảo tắt hảo, nhưng lại xa xa so không được doanh thế tử. Hắn nếu chịu làm đông người khách, nói vậy doanh thế tử cũng là tới. kia gầy yếu chút cô nương lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ta hiểu được, cảm ơn tỷ tỷ. Người bình thường tới ăn cơm, này đó có xuất thân có bối cảnh đại tiểu thư nhóm là vạn không muốn động thủ. Nhưng là doanh hồng đoàn người tới, các nàng mỗi người nóng lòng muốn thử. Các nàng hiện giờ đều là 12-13-4 tuổi tuổi tác, chờ thư viện trường trình học hoàn toàn sau khi kết thúc, liền phải bắt đầu nghỉ hôn. Đi theo doanh thế tử bên người. Đều là hiện giờ kinh thành số một số hai quý công tử, có thể tùy tiện định ra một cái, tổng so tương lai trong nhà nói xem những cái đó muốn hảo. Phần 8 Có này cận thủy lâu đài, sao không trước trích đến này ánh trăng? Lại nói, vạn nhất liền trích được kia lớn nhất đâu. tương ương cũng phải đi, có người lại ngăn đó ương ương không cho, chế nhạo nói, ngươi không phải cùng cố gia công tử ra đi được gần sao. Cố gia chính là doanh vương phủ sao ra, ngươi chịu cấp doanh thế tử nấu ăn. tương ương nắm chặt nắm tay đang muốn cùng nàng lý luận một phen bên ngoài doanh trình hướng nàng thổi hít sáo kêu nàng đi ra ngoài người ngốc a đi phía trước thấu cái gì doanh trình tả hữu nhìn nhìn hạ giọng nói này bữa cơm ngươi đừng dính tay quay đầu lại chờ các nàng làm tốt ngươi tìm một cơ hội hạ dược chính là nhạ cho ngươi tương ương tiếp nhận giấy bao đi càng thêm khẩn trương sợ hãi biểu ca ta đây muốn phóng nhiều ít mỗi dạng đồ ăn giải một chút nhớ rõ giải đều đều chút miễn cho gọi người nhìn ra tới doanh trình dặn dò Nga! Ương Ương đáp lời. Doãn trình làm tặc dường như lại tải hữu nhìn nhìn, tiếp tục dặn dò Ương Ương nói, ta đi trước, miễn cho có người khả nghi. Ngươi nhớ cho kỹ, trong chốc lát ngàn vạn không thể lộ ra dấu vết tới. Ương Ương kỳ thật có chút sợ. Vưu nhị đẳng nhân muốn cái ghế lô, ba bốn người vây quanh một cái bàn. Vưu nhị dựa vào cửa sổ ngồi, rôi đầu ra bên ngoài vừa thấy, liền nhìn chứ đang từ say tiên phường đi ra ngoài Doãn trình. Thứ này như thế nào tới? nhíu mày. Nhìn này lén lút bộ dáng, sợ không phải làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi. Phó chín rối đầu thò lại gần nhìn mắt, trở ánh mắt chiều doanh hồng nơi đó liếc đi, cười đến ý vị thâm trường, chẳng lẽ là từ gia đại cô nương cũng ở chỗ này. Từ đại cô nương là cô bốn trùng theo đuôi, hắn doan trình còn không phải là từ đại cô nương trùng theo đuôi sao. Ngày ấy doanh hồng bị ương ương chỉnh, dính một thân cất ngựa. Khả xảo, thiên lúc ấy phúc quận vương phủ công tử đi tìm hắn, thấy được. Sau lại, chuyện này liền không giấu được. Ít nhất là cái này cái vòng nhỏ hẹp người, mỗi người đều biết. Đều biết, đường đường doanh vương phủ thế tử gia thế nhưng kêu một tiểu nha đầu phiến tử cấp chỉnh Doanh hồng ánh mắt dần dần làm lạnh đi xuống, phó chín không dám cười cận, chỉ nói, lần trước phun ngươi một thân, có thái tử giải vây, thả không cùng nàng so đo. Nàng lại làm trầm trọng thêm tắc ngươi cất ngựa, rõ ràng một bộ tiểu nhân đắc trí bộ dáng. Hồng chi, ngươi khó được tùy ý cái này tiểu nha đầu hồ nháo. Hiểu được người biết ngươi là khoan hồng độ lượng không cùng tiểu nữ tử chấp nhận. Không biết, còn tưởng rằng ngươi sợ cố chừng chi, cho nên không dám đối người của hắn động thủ. Sợ cố chừng chi. Ngoài cửa truyền đến một đạo hơi dày rộng thanh âm, âm mới rơi xuống, liền có cái cao lớn lược béo thiếu niên nên ngang đi vào tới, cố chừng chi tính cái gì. Cấp hồng chi sách dày đều không xứng. Phó chín, ngươi nói như vậy, chính là thảo đánh. Tân tiến vào chính là phúc quận vương phủ thế tử gia, hắn cùng hoàng thất là tông thân, đánh tiểu liền cùng doanh hồng giao hảo. Phúc Vương Thế Tử nói, vừa mới bên ngoài gặp được Doanh trình, tiểu tử lén lút, ta cảm thấy hắn có vấn đề, đã bắt được. Doanh Hồng không lên tiếng, bên ngoài Điếm Tiểu Nhị bắt đầu thượng đồ ăn tới, ghế lô mấy người chính nói được náo nhiệt, Vũ Nhị thấy Doanh Hồng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn xem, tò mò, này đồ ăn lại có gì vấn đề? Doanh Hồng duỗi tay lau lau dính vào sứ thanh hoa chén đĩa thượng màu nâu bột phân tử, ánh mắt ngưng trọng nói, này đó đồ ăn hạ dược. tương ương nhớ kỹ biểu ca cùng nàng lợi nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cần rối loạn đầu trận tuyến, cho nên nàng bị vương đại nương báo cho nói, vũ nhị đẳng vài vị công tử muốn gặp nàng thời điểm, còn tính chấn định. dù sao ai cũng không có chứng cứ, đến lúc đó liều chết không nhận là được. tương ương đứng ở ghế lô cửa, thật sâu hít vào một hơi sau, mới đẩy cửa đi vào. ghế lô chỉ có doanh hồng một người, tương ương đi vào thời điểm, doanh hồng chính ngồi ngay ngắn ở ghế bành chờ nàng. tương ương ánh mắt chợt một chạm đến đến doanh hồng kia giống như ngàn năm xương lạnh mặt thời điểm. Sợ tới mức lập tức muốn chạy Doanh hồng lạnh lùng nói Nếu là không nghĩ ngươi biểu huynh thiếu cái cánh tay thiếu chân Ngươi chỉ lo chạy Doanh hồng thanh âm không lớn Thậm chí là chậm gì gì ngữ khí Nhưng lại thật là đem ương ương kinh sợ ở. Biểu huynh Trình biểu ca kêu hắn cấp bắt được sao Ương ương trong lòng sợ hãi Nhưng lại sợ là doanh hồng chán nàng Cho nên nàng chết thân trở về già mồm nói Doanh thế tử có ý tứ gì Ta nghe không hiểu Biểu huynh Ta biểu huynh rất nhiều không biết thế tử nói chính là cái nào. Tương ương vì Trương Hiển chính mình đúng lý hợp tình, còn thoáng định định eo nhỏ bản, đầu cũng ngẩng, một bộ không sợ doanh hồng bộ dáng. Doanh hồng ngồi không núp đích, chỉ là cặp kia thâm thúy mà nùng không thấy đế con ngươi nhìn chằm chằm ương ương xem, một cái chớp mắt không chuyển. Tương ương không chờ đến hắn mở miệng nói chuyện, ngược lại chính mình có chút tự tin không đủ lên. Doanh hồng không nói chuyện, tương ương liền vẫn luôn lấy khỏe mắt ngó hắn, muốn nhìn một chút hắn đang làm cái gì nhưng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hắn đang nhìn chính mình sau ương ương lại lập tức đem đầu dịch hai đầu ngẩng đến càng cao ngươi còn có khác sự sao không đúng sự thật ta còn vội vàng đâu không rảnh phản ứng ngươi dứt lời ương ương phải đi doanh hồng mới chậm rãi nghiêng đầu triệu bình phong mặt sau phun ra mấy chữ đưa đi kinh triệu phủ từ kinh triệu doãn xử trí Mưu nhị phó chín mấy cái lúc này mới áp sớm bị chói gô bó lên doãn trình ra tới doãn trình miệng sớm bị súu đố ngăn chặn hắn nói không được lời nói chỉ có thể ô ô kê. Trinh biểu ca hương hương thấy doanh trình quả nhiên ở bọn họ trong tay, lập tức liền rối loạn đầu trận tuyến, nhào qua đi ngăn đón, không cho bọn họ đưa doanh trình đi gặp quan, không liên quan biểu ca sự tình, là ta làm, hết thề đều là ta làm. Doanh trình ô ô ô thẳng tê. Bên kia, vưu Nhị đem trong miệng hắn xú bố lấy ra tới. Doanh trình thở hổn hển, ánh mắt nóng cháy nhìn hương hương nói, ngươi như thế nào ngu như vậy? Bọn họ chả ngươi đâu, bọn họ cái gì cũng không biết. Ương ương vừa nghe chính mình bị lừa, càng thêm tức giận đến không được. Nàng xoay người đi, hung tận trứng mắt doanh hồng, kia phó tiểu bộ dáng, hận không thể muốn đem doanh hồng ăn. Vưu nhị mấy cái nhìn nhó mắt, toàn quay đầu nhìn về phía doanh hồng. Phúc Vương Thế Tử chỉ vào Ương ương nói, ngươi cái tiểu nha đầu, thật cho rằng chúng ta không đối phó được ngươi sao. Ngươi hại hồng chi đã không phải một hồi hai lần, đây là đệ tâm hồi, nếu là lại không cho ngươi trường điểm chi nhớ, ngươi đương quý kinh thành chính là ngươi từ ra. Phúc Vương Thế Tử trợn tròn đôi mắt trừng ương ương. Ương ương không cam lòng yếu thế, hồi dối qua đi, không phải nhà ta, kia cũng không phải nhà ngươi. Các ngươi ủy thế hiếp người, tính cái gì người tốt. Ương ương cảm thấy ủy khuất, một khi không banh trụ khóc ra tới sau, kia nước mắt liền thu không được, nàng một bên lau nước mắt một bên nói. Ta phải về nhà, ta muốn đi nói cho ta cha. Phúc Vương Thế Tử tuy rằng giọng tối cao, nhưng kỳ thật tuổi là đồng hành mấy cái giữa nhỏ nhất, năm nay bất quá mới 14 tuổi. Hơn nữa hắn lại là tông thân hoàng thất, tự nhiên không sợ trời không sợ đất. Nói cho cha ngươi. Hắn hừ lạnh, thật là cười chết người, giống như ta nhiều sợ cha ngươi dường như. Tương ương, có bản lĩnh ngươi liền trở về cáo trắng đi, tốt nhất hiện tại liền kêu cha ngươi tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, chính ngươi trước hại người, cha ngươi từ kính xanh tính toán như thế nào bảo ngươi? Tương ương cùng hắn xảo, ngươi dám thẳng hô cha ta tên Huý, ngươi tính tư gì? Đối trưởng đối bất kính, ngươi thư đều đọc đến trong bụng chó sao? Phúc Vương Thế Tử cũng là tiểu bá vương một con, xưa nay đều là chỉ có hắn mắng người khác, mà không có người khác mắng hắn phân. Hiện giờ ương ương không biết tốt xấu mắng hắn, nay tiểu bá vương là tức giận đến nổi trận lôi đỉnh cao. "Ngươi, ngươi thật to gan. Ngươi dám không đem buồn thế tử để vào mắt, tin hay không buồn thế tử đánh chết ngươi?" Phúc Vương gấp đến độ loạn rầm chân, một quay đầu liền hướng bên ngoài kêu, "Người tới, mau tới người, đem cái này không biết tốt xấu tiểu nữ tử loạn côn đánh chết." Huyền Đạt Này nhưng qua, mắt thấy hai người hồn ào đến túi bụi, mà doanh hồng chỉ ngồi ở một bên phòng trà, làm như quyết tâm không nghĩ quản dường như. Sợ việc này nào lớn, cho nên Vu nhị liền bắt đầu giảng hòa. Phó Chin cũng nói, nàng tự nhiên là không tốt, đừng nói là ngươi, chính là chúng ta cũng sớm xem nàng khó chịu. Bất quá, nàng dù sao cũng là từ hầu phủ thiên kim, liền tính ai phạt, cũng đến là từ gia người chính mình phạt. Ngươi nếu là tự tiện đánh, chẳng phải là kêu phúc vương phủ cùng từ hầu phủ kết thủ. Phúc vương thế tử Chu huyền đạt hiển nhiên đã nghe không tiếng này đó, chỉ thô cổ dầm chân, các ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói. Lão tử có thể sợ từ Gia? Đánh! Cho ta đánh! Đánh chết tính ta! Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này từ Gia có thể lấy ta làm sao bây giờ? Người đâu? Đều đã chết sao? Lão tử nói muốn đánh người, các ngươi không nghe thấy. Chu huyền đạt này một giống, bên ngoài chờ phúc vương phủ gã sai vật mới tiến vào, lại là không dám động thủ. Đánh A! Thấy chính mình ra trong phủ gã sai vặt một đám sợ đầu sợ đuôi Chu huyền đạt chính mình từ bọn họ trên tay đoạt quá roi tới, giơ tay liền phải chiều ương ương trên người chịu. Chỉ là roi mới cao cao giơ lên, thủ đoạn đã bị người bóp lấy. Chương 11 Hai tiểu hài tử cãi nhau, Doanh Hồng chỉ cảm thấy đau đầu. Cho nên hắn cũng lười đến quảng, chỉ tùy ý bọn họ xảo đi, hắn tắc quyền đương không nhìn thấy, chỉ một người ngồi ở một bên uống trà. Cãi nhau có thể, bất quá chính là hài tử gian đấu võ mồm đều tưởng xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh khiến cho bọn họ xính đi. Bất quá động thủ đánh người, thả còn gọi huyên náo muốn đem người đánh chết, việc này đã có thể nhào lớn. Cho nên đương Chu Huyền Đạt roi muốn huy đi xuống thời điểm, Doanh Hồng đứng dậy ngăn cản hắn. Hồng Chi, ngươi làm gì vậy? Chu Huyền Đạt càng là tức giận đến không nhẹ, thiếu niên trắng nón lược béo một khuôn mặt, chứng đến phấn hồng, đôi mắt đều đỏ, nha đầu này chẳng những lần nữa treo cợt với ngươi, nàng còn mang ta, ngươi không cùng nàng so đo ta còn muốn so đo đâu. Người cho ta buông ra." Chu Huyền Đạt muốn đem Doanh Hồng nắm lấy cổ tay hắn tay ném ra, Ngê Hà liền tính hắn khổng võ hữu lực, cũng so không được Doanh Hồng lợi hại. "Ai nói không cùng nàng so đo?" Doanh Hồng thanh âm bình tĩnh tự giữ, nhìn Chu Huyền Đạt nói, "Chỉ là có càng tốt biện pháp, hà tất ngươi tự mình động thủ?" Chu Huyền Đạt vừa nghe Doanh Hồng nói muốn so đo việc này, trong lòng lửa giận lúc này mới thoáng bình ổn chút. Hắn thu hồi roi, tiểu đại nhân dường như đem đôi tay phụ ở sau thắt lưng, chỉ hỏi Cái gì biện pháp? Ta thả nghe một chút. Nếu là không thể làm ta vừa lòng nói, ta còn muốn đánh nàng. Cuối cùng một câu, hắn đột nhiên cất cao mấy cái âm lượng hướng về phía ương ương đều, hắn trợn tròn đôi mắt, như là muốn ăn thịt người giống nhau. Ương ương kỳ thật trong lòng thực sợ hãi, nhưng lại không chịu chịu thua. Chu huyền đạt uy hiếp đe dọa nàng, nàng tác thật mạnh đem đầu ném đến mặt khác một bên đi. Doanh hồng ánh mắt ở ương ương trên mặt một lượt mà qua, giữa mày lược tức hạ, lúc này mới đạm nhiên ra tiếng nói nàng cùng với biểu huynh doãn trình cấu kết, dục muốn hãm hại người ta. hiện giờ nhân chứng vật chứng đều có, đưa đến kinh triệu phủ đi, từ kinh triệu doãn xử trí. doãn trình vội kêu, việc này là một mình ta việc làm, cùng biểu muội không có chút nào căn hệ. các ngươi muốn mang chỉ mang một mình ta đi, thả nàng. vưu nhị đá hắn một chân, hư nói, đều lúc này, còn tưởng chơi anh hùng cứu mỹ nhân. ta nói cho ngươi, các ngươi hai cái đều đến đi, ai cũng trốn không thoát. thấy các huynh đệ lúc này đều giúp đỡ chính mình. Chu huyền đạt lúc này mới tâm tình hảo chút. Doan trình bị phúc vương phủ gã sai vật táp đi, ương ương đứng ở một bên khóc, doanh hồng chiều nàng nhìn mắt, cũng không có mềm lòng. Tư đại cô nương còn không đi. Ương ương lúc này mới hồng con mắt trừng hướng doanh hồng. Phần 9 Nàng bực đến muốn chết, nàng thật sự rất muốn đem trước mặt người nam nhân này hành hung một đốn. Nề hà ha nàng thế đơn lực mỏng, hiện giờ lại gọi người đương trường lấy trụ, hết đường chối cãi, nàng thua. Nhưng là ương ương tuyệt đối sẽ không khuất phục Có bản lĩnh liền đánh chết nàng, đánh không chết nàng, chờ nàng hảo, nàng còn sẽ tìm hắn tính sổ. Ương ương sấn người không để ý, ôm lấy doanh hồng tay liền hung hăng cắn đi xuống, thật là hạ chết khẩu. ngươi thuộc cầu A. Phó chín mấy cái một tay đem ương ương đẩy ra, nhìn doanh hồng gân xanh ẩn hiện mu bàn tay thượng kia huyết hồng áp ấn, đều chỉ vào ương ương nói, ngươi quả thực phát rổ. Tốt xấu cũng là xuất từ hầu phủ, nhà các ngươi cũng là trăm năm thế gia. Như thế nào ra ngươi như vậy cái không hiểu lễ phép không tuân thủ quy củ không có hàm dưỡng nữ tử. Nhà các ngươi thanh danh, sớm hay muộn hủy ở ngươi trong tay. tương ương không cam lòng yếu thế nói, sự ra tất có nhân, ta vì cái gì muốn làm như vậy. Các ngươi trong lòng rõ ràng. Ta nếu không có hàm dưỡng, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ ta một cái, các ngươi chính là có hàm dưỡng. Nhà ai quy củ? Ngươi! Hảo! Doanh hồng bị ồn ào đến thật sự đau đầu, cao mày nói, đi thôi! chính là ngươi tay mọi người đều thật là lo lắng doanh hồng xem cũng không xem liếc mắt một cái chính mình thấm huyết trâu tay kia thâm thúy nồng đậm mắt đen chỉ quét về phía hương hương nói còn không chết được tam phu nhân doãn thị mới ngủ chưa tỉnh lại bên người hầu hạ đại nha hoàn theo hương liền bước nhanh vội vàng một đường hướng nội viện đi phu nhân không hảo nhà chúng ta đại tiểu thư này một chút gọi người áp giải đến quan phủ đi người nói cái gì doãn thị tâm chợt đột nhiên ngẩng dậy nàng đau đến mặt đều vặn đi lên chỉ che lại ngực Lại còn không rảnh lo chính mình, chỉ hỏi theo hương rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng làm cái gì? Phải bị người áp giải đi quan phủ. Theo hương vội đỡ doan thị, an ủi nói, phu nhân thả trước đừng lo lắng, lao gia biết được việc này sau, đã đi nha môn. Là biểu thiếu ra bên người gã sai vặt chạy về tới mật báo, nói là, nói là, có chuyện nói thẳng liên hảo, ta còn chịu nổi. Theo hương lúc này mới nói, nói là biểu thiếu gia cùng đại tiểu thư cùng nhau mua ba đầu. Hạ ở doanh thế tử đám người đồ ăn, tiêu doanh thế tử cấp đường trường bắt được. Doanh thế tử doan thị tâm giống như châm thứ đau, nàng là đánh tâm nhãn sợ này doanh vương phủ, như thế nào lại là hắn? Đảo con tính lưu có lý trí, vội công đạo nói, lão gia trở về phía trước, việc này ngàn vạn không thể làm lao thái thái biết. Lão nhân gia tuổi lớn, sợ nàng biết sau lại thương tâm, lại phân phó nói, ngươi phái một người chạy nhanh đi đằng trước thủ, lão gia một hồi tới, hoặc là một khi có cái gì tin tức, đều lập tức tới bẩm báo là, phu nhân, chuyện này đại sự tiểu, tất cả tại doanh hồng. Nếu doanh hồng tưởng so đo, liền hết thể ấn đại khang triều luật pháp tới làm. Nếu doanh hồng không nghĩ truy cứu so đo, đại có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng giờ này khắc này, nhất đau đầu người hẳn là chính là kinh triều doãn cao khôn. Một đầu này đây doanh vương phủ cầm đầu chưa quên quý, một đầu là tay cầm một phương binh quyền từ hồi phủ, hắn vô luận đắc tội với ai, đều có hắn chịu được. Doanh hồng ra xây tiên phương sau không đi kinh triệu phủ, mà là trực tiếp trở về doanh vương phủ. Hắn đi lên cấp view nhị phó chín lượng cái đưa mắt ra hiệu, hai người hiểu ý, nhìn nhau mắt sau, mới chiều doanh hùng gật gật đầu. Chu huyền đạt tính tình bạo, thả xúc động lại lỗ mãng, nếu là dựa vào hắn tính tình, hắn thật khả năng sẽ nháo ra mạng người tới. Nhưng view nhị phó chín lượng cái là thập phần bình tĩnh lý trí, có bọn họ hai cái đi theo đi nha môn, đã có thể ngăn cản chu huyền đạt nháo ra chuyện gì, cũng có thể cấp kia kinh triệu doanh cao khôn thi tạo áp lực Nếu không chờ từ tam lão ra đi, sợ là đến tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nhưng thật ra gọi bọn hắn chính mình bực bội. Doanh hồng y tứ, vưu nhị phó chín lượng cái đều minh bạch, vừa không tưởng náo đến quá cương, nhưng lần này cũng là cần thiết phải cho từ gia kia nha đầu một cái giáo hấn. Vưu nhị xuất thân thư hương dòng dõi, nay tổ phụ chính là đương triều vưu các lão, vưu nhị chính mình cũng là tài hoa hơn người, liền tài hung biện, trừ bỏ bại bởi quá cố gia lão tứ, hắn còn chưa từng có thua quá người khác. Cho nên có hắn ở. Liên Tinh Tử kính xanh tự mình đi phủ nhà, cũng là không thể danh chính ngôn thuận cứ như vậy đem người mang đi. Cho nên, doan Trình bị đánh 20 bản tử, mà Ương Ương tắc yêu cầu ăn mấy ngày lao cơm. Kinh Triệu doan phán xong án tử sau, Vưu nhị đưa mắt ra hiệu làm phó chín bám trụ Chu Huyền Đạt, hắn tác tiến lên đuổi theo Tử Kính xanh. Tiên Triệu Tử Kính xanh không lưng hành lễ sau, Vưu Hai đạo: "Việc này đều không phải là làm khó Tử tướng quân, chẳng qua, lệnh tiên kim thật sự là." Mặt sau Hạ Thấp nói, Vưu Nghị khó mà nói. Chỉ có thể ám chỉ từ kính xanh chính mình đi lý giải. Viu Nhị nói, Hồng Chi là không muốn cùng từ đại cô nương so đo, nhưng từ đại cô nương như vậy năm lần bảy lượt nhằm vào Hồng Chi. Sợ cũng thực sự gọi người phiền. Hôm nay kêu nàng nếm chút khổ sở, cũng vọng nàng ngày sau có thể trường điểm tính tình. Đông nghiêm túc vài phần, ngước mắt nhìn từ kính xanh, nếu là lại có lần sau, liền không phải như vậy dễ nói chuyện. Từ kính xanh hướng Viu Nhị nhàn nhạt gật đầu, đa tạ thủ hạ lưu tình. Dứt lời. Từ kính xanh động tác lưu loát xoay người lên ngựa, tay một thít chặt dây cương, liền đánh mã mà đi. Dương Dương cùng Doãn Trình bị đóng ba ngày, ra tới sau, đều bị các gia già phó tiếp trở về. Từ kính xanh lệnh cưỡng chế không cho Doãn Thị tự mình đi đại lao tiếp Dương Dương, chờ Dương Dương bị gia phó tiếp sau khi trở về, hắn cũng không cho phép Doãn Thị thấy Dương Dương, mà là trực tiếp hạ lệnh đem Dương Dương đóng cầm đoán. Doãn Thị đau lòng ở Dương Dương phòng bên ngoài qua lại bồi hồi, tưởng vào xem nữ nhi rốt cuộc có phải hay không hảo hảo, rồi lại không dám. Lão gia không tức giận thời điểm, mọi việc đều hảo thuyết. Lúc này lão gia tức giận đã phát hỏa, đó là lão thái thái bên kia cũng đến kiêng kỵ ba phần, càng đừng nói nàng. Doãn thị đang muốn trở về, quay người lại, liền thấy chính mình phu quân chính khoanh tay chiều bên này. Doãn thị Ninh khăn xoa xoa khóe mắt nước mắt, vội đón qua đi. Lão gia Doãn thị muốn nói lại thôi. Nữ nhi là từ kính xanh tâm đầu nhục, từ nàng sinh ra thời khắc đó khởi, hắn liền cưng như hòn ngọc quý trên tay. Lúc này phạt nàng, cũng là bất đắc dĩ. Ngươi theo ta một đạo vào đi thôi. Từ kính xanh kéo thê tử bà vai, vừa đi vừa nói chuyện, nàng lần nữa nhằm vào doanh vương phủ, truy nguyên vẫn là bởi vì cố gia, bởi vì cố tứ lang. Đơn giản, ta mang nàng đi gặp cố bốn một mặt, cũng hảo hoàn toàn chặt đứt nàng nhậm tưởng. Lao ra, đây chính là đại sự. Vạn nhất gọi người phát hiện thọc đến bệ hạ hoàng hậu nơi đó, ngươi nhưng hết đường chối cãi. Doan thị nhắc gan, nghe trưởng phu nói như vậy, nàng chỉnh trái tim đều hoàng lên. Trong đó lợi hại từ kính xanh đều có tinh tế nghĩ tới, đó là gọi người phát hiện bẩm báo ngự tiền, hắn cũng có năm chắc có thể bình ổn qua đi. Đi vào trước đi. Từ kính xanh vô vỗ thê tử đầu vai, ý bảo nàng đừng lo lắng. Tương ương ở trong tù ngây người ba ngày, ra tới sau lại bị nhốt lại tư quá. từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có ăn qua như vậy khổ. Trước kia mặc kệ phát sinh chuyện gì, cha mẫu thân đều là sợ chính mình sẽ ăn một chút đau khổ. Đừng nói trơ mắt nhìn nàng ăn lao cơm lại quan nàng cấm đoán như vậy sự, chính là chẳng sợ nàng cao kỉnh ăn ít một ngũ cơm, nương đều phải hống nàng nửa ngày. Trải qua việc này sau, nàng chỉ cảm thấy, cha mẹ không yêu chính mình. Cha mẹ không yêu nàng, kia nàng càng muốn chính mình đối chính mình hảo mới là. Một ngày tăng cơm, cơm là một đốn không ăn ít. Nàng nhất định phải đem thân mình dưỡng đến tráng tráng mới được, vạn nhất ngày nào đó cha mẹ ghét bỏ nàng không cần nàng, nàng cũng đến có cái kia sức lực chống đi tìm cố tứ ca tương ương một chút đều không dứt vọng, nàng nghĩ, dù sao nương không cần nàng, nàng vừa lúc có thể đi tìm cố tứ ca. Tiểu kiêu, doãn thị chờ không kịp, một bên đẩy cửa một bên đã kêu lên, nương tới xem ngươi. Hồng mân tử liên nghe tiếng, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đều vui mừng ra mặt, lập tức đón đi ra ngoài. Lao ra, phu nhân, hai người thình an. Tiểu kiêu, ngươi thế nào? Nhưng có chỗ nào bị va chạm? Màu kêu nương nhìn một cái. doãn thị đau lòng đến không được. Mà bên cạnh từ kính xanh, tuy là cũng quan tâm nữ nhi, lại là khoanh tay lập động cũng không núp đích. tương ương vốn dĩ kỳ thật đã không quá sinh khí khổ sở, nàng vốn cũng không là cái loại này bi quan tính tình, thường thường tính tình bất quá ba ngày, liền lại cười hì hì hảo. Nhưng lần này cha mẫu thân tới, nàng đông nghĩ vậy chút thời gian hủy khuất, một chút không nhìn xuống, liền hoa hoa khóc ra tới. Doan thị lại nhịn không được, một phen ôm nữ nhi đến trong lòng ngực. Mẹ con hai cái đều khóc. Bên cạnh hồng mân tử liên thấy thế cũng không khỏi rút ra khăn tới mặt khỏe mắt. các nàng là từ nhỏ phụng dưỡng tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, lão gia phu nhân, lão phu nhân đều thập phần yêu thương tiểu thư, tiểu thư có từng chịu quá như vậy khổ a. đây chính là đầu một chuyến. từ kính xanh liêu đáo choàng không lưng ngồi xuống sau, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mặt đôi mẹ con này, không sai biệt lắm phải, đều đừng khóc. dứt lời, từ kính xanh phân phó hai cái nha hoàn đi đánh nước cấm tới, hầu hạ phu nhân tiểu thư rửa mặt. doan thị vội lau nước mắt. Hống nữ nhi nói, mau đừng khóc, cha ngươi có tin tức tốt nói cho ngươi. Mẫu thân vẫn là đau chính mình, cha lại không phải. Cha chẳng những trừng phạt chính mình, tới này trong chốc lát, đều không quan tâm chính mình được không. Tương ương có chút chơi tiểu tính tình, dầu miệng nói, cha có thể có cái gì tin tức tốt, sợ không phải thấy ta hảo hảo không phạt đủ, lại tưởng phạt ta đi. Đừng nói bệ. Doan thị sợ bởi vậy sự bọn họ cha con hai sẽ sinh hiềm khích, vội giải thích, lúc này thật là ngươi qua, cha ngươi phạt một phát ngươi cũng là vì ngươi hảo. Tiêu kiêu, ngươi làm sao dám ở doanh thế tử ăn đồ ăn hạ dược, ngươi sẽ không sợ nháo ra mạng người tới. Không phải, là ba đầu. Ương ương sửa đúng, ta chính là muốn nhìn hắn xấu mặt, không có hại hắn. Doan thị cũng luyến tiếc lại nói nữ nhi, chỉ có thể hương nói, sau này cũng không thể còn như vậy, cha ngươi nói, kia doanh thế tử đều làm vưu nhị công tử cho ngươi cha cảnh cáo. Nếu là lại có chuyện như vậy, bọn họ tất nhiên không thuận theo không dung tha. Tương ương ương nhíu môi. Bọn họ đều không phải người tốt. Là, bọn họ đều không phải người tốt. Chính là, có phải hay không người tốt cũng cùng chúng ta không quan hệ. Doan Thị yêu thương nuốt nữ nhi đầu, thấy nữ nhi còn có thể có tâm tình cùng sức lực cãi lại, liền biết nữ nhi không có bởi vậy sự trong lòng rơi xuống cái gì bóng ma, nàng cũng liền an tâm rồi. Cha ngươi nói, muốn mang ngươi đi gặp Cố Tứ Lang. Cố Tứ Ca, tương ương đôi mắt lập tức sáng như tuyết lên, cha, chính là thật sự. Bên ngoài hồng mân tử liên hai cái bưng nước cấm tới, từ kính xanh giơ tay chỉ chỉ nói, trước đem mặt giặt sạch lại nói. tương ương lập tức sống lại đây dường như, vội rửa mặt, lại hỏi chính mình cha, cha, nương nói có phải hay không thật sự. Từ kính xanh nhìn nữ nhi, mang ngươi đi có thể, nhưng là ngươi đến đáp ứng cha một cái yêu cầu. Còn có yêu cầu á ương ương hứng thú đi xuống chút, cái gì yêu cầu. Từ kính xanh nói, làm ngươi xem bọn hắn kỳ thật quá đến còn tính hảo, ngươi sau khi trở về, liền không được lại náo loạn. Na Hương Hương lên tiếng. Náo không náo về sau lại nói, dù sao cơ hội khó được, nàng nhất định phải nhìn thấy Cố Thứ Ca. Còn có đại trưởng công chúa bọn họ. Tương Hương bị giải cầm đoán, đi cấp Lao phu nhân đình an. "Đã hảo, không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng." Lão thái thái ôm người, đau lòng đến không được, "Tiểu Kiều, lúc này giáo huấn nhất định phải nhớ kỹ, sau này không bao giờ có thể như vậy, có biết hay không?" "Ta đã biết." Tương Hương đáp lời. Lão Thái Thái nhìn phía ngồi ở phía dưới nhi tử con dâu nói: Các ngươi thật sự quyết định hảo, này cũng không phải là việc nhỏ. Từ kính xanh đứng dậy đáp lời nói: Nhi tử đã nghĩ kỹ rồi. Vừa lúc đã nhiều ngày có mấy ngày kỳ nghỉ, liền muốn mang nha đầu này đi một chuyến. Cũng may phú dương ly đến không xa, đánh xe qua đi một ngày cũng liền đến, ngày kế liền trở về. Ngươi làm việc, ta còn là yên tâm. Lão Thái Thái có ba cái nhi tử, lại chỉ cái này tiểu nhi tử tiền đồ. Lão đại sa hoa dâm dật. Hàng năm không làm việc đàng hoàng, đại phòng bên trong tuy nói có lao đại tức phụ quảng, còn không tính nhiều loạn, nhưng là lao đại thân là thế tử lại quá mức bình thường vô năng, luôn là một kiện ăn năn. Mà lão nhị hoàn toàn tương phản, đối tình tình ái ái này đó không có hứng thú, đơn giản trực tiếp mang tóc tu hành đi. Lao thái thái khí cũng khí qua, mắng cũng mắng qua, hiện giờ nhưng thật ra nghi thoáng. Cũng may, hắn còn có một cái lao tam. Đều nói lao tới dựa tử, sau này nàng có thể dựa vào, vẫn là cái này tiểu nhi tử. Phần 10. Từ Kính Xanh mang theo Thê Tử Nữ Nhi đi Phú Dương tìm cố gia. Đối ngoại xương lại là một nhà ba người đi vùng ngoại ô thôn trang thượng chơi. Trước khi đi ngày này, Từ Mạn từ Thuần đều tới đưa Dương Dương, hai chị em vẻ mặt hâm mộ. Từ Mạn cha mẹ tuy là đều tại bên người, cũng ngày ngày có thể thấy, nhưng cha không đàng hoàng mẫu thân lại quá mức nghiêm khắc, nàng ngày thường tổng bị quản không được tự do. Mà từ Thuần phụ thân mẫu thân đều là mặc kệ nàng, nhưng từ Thuần một tháng cũng thấy không bọn họ vài lần mặt. So sánh với tới, vẫn là ương ương hảo. Cho nên, các nàng hai đều thập phần hâm mộ ương ương. Tam thẩm còn nói lấy ta đương thân khuê nữ đãi đâu, loại này đi ra ngoài chơi sự tình, chỉ mang đại tỷ tỷ đi lại không mang theo ta, căn bản là hướng ta. tư thuần cáo kỉnh. Doan thị hướng nói, lúc này sợ là không được, chờ lần tới lại cùng đi, được không? Ương ương không dám nói lời nào, nàng sợ chính mình một mở miệng liền tàng không được bí mật tới, quay đầu lại đem sự tình cấp tiết lộ đi ra ngoài, cha sẽ quái nàng Từ Thuần nhíu môi, lần tới liền không biết là khi nào. Từ Kính Xanh đi đến, hỏi, đều thu thập hảo sao? Bên ngoài xe đã bị hảo. Tam Thúc nhìn đến Từ Kính Xanh, Từ Mạn Từ Thuần thỉnh An. Từ Kính Xanh hướng hai cái chất nữ gật đầu, nói, lần tới lại mang các ngươi đi chơi. Lúc này đã An bài hảo, sợ là không tiện. Từ Thuần trong lòng có chút khổ sở, Từ Mạn nói, thật là hâm mộ Đại tỷ tỷ, Tam Thúc Tam Thẩm như vậy đau nàng. Ta cùng Tam muội muội liền không như vậy hảo phúc khí. Tư thuần nói, đại tỷ tỷ cũng có người đau, theo ta một cái không cha mẹ đau thôi. Tính tính, dù sao cũng không phải cái gì cao hứng chuyện này, không nghĩ để. Lại nói, đại tỷ hảo sinh chơi mấy ngày, trở về chúng ta lại cùng nhau niệm thư, ta đi rồi. Ta đây cũng đi rồi. Tư Mạn cũng không người lui ra. Doãn thị tổng cảm thấy tư thuần đáng thương, luôn muốn lão nhị phu thế là như thế nào bỏ được, như vậy tốt khuê nữ, cứ như vậy lược hạ mặc kệ. Một nhà ba người sớm liền xuất phát không sai biệt lắm hoàng hôn muốn lạc sơn thời điểm mới đến phú dương cảnh nội từ phủ xe ngựa chính chậm rãi hướng cửa thành phương hướng chạy tới phía sau đống nhiên một chi mã đội bay nhanh mà đến võ ngựa nện ở trên mặt đất ầm ầm ầm thanh âm vang lên kia như nổi trống thanh âm một chút từ xa tới gần doãn thị có chút sợ hãi lao ra kia đều là chút người nào như thế nào như vậy trật trượng. từ kính xanh một tay ôm trầm thế tử nhẹ giọng hướng nàng làm nàng đừng sợ mà mắt khác một bàn tay tất vén lên xe ngựa mặt bên mảnh Chiều mặt sau nhìn mắt vừa lúc, cùng mã đội dẫn đầu Doanh Hồng đối diện thượng Doanh Hồng thấy là từ kính xanh Đề lực gìm ngựa thoáng ngừng một lát Nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì Chỉ là ở bên ngoài hướng từ kính xanh ôm ôm tay Cũng coi như là chào hỏi Doanh Hồng có quân vụ trong người không tiện nhiều lời Đang muốn đánh mã tiếp tục đi phía trước đi Ương ương lại từ phụ thân cánh tay hạ bài trừ đầu tới Hướng hắn khiêu khích Ta ra tới a ngươi có phải hay không rất muốn đánh ta Cha ta ở, ngươi muốn đánh cũng đánh không Làm sao bây giờ? Tức chết ngươi. Doãn thị tưởng che lại nữ nhi miệng, chưa kịp, chỉ có thể lặng lẽ đánh giá doanh hồng sắc mặt. Từ kính xanh cũng cảm thấy nữ nhi quá mức nịch ngậm không hiểu chuyện, hắn lạnh mặt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lúc sau mới chiều doanh hồng ôm quyền tạ lôi nói, tiểu nữ là bị ta nuông chiều hỏng rồi, không hiểu chuyện. Có đắc tội thế tử địa phương, còn thỉnh thế tử không cần cùng nàng so đo. Lại bỏ thêm một câu, ta sau khi trở về chắc chắn hảo hảo quản giáo nàng. Doanh hồng là lấy cái này kêu căng tiểu nữ tử thật sự một chút biện pháp không có, dọa cũng dọa qua, lại làm nàng ăn mấy ngày lao cơm. Vốn tưởng rằng nàng sẽ thu liễm một ít trường điểm chi nhớ, lại không nghĩ rằng, thế nhưng vẫn là như vậy cắn dỡ. Nếu không phải doanh hồng biết nàng là bởi vì cố gia quan hệ mà hận chính mình, doanh hồng đều phải cho rằng nàng là coi trọng chính mình. Coi trọng chính mình, muốn gả cho chính mình, cho nên mới kiếm đi nét bút nghiêng cực kỳ chiêu. Nghĩ đến đây, doanh hồng chính mình đều cảm thấy buồn cười cũng là vì gần nhất trong nhà cha mẹ trong cung hoàng hậu thúc giục hắn đính hôn thúc giục đến quá lợi hại, cho nên mới không thể hiểu được có loại này không đàng hoàng ý tưởng. Hắn năm nay 18, lại có 2 năm liền cập lực quán. Liền tính hiện tại không thành thân, đích sắc cũng nên định ra việc hôn nhân tới. Nhưng doanh hồng đối những cái đó trong nhà an bài đã gặp mặt nữ tử đều vô thẩm hảo cảm, đẹp thì đẹp đó, nhưng hắn tổng cảm thấy kém chút cái gì. Thậm chí, thấy xong mặt sau lại hồi tưởng, hắn đều có chút không nhớ được những cái đó nữ tử diện mạo. Không phải hắn chi nhớ không tốt, mà là chưa từng đi qua tâm. Đi gặp mặt, bất quá cũng chỉ là nghe xong cha mẹ thân ý tứ. Hắn nương Tổng nói hắn một lòng nhào vào quân doanh sự tình thượng không tốt, Tổng cũng phải phân tán chút lực chú ý đến chính mình việc hôn nhân đi lên. Nói thái tử so với hắn còn nhỏ 2 tuổi đâu, đều thành thân. Mẫu phi lại nhảy, trong cung hoàng hậu lại nhảy, ngay cả phụ vương cũng lâu lâu nương đàm luận quân đội biên chế lấy cớ kêu hắn qua đi, công sự nói xong rồi, dù sao cũng phải cũng để vài câu hắn việc hôn nhân mỗi lần doanh hồng chỉ cười gật đầu đồng ý nhưng là xoay người đi rồi sau liền lại vứt chi sau đầu gần nhất bị thuốc dục hôn thúc dục đến có chút mẫn cảm cho nên phạm là gặp được một cái còn tính môn đang hộ đối, hắn tổng muốn đa tâm tưởng thiên bại phần. không có việc gì doanh hồng lười đến phản ứng từ ra người chỉ vội vàng nói một câu liền lại khống mã bay nhanh mà đi chờ kia ầm ầm ầm thanh âm dần dần đi xa sau doanh thị thấy trượng phu sắc mặt không thích hợp nàng sợ trượng phu sẽ đem nữ nhi huấn khóc mới chủ động giáo huấn nữ nhi nói thật là càng ngày càng không hiểu chuyện. Vừa mới ta cùng cha ngươi, nhưng đều nhìn đâu. Nhân gia doanh thế tử không chiêu ngươi, không treo cho ngươi. Ngươi nói đó là nói cái gì? Tương ương không phục, thiên đầu nói, hắn làm ta ăn lau cơm, hắn chính là cố ý. Doanh thị nói, tiểu tiểu, ngươi nhưng đừng lại náo loạn. Ngươi còn như vậy nháo đi xuống, quay đầu lại thọc tổ hong vò vẽ, cha ngươi đều giữ không nổi ngươi. Tương ương vẫn là không phục, nhưng là nàng cũng biết nương nói đúng, cho nên phồng lên miệng không nói. Lau gia, ngươi cũng đừng nóng giận. Vì nha đầu này khí, không đăng giá. Doan thị một bên nói, một bên thế trưởng phu vô ngực thuật khí. Mặt khác, còn lặng lẽ cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu. Tương ương lúc này mới thấp đầu thừa nhận sai lầm, ta sai rồi. Từ kính xanh đảo không phải tưởng hung nữ nhi, chỉ là nàng hiện giờ đều 13, chờ thư viện kết nghiệp, nên đàm luận kết hôn sự tình. Đã không phải tiểu hài tử, thật sự nếu không biết thư thủ lý một ít, tương lai gả đi nhân ra làm sao bây giờ. Liên tính nhà mẹ đẻ là nàng cả đời chỗ dựa. Nhưng là nàng tóm lại là muốn ở nhà chồng sinh hoạt. Lại như vậy tiêu căng không đủ khéo đưa đẩy không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tương lai sớm hay muộn có hại chính là nàng chính mình. Từ kính xanh là ái chi thâm, cho nên mới trách chi tiết. Ta xem là phạt ngươi nốt lại ba ngày còn chưa đủ, đợi sau khi trở về, tiếp tục đi diện bích từ qua đi. Khi nào chân chính biết chính mình sai rồi, khi nào trở ra. Lao ra. Tiêu kiêu thật sự biết sai rồi. Doãn thị hòa giải, ngươi xem nàng. Tiêu ngươi sợ tới mức cũng không dám nói chuyện. Từ kính xanh nhấp môi dưới, rõ ràng là đem trong lòng kia sợi lửa giận nghẹn đi trở về. Lập tức muốn đi cố ra, lúc này huấn hải tử, sợ là cũng không tốt. Chờ ngày mai sau khi trở về, hắn cần thiết đến tìm nha đầu này hảo hảo nói nói chuyện. Xe ngựa lắc lư đang đến cố cổng lớn khẩu thời điểm, trời đã tối rồi. Bởi vì lần này ra cửa không tiện mang quá nhiều người, cho nên hầu hạ ương ương hai cái đại nha hoàn cũng chưa mang, chỉ doãn thị mang theo theo hương. Mặt khác từ kính xanh chính mình mang theo hai cái thân thủ không tồi gã sai vật đảm đương mã phu. Tới rồi cố chạch, từ kính xanh trước xuống xe, sau đó đi đỡ thê tử nữ nhi. Chính là nơi này. Xuống xe ngựa sau, tương ương đứng ở đen nhánh nhỏ hẹp trước cửa, tâm tình thập phần kích động. Tiểu nhân đi gõ cửa. Có phúc đi gõ cửa, thủ lễ tắc đi buộc ngựa xe. Qua co trong chốc lát, môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, xuất hiện ở trước cửa, là một cái ăn mặc xanh đen sắc áo vải tử ôn nhã thiếu niên Thiếu niên ánh mắt mới hướng ngoài cửa đầu tới, Ưng Ưng cũng đã kích động nhảy dựng lên chạy tới. Cố Tam ca, nguyên chưa thấy được người, Ưng Ưng còn sợ là cha hống chính mình đâu. Hiện giờ thấy được Cố Tam ca, kia nói vậy một lát liền có thể nhìn đến Cố Tứ ca đi. Cố Thịnh ôn hòa không gợn sóng ánh mắt vừa động, tiện đà cũng rất là vui sướng mà nói, "Từ Tam thúc, các ngươi như thế nào tới?" Đi vào lại nói, từ kính xanh lời ít mà ý nhiều. Cố gia mới đưa ăn qua cơm chiều. Này một chút trong nồi còn có chút đồ ăn. lão phu nhân nhìn đến cụ thức, cũng thập phần vui vẻ, đem ương ương ôm vào trong ngực, tiếp đón trong nhà duy nhất bà tử anh bà nói, đi, cấp đồ ăn hơm nóng, tưởng bọn họ là còn không có ăn đâu. Doan thị ngồi ở cố lão phu nhân bên cạnh, hỏi, ngài thân mình còn hảo. Hảo? Hảo đâu? lão phu nhân nhưng thật ra phi thường lạc quan, đầy mặt tươi cười nói, đừng nhìn này chỉ là tiểu địa phương, nhưng tiểu cung có tiểu nhân chỗ tốt. Nơi này người rất hòa thuận. Tả hữu hàng xóm đều thập phần hảo ở chung, chúng ta thường thường giúp đỡ cho nhau, nhật tử quá đến tuy không nhiều lắm giàu có, nhưng là cũng thực thỏa mãn. Cố nhị phu nhân tự mình nấu nước gấm bưng tới, đổ tam ly đưa qua đi, mới nói, thật là không nghĩ tới, các ngươi sẽ qua tới xem chúng ta. Nàng đã cao hứng, lại có chút lo lắng, thanh âm nhỏ chút, nói, nếu là kêu lên đầu đã biết, sợ là không hảo đi. Cố lao phu nhân nói, này liền không phải ngươi nên lo lắng, có tử tam láo ra ở nói vậy hắn đều an bài thỏa đáng, tương ương sớm không nín được muốn hỏi cố bốn hướng đi, trong phòng tam ca cùng chuẩn tam tẩu tống nguyệt còn có cố mân muội muội đều ở, lại không thấy tứ ca, lại thấy những người này đều không để cập tới, tương ương nhịn không được hỏi tứ ca đâu? hắn a ba ngày hai đầu không về nhà, hiện nhi ta cũng không biết hắn ở nơi nào. cố lao phu nhân nhìn về phía cố tam hỏi, trường chi lúc này đi rồi cũng có hai ba thiên đi, đi đâu vậy nhưng có nói cho ngươi. Cố Trừng Chi lúc này đi chỗ nào có nói cho cô Tam, bất quá sự tình quan trọng đại, cô Tam tạm thời không thể nói, chỉ có thể nói cũng không biết được. Tương ương thập phần thất vọng. Kia hắn khi nào trở về? Tương ương lại hỏi. Cố Thịnh ôn hòa cười nói, Trừng Chi xưa nay hành tung bất định, ta cũng không biết. Hắn hiện giờ hỏa bên ngoài vài người cùng nhau chạy hóa làm một ít mua bán, thường thường 10 ngày nửa tháng đều không trở lại. Kia làm sao bây giờ? Tương ương tới, chính là vì thấy cô Tư Ca hiện tại tứ ca không ở nhà, kia làm sao bây giờ. tương ưng những cái đó tiểu tâm tư, kỳ thật nơi này người ai không biết. Chẳng qua, cố gia hiện giờ bất quá một giới thảo dân, sớm không phải năm đó quốc công phủ. Nàng là hầu môn thiên kim, tương lai sở gả người nhất định phi phú tức quý, lại há là trừng chi một cái bình dân trèo cao đến khởi. Đừng nói trừng chi căn bản sẽ không nguyện ý, liền tính trừng chi nguyện ý, từ gia người cũng thế tất sẽ không đồng ý. Kim đôi bạc xây kiểu dưỡng ra tới cô nương. Như thế nào bỏ được nàng tới này phố phường chịu khổ. Hôm nay chậm, các ngươi lại đuổi một ngày đường, trong chốc lát cơm nước xong đi nghỉ ngơi đi. Lao phu nhân triều đứng ở bên cạnh hai cái nữ hải chung một cái vây tay nói, Tiểu Nguyệt, hôm nay buổi tối ngươi buổi từ đại tiểu thư cùng nhau ngủ. Là, tổ mẫu. Têu Tiểu Nguyệt nữ hải tử cùng ương ương không sai biệt lắm đại, lớn lên thập phần ngoan ngoãn thảo hỉ ương ương cũng là nhận thức nàng. Ương ương nhận thức nàng, lại là cùng nàng không thân. Phần 11 Nàng là kinh thành Tống Quốc công phủ con vợ lẽ tiểu thư, cũng là Cố gia biểu tiểu thư, cùng Cố Tam Lang Cố Thịnh chính là biểu huynh muội. Nguyên Cố Tam Lang cùng nàng đích tỷ có hôn ước trong người, chẳng qua, Tống gia luyến tiếc con vợ cả Tống Kha, nhưng lại e ngại thân thích tình cảm ở, liền tắc cái Tống Nguyệt tới. Ừ ương Ương nguyên cùng Tống Kha quan hệ khá tốt, nhưng từ Cố gia gặp nạn Tống Kha hối hôn sau, Ương Ương sẽ không bao giờ nữa đai thấy Tống Kha. Ngược lại là Tống Nguyệt không sợ chịu khổ đi theo Cố gia tới Phú Dương, nàng đối Tống Nguyệt càng thêm thân cận chút. Tiểu Nguyệt, ta có rất nhiều muốn nói với ngươi nói. TươngƯương chủ động đi vãn tống Nguyệt Tay. Tiến phòng đi. TươngƯương liền gấp không chờ nổi hỏi. Tam ca vừa mới nói tứ ca ở làm buôn bán. Làm cái gì sinh ý a? Nhất định thực vất vả đi. Không đợi Tống Nguyệt trả lời, TươngƯương lại lầm bầm lầu bầu nói. Tứ ca người như vậy, như thế nào có thể làm buôn bán đâu? Hắn như thế nào không đọc sách? Hắn nên đọc sách thi khoa cử đi. Hắn đi thi khoa cử, chỉ định đến Trạng Nguyên. TươngƯương tính tình nóng nảy chút. Tống Nguyệt chờ nàng sau khi nói xong mới nói, hiện giờ trong nhà không thể so năm đó, toàn gia già trẻ muốn nuôi sống, dù sao cũng phải có người đi làm việc kiếm tiền. Tứ ca đang làm cái gì xinh ý, ta cũng không biết, tam ca cũng không nói cho ta, ta cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá! Bất quá cái gì? Ương ương sốt ruột. Tống Nguyệt cười, bất quá tam ca đang làm cái gì, ta lại biết. Tam ca nhưng lợi hại, hắn là chúng ta trong huyện tuổi trẻ nhất dạy học tiên sinh, cũng là nhất đến bọn nhỏ thích tiên sinh. Tam ca ban ngày dạy học, buổi tối trở về điểm đèn thức đêm đọc sách, cũng là thực vất vả. Tương ương đối cố Tam làm cái gì không dám hương thú, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, ta mới không muốn biết cố Tam ca làm cái gì đâu. Lại hoán giận, vì cái gì Tam ca còn có thời gian miệng thư, tứ ca lại không có. Tứ ca học vấn so Tam ca hảo, hẳn là tứ ca đi tư thuộc dạy học, Tam ca ra cửa làm buôn bán. Tống Nguyệt không đồng ý nàng cách nói, Tam ca thư niệm đến tốt nhất, tổ mâu nói. Cho nên, Tam ca mới đi dạy học tứ Ca đi làm buồn bán thảo sinh kế. Ương Ương tức giận đến không nhẹ. Ương Ương không nghĩ cùng Tống Nguyệt cãi nhau, cho nên lại quái khởi doanh hồng tới. Đều là doanh vương phủ tạo nghiệt, là cái kia doanh thế tử sai. Nếu không phải bọn họ ra mưu hại, Cố gia như thế nào sẽ bị xét nhà? Hư Tống Nguyệt vội che lại Ương Ương miệng, hướng bên ngoài nhìn xung quanh một lát, mới nhỏ giọng nói, ngươi nói nhỏ chút âm, đừng kêu Mân tỷ nhi nghe được. Nếu là nàng nghe được ngươi vừa mới lời nói, thế nào cũng phải cùng ngươi náo không thể. Tương ương biết cố gia duy nhất tỷ nhi cố mân thích doanh hồng cái kia đại phôi đảng, tương ương phun tào, mân tỷ nhi như vậy tốt một cái nha đầu, ánh mắt lại không được. Cái kia đại phôi đảng, có cái gì tốt sao? Tống Nguyệt chỉ cười cười, cũng không nói lời nào. Bên ngoài đống nhiên có một trận sao động, dường như có người đã trở lại. Tương ương vui mừng đến không được, một chút từ trên giường đất nhảy xuống liền hướng bên ngoài đi. Khẳng định là tứ ca đã trở lại. Mở cửa liền hướng sân bên ngoài chạy, bên ngoài trời tối, cái gì đều nhìn không tới. Nàng tìm thanh âm chạy tới, lại đột nhiên đâm tiến một người trong lòng ngực. cố tứ tư ca. Tương ương đỏ mặt lên, lại hưng phấn mà bắt lấy người nọ tay háo nói, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, nói cách khác, ta này một chuyến liền đến không. cố thịnh chống đèn vội vã đi tới sau, có ánh sáng, tương ương mới thấy rõ ràng bị chính mình bắt lấy tay háo người gương mặt kia. Không phải tứ ca, mà là cái kia đại phôi đản. Tương ương phản ứng đầu tiên chính là sợ tới mức quay đầu chạy, lại nghe mặt sau cô tăm nói, chừng chi bị thương không nhẹ. Ta đi thỉnh đại phu. Chương 14. Cố Tứ ca bị thương. Tương Ưng vội lại chạy trở về. Cố Thỉnh trong tay chống chàng đèn, Tương Ưng rõ ràng xem tới được, bị Cố Thỉnh doanh hồng hai người đặt tại trung gian Hắc Ý tiểu thiếu niên, suy yếu đến làm như muốn ngất qua đi. Tương Ưng còn nhìn đến hắn màu đen y phục dạ hành thượng có ào ạt máu loang ra bên ngoài, lưu. Tương Ưng lập tức liền roa khóc, chỉ vào doanh hồng nói, "Là ngươi, khẳng định là ngươi làm hại Tứ Kha. Ngươi cái này đại phô phản, ngươi sẽ có báo ứng." Cố Yến bị thương việc này vốn dĩ không nghĩ nói cho Lão Nhân gia, sợ Lão Nhân gia lo lắng. Nhưng là cố gia tiểu trạch liền như vậy điểm đại, tương đương như vậy một điều. Đang trước nhà ở Lão Thái Thái tự nhiên nghe được. Thức mau, Lão Nhân gia liền đỡ anh bà tay vội vã đi tới. Làm sao vậy? Trừng Chi làm sao vậy? Là ai yếu hại Trừng Chi? Doanh Hồng lúc này mới chiều Lão Nhân gia chào hỏi mạo, nói: Van bối gặp qua Lão phu nhân. Là ngươi? Cố Lão phu nhân không thể tin tưởng. Lão nhân ra ánh mắt ở doanh hồng trên mặt dừng lại một cái trước mắt, nhìn nhìn lại chính mình bị thương không nhẹ tôn tử, nàng hội nói, mau đi thỉnh đại phu tới, muốn thỉnh tốt nhất đại phu. Tổ mẫu, vẫn là ta đi thôi. Cố thỉnh triều lão nhân ra ôm ôm quyền sau, lập tức đi nhanh hướng ngoài cửa đi. Từ kính xanh cũng ở, vội giúp đỡ đắc bắt tay, đem người đỡ vào phòng đi. Tương ương muốn đi theo đi vào, doan thị lại giữ chặt nàng nói, người trong phòng đã đủ nhiều, ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền. Nghe nương nói. Đi theo Tống tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi. Có cái gì tin tức, nương sẽ nói cho ngươi. Chính là, chính là tứ ca bị thương. Tương Ưng sợ tới mức không nhẹ, một bên lau nước mắt một bên nói, "Nương, khẳng định là Doanh Hồng làm hại, khẳng định là hắn." "Mới không phải hắn." "Không có khả năng là hắn." Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Cố Mân phản bác nàng. Tương Ưng cảm thấy Cố Mân đầu óc có tật xấu, chính mình thân ca ca đều bị thương, nàng thế nhưng còn giúp cái kia đại phôi đảng. Tương Ưng không phải tối nguyện Mới không như vậy tốt tính tình Cố mân không biết nhìn người Ương ương liền phải cùng nàng biện Như thế nào không phải hắn Không thể hiểu được Hắn như thế nào liền mang theo bị thương cố tứ ca đã trở lại Ương ương thật sự tức giận đến không nhẹ Nói chuyện cũng liền không có nặng nhẹ lên Nhà các ngươi chính là bị doanh vương phủ hại thành như vậy Ngươi hiện tại còn giúp hắn nói chuyện Ngươi như vậy chính là đại bất hiếu Ương ương là nguồn chiều từ bé đại tiểu thư Cố mân càng là Cố mân là cố gia này Đồng lứa trung duy nhất nữ hài nhi. Phía trên tứ ca ca ca, mỗi người đều sùng nàng. Cho nên, cố mân căn bản không có khả năng sẽ làm ương ương. Hồng chi ca ca khẳng định là cứu tứ ca. Ngươi biết cái gì? Nhà của chúng ta sự tình, mới không cần ngươi một ngoại nhân quảng. Hừ, ngươi chính là thích ta tứ ca, ngươi muốn gả cho ta tứ ca, ngươi chính là tới sung xoe. Ương ương nói, ngươi chính là thích đại phôi đản, ngươi chính là khủy tay quẹo ra ngoài. Nữ sinh hướng ngoại, nói chính là ngươi, chính là ngươi. Là ngươi. Cố Mân tức giận đến rậm chân, "Là ngươi là ngươi là ngươi, chính là ngươi chính là ngươi." Tương Ưng đương nhiên có chút đắc ý, bởi vì Cố Mân cãi nhau bại bởi nàng, nàng càng thêm khoe khoang, hướng nàng làm ngơ, "Là ngươi chính là ngươi, ngươi không chiếm lý thuyết bất quá ta đi." Doãn thị lôi kéo nữ nhi nói, "Tiểu Kiều, không được ngươi hồ nháo." Tương Ưng đang ở hưng phấn trên đầu, căn bản không nghe mẫu thân. Cố Mân thấy nói bất quá Ưng Ưng, liền hoa một tiếng khóc. Cố Yến phòng môn dõng nhiên mở ra, Doanh Hồng cao lớn lạnh nhạt thân ảnh cơ hồ muốn đem toàn bộ cửa dính đầy, cường đại khí chẳng lấy rời non lấp biển khí thế chiều hai cái tiểu cô nương tạm qua đi. Hai người lập tức sợ tới mức im tiếng, Ương ương không dám nói tiếp nữa, Cố Mân cũng không dám khóc. Doanh Hồng lượn cao mày, vẻ mặt lênh đênh, ánh mắt tựa dao nhỏ dường như quét ở ương ương cùng Cố Mân trên mặt. Thấy bên ngoài hai người rốt cuộc an tĩnh lại, Doanh Hồng lúc này mới lại chết thân vào nhà đi. Doan Thị nhỏ giọng trách cứ nữ nhi, vẻ mặt thất vọng. Ngươi lúc này thật là quá phận quá không hiểu chuyện, có ngươi nói như vậy sao? Chờ lúc này trở về, cha ngươi nếu phải hảo hảo quản giáo ngươi, nương là không bao giờ sẽ giúp ngươi nói một lời. Tương ương không phục, nhỏ giọng oán giận, là nàng không hảo. Nàng không giúp đỡ tứ ca, lại giúp đỡ người khác. Ngươi còn nói. Doan thị ít có lạnh mặt. Tương ương thấy nương thật sự sinh khí, nàng mới không nói lời nào. Doan thị đơn giản không hề phản ứng nữa nhi, chỉ đi đến cố mân trước mặt nói, hảo hài tử đừng cùng tỷ tỷ ngươi so đo, quay đầu lại thím thế ngươi giáo huấn nàng, ngươi mau đừng khóc, đôi mắt khóc sưng lên, nhưng khó coi, cố mân muốn dĩ khóc thật sự nhỏ rộng, thấy doan thị giúp nàng không giúp tương đương, ứng, cố mân liền khóc đến lại hung chút, doan thị có chút xấu hổ, tống nguyệt nói, hảo, lúc này tử mọi người đều vì tứ ca lo lắng đâu, ngươi không thấy được, vừa mới tam ca đi ra cửa thỉnh đại phu, sắc mặt đều không tốt sao, tứ ca nói vậy thương thế không nhẹ, chúng ta giúp không được gì, ít nhất cũng đừng thêm tiền. Thấy cố mân không nói chuyện nữa, Tống Nguyệt lại đối Doan Thị nói, phu nhân, bên ngoài lạnh, chúng ta đi trong phòng đi. Doan Thị nói, cũng hảo. cô Yến là bị đau thương, bị thương yếu hại chỗ, lúc này mới để lại không ít huyết. Cố thịnh thỉnh lang chung tới, lang chung giúp đỡ dừng lại huyết sau mới xem như cởi sinh mệnh nguy hiểm. Lại khai trương phương thuốc, là mỗi ngày ấn phương thuốc thượng viết ngao dược, ít nhất muốn nghỉ ở trong nhà nghỉ ngơi mấy tháng mới được. Cũng may lang quân bản thân thể chất hảo, mới có kinh vô hiểm. nếu không nói. Sợ là, mặt sau không may mà nói, Lang Trung chưa nói, nhưng là đại gia trong lòng đều minh bạch. Cố thịnh thanh toán đến khám bệnh tại nhà phí, cũng tự mình đưa Lang Trung trở về. Hắn tùy thân mang theo phương thuốc, quay đầu lại còn phải đi dược đường bốc thuốc. Thấy Tôn Nhi tạm thời không có việc gì, lão Phu Nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Liết Doanh Hồng liếc mắt một cái, hỏi hắn, Doanh Thế Tử như thế nào đụng phải chứng chi? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Doanh Hồng gặp phải cô Yến, đây là trùng hợp. Phú Dương cảnh nội có sân phỉ, Phú Dương huyện lệnh đăng báo kinh triệu phủ, kinh triệu phủ doãn cao khôn không nghĩ nhiều chuyện, liền không đem việc này để ở trong lòng. Doanh Hồng biết được việc này sau, liền mang theo chính mình huấn luyện một chi binh tới tiêu diệt sân phỉ. Khả sảo hắn mang theo binh đi thời điểm, đám kia đạo tặc đã bị giết đến rơi rất tan tác. Nhưng là cô Yến cũng bị thương. Đi theo cô Yến đi, còn có mấy cái không sai biệt lắm đại niên kỷ thiếu niên. Cũng có bị thương, nhưng là tình huống đều không nghiêm trọng. Doanh Hồng cũng đã an bài thuộc hạ người đưa bọn họ đưa về từng người ra đi. Lão phu nhân nghe xong, gật gật đầu nói, chủ tới nơi này có một năm, đích sát sớm liền nghe nói trong núi có sơn phỉ. Trong huyện đầu huyện Thái Gia quản không được, đang báo đến kinh thành kinh triệu phủ, kinh triệu doán mặc kệ. Trường chi tuổi trẻ khí thịnh, chắc là có tâm thế một phương trừ hại, lúc này mới hỏa mấy cái người trẻ tuổi đi. Lúc này ít nhiều gặp được người, nếu không nói, trường chi sợ là giữ nhiều lành ý ta. Đối với việc này Kỳ thật Doanh Hồng trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nếu là những cái đó sơn phỉ khẩn bằng mấy cái khí phách hăng hái thiếu niên lang là có thể tiêu diệt nói, kia nói vậy này Phú Dương huyện huyện Thái Gia cũng sẽ không như vậy bó tay không biện pháp. Doanh Hồng hoài nghi, có lẽ cô bốn cũng không phải hắn mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Nhưng Doanh Hồng không có chứng cứ, cũng không dám nói bậy, chỉ có thể nói, lão phu nhân khách khí. lão phu nhân ha hả cười nói, mới vừa rồi bên ngoài hai cái nhà đầu cãi nhau, ngươi cũng nghe tới rồi. Doanh Hồng khép cười một tiếng, đúng vậy, hai cái đều là nghĩ sao nói vậy, thâm vô nửa điểm lòng dạ. Nếu là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi cũng chớ nên trách tội bọn họ. Doanh Hồng nói, Lão Phu nhân yên tâm, văn bối sẽ không. Doanh Hồng chưa từng có muốn cùng ương ương so đo, nhưng là ương ương vừa thấy đến Doanh Hồng, liền đặc biệt tạc. Sáng sớm ngày thứ hai ương ương rời giường nhìn thấy Doanh Hồng đứng ở trong viện, ương ương liền xem hắn thực khó chịu, cố ý đối đồng hành tống nguyện nói, có chút người da mặt thật hầu. Thế nhưng cũng không biết xấu hổ ăn vạ nơi này không đi. Nếu là ta nói, ta sớm đào cái động chui vào đi. Chương 15. Tống Nguyệt lặng lẽ lôi kéo Hương Hương tay háo, nói: "Ngươi đã quên con mẹ ngươi lời nói sao? Vẫn là ít nói vài câu đi." Phần 12. Hương Hương thiết hạ miệng, lại trừng mắt nhìn Doanh Hồng liếc mắt một cái, lúc này mới theo Tống Nguyệt một đạo đi đằng trước trong phòng bếp hỗ trợ cho đại gia làm cơm sáng. Chờ Hương Hương Tống Nguyệt sau khi rời khỏi đây, Miêu thân mình tránh ở phía sau cửa cố mân mới bỗng nhiên chạy ra. Hồng Chi ca ca. Cố mân so hương ương tiểu một tuổi, năm nay 12. Nữ hải tử vẫn là cái nụ hoa nhi, lớn lên thập phần Mỹ, lại là cái loại này chưa khai ra kiểu diễm đoá hoa hàm sốc Mỹ. Với nàng tuổi này tôi nói, cái đầu nhưng thật ra không lùn, chính là gương mặt kia còn chưa thoát tính trẻ con. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết này vẫn là một cái số tuổi không lớn tiểu nữ hải nhi. Doanh hồng đối cái này cố Gia duy nhất thiên kim đại tiểu thư, vẫn luôn đều thái độ tương đối ôn hòa, nhưng là lại cũng có chút kính nhi Viễn chi ý tứ. Hắn cũng biết cái này tiểu cô nương đối chính mình có chút khâm tiện chi ý, nhưng là ở doanh hồng trong mắt, nàng bất quá chỉ là một cái tiểu hài nhi, chưa bao giờ lấy nàng coi như nữ nhân đối đãi. Hôm qua buổi tối tạm thời nghỉ ở cố trạch, bất quá cũng là vì trời chiều rồi. Cố Gia này nhà cửa quá tiểu, hôm qua nghỉ người lại quá nhiều, hắn chỉ có thể ở cô yến trong phòng làm ngồi một đêm. Tính toán hôm nay sáng sớm rời đi hồi kinh. Cố đại tiểu thư, Doanh Hồng rất là lễ phép hướng Cố Mân gật gật đầu. Khách khí lại cũng có chút xa cách, tận lực bảo trì nhất định khoảng cách. Cố Mân vốn tưởng rằng đời này đều không thấy được hắn đâu, lại không nghĩ rằng, hắn đột nhiên liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, nàng thật sự cùng nằm mơ giống nhau. Nàng sợ đây là giấc mộng, sợ tình mộng sau hết thể đều là giả, nàng sẽ không vui mừng một hồi. Cho nên, hôm qua buổi tối một đêm không dám nhắm mắt ngủ, liền sợ một giấc ngủ dậy Người khác lại không thấy. Cố mân ở người khác trước mặt đặc biệt kiêu ngạo, nhưng là ở doanh hồng trước mặt, nàng tổng nửa ngày nghẹn không ra một câu tới. Nàng ở nỗ lực tìm nói, nhưng là vắt hết óc cũng không biết nói cái gì hảo. Trước kia nàng vẫn là quốc công phủ đại tiểu thư thời điểm, mỗi lần gặp được hắn, tưởng nói chuyện vẫn là có thể tìm được nói. Cố tình hiện giờ lại tìm không thấy lời nói, cố mân tâm lại sẽ rách đau đớn lên. Cũng đúng, hiện giờ hai người thân phận khác nhau như trời với đất, còn có thể có nói cái gì nhưng nói Hắn là cao cao tại Thượng Vương Phủ Thế Tử, Căng Tiêu Phú Quý, mà nàng chỉ là một cái phố phường tiểu dân, hai người bọn họ là lại không có khả năng. Cố mân càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng khóc lóc hỏi Doanh Hồng, vì cái gì? Doanh Hồng gần nhất là có chút bị ương ương dọa, sợ chọc như vậy tiểu cô đương, càng sợ các nàng ở hắn trước mặt khóc. Hiện giờ cố mân một lời không hợp lại khóc, Doanh Hồng có chút không biết làm sao. Cái gì vì cái gì? Doanh Hồng hỏi nàng, ngữ khí nhưng thật ra còn tính hảo. Cố Mân đừng khai đầu đi, nhìn nơi khác nói, Từ Ưng Ưng nói là ngươi hại chúng ta Cố gia. Ta tuy rằng không tin nàng lời nói, chính là chính là lúc ấy rời đi kinh thành thời điểm, mọi người đều là như thế này nói, nói Cố gia là bị doanh vương phủ sao ra. Cố gia bại sau, trong kinh thành cũng chỉ doanh vương phủ độc lớn. Cố Mân sở dĩ hôm qua cùng Ưng Ưng ồn ào đến hung, cũng là vì trong lòng có vài phần tin tưởng nàng lời nói. Nàng tin tưởng rồi lại không muốn tin tưởng, cho nên mới lừa mình dối người cùng nàng xảo. Giống như chỉ cần nàng xảo thắng, liền không phải doanh vương phủ sao cố ra dường như. Chính là, lúc ấy người ở kinh thành đều nói, nói là ngươi sao nhà của chúng ta. Mân Tỷ Nhi, lão Phu Nhân từ anh bà nâng, bước đi vội vàng đi rồi tới, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cháu gái nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Một nữ hải tử ra, như thế nào như vậy không hiểu quý củ. Về phòng ngốc đi. Chính là, không có chính là, lão Phu Nhân xưa nay thập phần tự ái. Đối tiểu bối cũng rất là thương tiếc, nhưng là lão nhân ra nghiêm túc lên thời điểm, cũng là đủ doa người. Cố Mân không dám cùng tổ mẫu tranh luận, chỉ có thể khóc lóc chạy về chính mình phòng ngốc đi. Lão phu nhân lúc này mới đối doanh hùng nói, tiểu hài tử nói không lựa lời, đây là chúng ta Cố gia không có giáo dưỡng hảo. Doanh hùng nói, nếu chỉ là tiểu hài tử nói không lựa lời, lão nhân gia cũng không cần đọc khí. Tại đây mượn dùng một đêm, Hồng Chi cũng đến cáo tử. Nay liên phải đi sao? Lão phu nhân lưu Cẩm nói. Ăn cơm sáng lại đi đi." Doanh Hồng nói, "Đa tạ lão phu nhân, bất quá Hồng chi còn có chuyện quan trọng quân thân, liền không quấy rầy, cáo tử." Nếu như thế, lão phu nhân liền cũng không lại cường lưu. Doanh Hồng đi đến cố cổng lớn khẩu thời điểm, liền nhìn đến Ương Ương cật nhà đứng ở nơi đó chờ hắn. Doanh Hồng dưới chân bước chân hình như có cứng lại, rồi sau đó mới tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ương Ương nhìn Doanh Hồng, Doanh Hồng cũng ở nàng trước mặt dừng lại, hơi vẻ mặt nghiêm túc rũ mắt nhìn Ương Ương. Ương Ương nói, Ta vừa mới thấy được, ngươi đem Cố Mân chọc khóc. Ngươi thật tàn nhẫn, thế nhưng liền một cái tiểu nữ hài nhi đều không dung tha. Trở trở về kinh thành, ta muốn nói cho mọi người, ngươi chính là một cái thích khi dễ nữ hài tử đại ác nhân. Doanh Hồng đôi tay giao nắm đặt bụng trước, nghe tiếng lại rất là nhàn nhã đáp lại nói, từ đại cô nương đã có cái này nhàn tình nhã trí, không bằng hảo hảo ngẫm lại xem, đến lúc đó như thế nào hướng bệ hạ hoàng hậu giải thích ngươi sẽ ở Phú Dương Cố gia. Doanh Hồng nói như vậy, Tương Ưng đống nhiên ngươi dạ Nàng thế nhưng quên mất, bọn họ một nhà tới phú Dương, là không thể để cho người khác biết đến. Cố gia bị sao ra, tuy rằng bệ hạ không có minh nói không được trong kinh thành hân quý lại cùng cố gia có lui tới, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, cố gia hiện giờ là tội thần, ai cùng bọn họ đi được gần, ai chính là cùng bệ hạ không qua được. Đêm qua cố tứ ca bị thương, nàng một chỉnh trái tim đều nhào vào cố tứ ca trên người. Cho nên, liền tính lúc ấy thấy được đại phôi đản nàng cũng không hướng kia phương diện tưởng. Tương ương rất sợ, sợ bởi vậy chính mình ra sẽ tao ương. Nhưng là ở Doanh Hồng trước mặt, nàng lại là như thế nào cũng không chịu cúi đầu. Mặc dù sợ, nàng cũng sẽ cường trang không sợ bộ dáng. Nói cách khác, nàng chẳng phải là ở hắn trước mặt thua trận trượng. Tương ương là không có khả năng nguyện ý ở hắn trước mặt thua trận thế. Vì thế cô ý nâng cằm, đúng lý hợp tình nói, vậy ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Doanh Hồng cười mà không nói. Tương ương không biết hắn là có ý tứ gì, nàng ánh mắt quắc quơ, lại nói ngươi nếu là dám đi bậy hạ trước mặt cáo trạng, ta đây cũng dám. ngươi cáo ta trạng, ta liền cáo ngươi trạng. ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. tại hạ rửa mắt mong chờ. doanh hồng có chuyện quan trọng quân thân, không muốn lại cùng tương đương nói chuyện tào lao, đơn giản lưu loát kết thúc đề tài, tiện đà cất bước rời đi. uì, tương đương lại sốt ruột. tương đương kỳ thật vẫn là trột dạ sợ hãi, mắt thấy doanh hồng không có chiều nàng cúi đầu, cũng không có hướng nàng bảo đảm sẽ không đi cáo trạng. Cho nên ương ương đuổi theo qua đi. Chạy đến người phía trước đi, đôi tay ngăn lại nhân ra đường đi. Không được ngươi đi cáo trạng, Ương ương gắt gao nhìn chầm chầm hắn, muốn nhiều hùng có bao nhiêu hùng. Doanh Hùng nói, ta không biết. Ta khi nào bắt đầu yêu cầu nghe ngươi từ đại cô nương nói. Ương ương nói, chúng ta đây là một giao dịch đi. Cái gì giao dịch? Chúng ta đều tới Phú Dương sự tình, ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Ngươi không cáo chúng ta trạng, chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Tương ương uy hiếp hắn. Ngươi hẳn là biết đến, nhà các ngươi ở Kinh Thành cũng đắc tội không ít người, nếu ngươi có nhược điểm bị bọn họ bắt lấy nói, ngươi cũng sẽ không hào quá. Doanh hồng bốn dĩ không muốn cùng ương ương nhiều lời so đo, nhưng thấy nàng một phen ngôn luận đấu trí đến buồn cười, cũng liền nói nói. Ta tôi phu dương cố gia là bởi vì công vụ, có thể cùng bệ hạ giải thích. Nhưng là các ngươi một nhà ba người lại đây, lại là rõ ràng tham cũ thức. Từ đại cô nương cảm thấy, thật có thể lấy này kia nắm ta nhược điểm sao. Ương cũng biết không có khả năng. Vừa mới sở dĩ như vậy đúng lý hợp tình, bất quá là giả vờ. Vậy ngươi muốn thế nào? Doanh Hồng nhìn nàng một cái, nói, ta muốn thế nào, còn phải xem từ đại cô nương. Dứt lời, Doanh Hồng trực tiếp rắc buộc ở cửa trên đại thụ mã, thả người nhảy lên lưng ngựa sau, hắn đôi tay lạc dây cương lại nhìn ương ương liếc mắt một cái, lúc sau mới ném roi đánh mã rời đi. Ương ương đứng ở cửa nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới đột nhiên vội vàng chết thân trở về Nương. Doan Thị đang ngồi ở thượng phòng bồi lão phu nhân nói chuyện, tương ương vội vàng chạy đi vào. Làm sao vậy? Hoang mang rối loạn, tương ương chiều lão phu nhân hành lễ, lúc này mới nói: Ta vừa mới ở cửa đụng tới Doanh Thế Tử, hắn nói hắn hồi kinh sau muốn đi trong hoàng cung cáo trạng, nói chúng ta tới xem, cố ra người. Nương, vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn thật sự nói, kia chẳng phải là liên lụy cha. Doan Thị hôm qua đã nghĩ tới vấn đề này, bất quá Lão gia nói sẽ không có việc gì nàng cũng liền yên tâm, ngươi cũng biết sợ hãi liên lụy cha ngươi, vậy ngươi phía trước như vậy nhằm vào hắn, là chuyện như thế nào? Doan thị nhân cơ hội giáo huấn nữ nhi, nói, biết ngươi hận hắn, nhưng là ngươi cũng không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, chính mình trong lòng yên lặng hận, là được. Tương ương nói, là hắn làm hại cố gia, là hắn làm hại cố tứ ca. nhắc tới cô yến, tương ương vội lại hỏi lão phu nhân, tứ ca thế nào? tỉnh sao? lão phu nhân cười nói, đã tỉnh. Bất quá đại phu công đạo, muốn nhiều hơn nghỉ ngơi không thể mệt Ngươi cũng yên tâm, hôm nay ngươi tam ca cùng học đường tố cáo giả, sẽ ở nhà ngốc mấy ngày, chiếu cấu ngươi tứ ca. Ta đây có thể đi nhìn xem tứ ca sao. Ương ương ngồi không yên. Doan thị nói, cố tứ lang bị thương nghiêm trọng, yêu cầu hảo hảo tinh dưỡng. Ngươi như vậy kêu kêu quát quát qua đi, hắn còn như thế nào nghỉ ngơi. Ương ương bảo đảm nói, ta sẽ an an tĩnh tĩnh bảo đảm sẽ không quấy rầy tứ ca. Nương! ta muốn đi xem tứ ca liếc mắt một cái, hắn đều bị thương. Doãn Thị không chịu nổi nữ nhi ma, không có biện pháp, chỉ có thể nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân nói, khó được bọn họ huynh muội tình thâm, liền làm kiểu kiều đi thôi. Nay từ biệt, sợ là cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại. Lão phu nhân lời này là có khác dụng ý, cố ý nói cho Doãn Thị nghe. Hiện giờ bọn họ cố ra gặp nạn, tứ lang bất quá chỉ là một giới thư dân, tương lai cưới vợ, cũng chỉ sẽ tại đây phố phường nhân gia chúng tuyển một cái. Giống từ ra như vậy tay cầm quyền cao hơn quý, nàng là tưởng cũng không dám tưởng. doãn thị tuy là không nhiều lắm thông minh, lại là cũng minh bạch cố lão phu nhân ý tứ. Tương ưng nhưng thật ra không hướng việc hôn nhân kia phương diện tưởng, chỉ là nàng nghe được cái gì cuộc đời này không còn gặp lại nói, có chút khổ sở. Như thế nào sẽ tái kiến không đến? Tương ưng nói, hôm qua nghe tiểu nguyệt tỷ tỷ nói, tam ca một bên dạy học một bên đọc sách, tứ ca như thế nào không thể? lão phu nhân, tứ ca như vậy thông minh. Chỉ cần hắn có tâm nhậm thư, quá không được mấy năm, liền có thể thi khoa cử đi. Chờ tứ ca cao trùng, không phải có thể vào kinh đi. lão phu nhân cười, thi khoa cử nơi nào là như vậy hảo khảo, lại nói, chúng ta cố ra là mang tội chi thân, bệ hạ có để khảo, còn không nhất định đâu. Tiêu kiêu, ngươi là cái hảo hải tử, khó được ngươi trong lòng còn vẫn luôn nhớ ngươi tam ca tứ ca. Nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng, liền tính chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở cái này địa phương, cũng sẽ sống được thực hảo. Chính là, đi thôi. lão phu nhân nói, đi nhìn một cái ngươi tứ ca, cũng không ngưỡng công các ngươi huynh muội một hồi. Lại đối doan thị nói, nơi này thật sự quá nhỏ, sợ các ngươi trụ đến không thoải mái, ta cũng không giả lưu các ngươi. Nơi này đi kinh thành, cũng đến cả ngày lộ trình, sớm trở về, cũng an toàn chút. Là, lão phu nhân. Tương ương còn tưởng nói cô tứ ca cần thiết muốn đọc sách đi con đường làm quan, nhưng là lại bị chính mình mẫu thân lôi kéo đi rồi. Cô Yến đã tỉnh. Đang cùng cố thịnh đang nói chuyện, từ kính xanh cũng ở. Phần 13 Phong môn là mở ra, doan thị gõ gõ môn. Thấy là doan thị mẹ con, cố thịnh vội đi nhanh đón ra tới. Từ tam thẩm, đi đến doan thị mẹ con trước mặt, cố thịnh phi thường lễ phép mà hướng tới doan thị làm vái chào Rồi sau đó, lại hướng ương ương cười nói, từ đại muội muội Cô Yến có thương tích trong người, nhưng cố lễ tiết, cũng tưởng chiều doan thị hành lễ, lại bị ngồi ở mép giường từ kính xanh đè lại. Doan thị cũng vội quan tâm hỏi Thứ lang có khá hơn. Hôm qua buổi tối thật đúng là dọa hư ta. Vừa đi, một bên doán thị đã muốn chạy tới mép giường, đứng ở nhà mình lao ra bên cạnh. Cô Yến sắc mặt lược hiện tái nhợt, hắn sau lưng lót gối dựa, cả người suy yếu thật sự, có vẻ có chút hưu khí vô lực. Đa tạ tam thẩm quan tâm, đã không quá đáng ngại. Như thế nào sẽ không quá đáng ngại? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, đều biến thành cái dạng gì? Tương ương trong tưởng tượng cô Yến, liền tính là ăn chút đau khổ hoặc là sẽ không bằng vãng tích quang thải chiếu nhân, nhưng là, cũng không đến mức là đem chính mình biến thành như vậy. Lại nghĩ vừa mới lão phu nhân lời nói, nói về sau khả năng đều không bao giờ sẽ gặp mặt, tương ương trong lòng xuất ruột, trong lúc nhất thời không khống chế được chính mình cảm xúc, liền khóc lên. Thứ ca, ngươi như thế nào sẽ thương thành như vậy? con hảo ngươi lúc này hữu kinh vô hiểm, nhưng ai có thể bảo đảm lần tới nhất định cũng là hữu kinh vô hiểm. Tương ương thật là thế hắn dầu túi ruột, ngươi vẫn là đừng đi làm cái gì sin liền ngốc tại trong nhà hảo hảo niệm thư đi. Hoặc là giống tam ca giống nhau, ngươi cũng có thể đi tư thuộc dạy học. Một bên dạy học một bên đọc sách, tương lai khảo trạng nguyên. Cô Yến nói, trong nhà có tam ca niệm thư thi khoa cử là được. Sợ ương ương lại hỏi vì sao không thể hai người cùng nhau khảo, cô Yến lại nói, thi khoa cử đi con đường làm quan, không phải người bình thường ra cung đến khởi. Lại nói, trong nhà còn có một nhà già trẻ muốn nuôi sống, dù sao cũng phải ra một cái có thể kiếm tiền người. Ương Ương tâm thiên của bốn, vì thế mắt lẽ nhìn cố tam nói. Vì cái gì không phải tam ca làm buồn bán, ta cảm thấy tứ ca niệm thư càng tốt một ít. Cố thịnh nở nụ cười. Đại muội muội lời này nói đúng, ta cũng là nói như vậy. Trừng chi, quay đầu lại hai ta thay đổi, ngươi đi tư thuộc dạy học đi. Cố Yến nói, tam ca ngươi cũng đừng đậu nàng. Ương Ương đôi mắt lại hắc lại lượng, ta cảm thấy tam ca nói đúng. Cố Yến nói, đi tư thuộc dạy học, không phải ta thích làm sự tình. Thi khoa cử đi con đường làm quan, ta cũng không hiếm lạ. Ương ương biết, tứ ca xưa nay thành cao lãnh nạo. Trên đời này, phản phất cũng đích xác không có gì là hắn để ý. Chính là, khắp nơi buôn ba làm buôn bán, nay chẳng lẽ chính là tứ ca để ý sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn cả đời không tư tiến thủ, liền cam tâm làm một cái phố phường tiểu dân? Tiểu kiêu, từ kính xanh trầm mặt. Ương ương biết tự mình nói sai, nàng cắn cắn chính mình đầu lưỡi. Ta không nghĩ tứ ca từ bỏ chính mình. Ngươi như vậy hảo, liền tính hiện tại té ngã, ngươi cũng có thể một lần nữa đứng lên tiếp tục đi xuống đi. Cô Yến lựa chọn làm một ít sinh ý, mà không phải như cố tam giống nhau dạy học niệm thư, hắn là có nguyên nhân. Chỉ là như vậy nguyên nhân, cô Yến sẽ không nói, hắn cũng không thể nói. Nhìn ương ương, cô Yến u trầm con ngươi trào ra một chút ánh sáng tới, hắn nói, ngươi không chê ta hiện giờ xuất thân, còn có thể kêu ta một tiếng tư ca, ta tự nhiên cũng là bắt ngươi đường muội muội, Chờ tương lai ngươi xuất giá ta cũng chắc chắn đưa ngươi một phần đại lễ. Thứ ca, ương ương sốt ruột. Từ Kính xanh phu thê sẽ không không rõ, Cố gia y tứ đã thập phần minh xác. Đều biết này nha đầu ngốc tâm tư, đều ở Cố y vô tình để điểm nàng. Chỉ có này nha đầu ngốc, thế nhưng còn vọng tưởng có thể gả đến Cố gia tới. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên khởi hành. Từ Kính xanh đứng dậy, dặn dò Cố Yến nói, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, năm trước cũng đừng lại ra cửa. Đa tạ Từ Tam thúc khẳng khái giải nạn. Từ kính xanh lại đây, không có khả năng thật sự chỉ là đến xem cũ thức. Chưa chút bạc xuống dưới, ít nhất gọi bọn hắn một nhà già trẻ có thể quá một cái hảo năm. Cha, ta cảm thấy nơi này thực hảo, ta tưởng lưu lại nơi này nhiều trụ mấy ngày. Ương ương không chịu đi. Ngươi tới trước là như thế nào đáp ứng ta? Từ kính xanh vẻ mặt nghiêm túc. Ương ương chỉ xúc cổ, không dám nói thêm nữa. Cố thịnh nói, ta đưa tam thúc tam thẩm cùng đại mội mội đoạn đường. Ương ương luyến tiếp đi, lưu luyến mỗi bước đi. Cô Yến chỉ nằm ngồi ở trên giường, nhìn cửa phương hướng, chiều ương ương phất phất tay. Lao phu nhân lưu chữ người ăn cơm sáng, ương ương cáo kỉnh, không chịu ăn. Trước kia doan thị sẽ hống nàng, lúc này thấy trượng phu thật sự sinh khí, đơn giản cũng không dám hống nữ nhi. Trước khi đi thời điểm, anh bà dùng giấy bao bao mấy cái nóng hầm hập đại bánh bao đưa cho doan thị. Đại tiểu thư không ăn cơm sáng, không thể được. Lao phu nhân công đạo, làm mang theo trên đường ăn. Đa tạ ngươi, anh bà. Từ lao ra tử phu nhân đi thông thả. Anh bà nhìn theo tử ra xe ngựa rời đi. Ngồi xuống tiến trong xe ngựa sau, tương ương liền bắt đầu rớt nước mắt. Doãn thị hướng nói, mau đừng khóc. Một bên nói, một bên triều nữ nhi đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng lao ra sắc mặt không tốt. Tương ương nghĩ những ngày qua, cha đối chính mình càng thêm nghiêm khắc, trong lòng cũng rất là khó chịu. Quay đầu đi đi. Dù sao cha hiện tại cũng không thích ta, ta làm cái gì đều là sai. Doãn thị nói, ngươi nói lời này. Chính là kêu cha người thương tâm Chính ngươi ngẫm lại, từ ngươi sinh ra đến bây giờ Cha ngươi nào hồi một hồi ra tới Không phải có cái gì tốt đều cho ngươi ca ca ngươi chỉ đại ngươi 2 tuổi Hiện giờ ăn nhiều ít khổ ngươi có biết Tương ương bảo gia huynh trưởng năm nay 15 Sớm tại hắn 12 tuổi thời điểm Đã bị từ kính xanh mang theo trên người rèn luyện Mà hiện giờ Bị từ kính xanh ném ở quân doanh Nửa tháng mới về nhà một chuyến Cà ca ca ngươi như vậy vất vả Mỗi lần trở về một tiếng oán giận đều không có Ngươi nhưng nhưng thật ra hảo, nhật tử quá đến tiêu xái tự tại, còn trách ngươi trà không thương ngươi. Tiêu kiêu, ngươi cũng lớn, nên hiểu chuyện. Tương ương ưng cũng có chút tưởng ca ca, rời đi lực chú ý sau, nàng liền không hề lại nhảy cố ra sự. Đi nửa đường đống nhiên hạ mưa to, từ kính xanh phân phó đánh xe có phúc thủ lễ gần đây tìm một khách điếm thả trước chủ hạ, tạm thời tránh mưa. Trưng 18. Xe ngựa ở một khách điếm cửa dừng lại, khách điếm lập tức có điếm tiểu nhị ra tới hỗ trợ dẫn xe ngựa xe ngựa. Từ kính xanh dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa tới, sau đó đỡ thê tử xuống xe. Bên cạnh theo hương cầm ô, lại có tử kính xanh che chở, hạ lớn như vậy vũ doan thị lăng là trên người một chút cũng chưa dính nước mưa. Chờ tiếp thê tử xuống xe lại muốn đi tiếp nữ nhi thời điểm, tương ương đã chính mình nhảy xuống xe ngựa. Tương ương nhảy xuống xe ngựa sau, ôm đầu vội vàng chạy tiến khách điếm, sau đó đứng ở mái hiên hạ nhìn bên ngoài tầm tã mưa to nói. Thật lớn vụ a. Theo hương bội nói, tiểu thư siêm y Trong chốc lát đến chạy nhanh làm người thiếu nước gấm đưa đi cấp tiểu thư tắm nước nóng. Doan thị lấy khăn thế nữ nhi xoa xoa trên mặt vũ châu lại hướng ra phía ngoài nhìn mắt, mới đối từ kính xanh nói, lào ra, này vũ sợ là một chốc rừng không được tới. Sắc trời lại có chút chậm, chúng ta vốn dĩ đi được cũng đã một chút, hôm nay buổi tối sợ là đến nghỉ ở nơi này. Từ kính xanh gật gật đầu nói, ta đã phân phó có phúc đi đi mã, buổi tối nghỉ ở nơi này, sáng mai lại đi. Lại nói, hiện giờ thời tiết lạnh trong chốc lát đi lên, ngươi cũng hảo hảo tắm nước nóng. Thêu Hương, ngươi đi nói một tiếng, lại làm nấu mấy chén canh gừng tới. Mọi người đều đi đi hẳn, đỡ phải trở về sinh bệnh. là, lao ra. muốn tam gian phòng, Thêu Hương bồi hương hương cùng nhau trụ. khách điếm điếm tiểu nhị chuyển đến viên bó, lại một thùng thùng sách nước cấm tới. Thêu Hương thử thử thủy ôn sau, quay đầu ngồi đối diện ở một bên bên cửa sổ chống tay phát ngóc gương hương nói, tiểu thư, thủy ôn chính thích hợp, chạy nhanh cởi xiêm y phào tắm đi. Ương ương bỗng nhiên quay đầu tới hỏi, mẫu thân đâu? Theo hương mặt đông dưng đỏ hạ, không thấy ương ương nói chuyện, thanh âm cũng thấp chút, phu nhân ở chính mình phòng đâu? Tiểu thư, người trước tắm rửa, trong chốc lát tắm rửa xong thay đổi làm siêm y đi ta lại bồi người đi tìm phu nhân. Theo hương là sợ nhà mình tiểu thư lúc này đi tìm phu nhân, lúc này tử lão gia phu nhân đang làm cái gì, nàng biết. Sợ tiểu thư tùy tiện xông qua đi, chẳng những quét lão gia phu nhân hưng, cũng sẽ theo tiểu thư nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật. Quay đầu lại mọi người đều xấu hổ. Tương đương chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng, tương đương chỉ là cảm thấy kỳ quái. Trước kia nếu là ở tại bên ngoài, mẫu thân đều là sẽ một tức cũng không rời ngốc tại bên người nàng. Lúc này chỉ là theo hương bồi nàng, nàng có chút không thói quen thôi. Tiểu thư, mau thoát y đi thường tắm rửa đi. Tương đương cởi xiêm y, thì hề, chui vào vòng tròn lớn thùng gỗ, toàn bộ thân mình đều ngâm mình ở nước ấm, chỉ trừ cái đầu ở bên ngoài, nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Bên ngoài điều kiện hữu hạn. Tiểu thư liền trước tạm chấp nhận chút. Thêu hương một bên giúp đỡ ương ương tắm rửa một bên nói. Ương ương trước kia ở nhà tắm rửa, bốn mùa đều là có các loại ương quý cánh hoa. Phao tắm thùng cũng so cái này đại, so cái này hảo, bên người hầu hạ người cũng nhiều. Chẳng qua, ương ương hiện giờ căn bản vô tâm tình đi để ý này đó. Nàng hiện tại đầu óc thực loạn, đã sợ cố tứ ca thật sự liền cả đời chỉ cam tâm làm một cái phố phường tiểu dân, lại sợ doanh ra cái kia đại phôi đản sẽ thật sự đi cáo nàng cha chạm. Nàng đã đem đại phôi đản nói những lời này đó đều nói cho nương, nương nói sẽ không có việc gì, làm nàng đừng lo lắng. Nhưng là doanh hồng như vậy hư, ai cũng không biết hắn có phải hay không thật sự sẽ làm ra những cái đó sự tình tới. Tiểu thương, Thủy lạnh. Theo hương nhắc nhở. Thủy lạnh không thể lại phao, nói cách khác, sẽ cảm lạnh. tương ương từ thùng gỗ đứng lên, theo hương thế nàng lau mình. tương ương mặc tốt xiêm y gì sau ngồi ở mép giường, theo hương cầm đại khăn thế nàng sắt tóc. Phần 14 Trời tối rồi, trong chốc lát tiểu thư ăn cơm chiều, liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiểu thư cũng không cần sợ, nô tỳ ngốc tại nơi này bồi ngải. Hương ương nói, ta đi xem nương đi. Theo hương bội nói, phu nhân rất mệt, nói vậy lúc này đã nghỉ ngơi. Tiểu thư nếu là tưởng phu nhân, ngủ một giấc ngày mai sáng sớm liền xem tới được. Tương hương ương nói, vậy được rồi. Từ kính xanh phu thêm một gian phòng, tương hương ương cùng theo hương phòng ở bên trong, bên cạnh là có phúc thủ lễ. Từ Kính xanh chính là sợ ban đêm sẽ xảy ra chuyện gì nhi, cho nên dặn dò có phúc thủ lệ nhất định phải hảo hảo bảo hộ tiểu thư. Chính là tới rồi buổi tối, vẫn là xảy ra chuyện nhi. Từ Kính xanh phu thêm một hồi vui thích sau, chính ôm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Doãn thị thở hừng hực, trong lòng lại không bỏ xuống được nữ nhi, nghĩ muốn đi xem một cái. Từ Kính xanh đè lại người ta nói, ngươi cũng mệt mỏi chứ, chạy nhanh ngủ đi. Ngươi nếu là không yên tâm kia nha đầu, ta qua đi xem một cái. "Lão gia, ngươi hảo hảo nói" Doan thị sợ nhà mình lao ra sẽ vẫn nữ nhi, cho nên trước tiên công đạo. Từ kính xanh đứng ở mép giường, một bên mặc quần áo một bên nói, yên tâm đi, ta còn có thể bỏ được đánh nàng vẫn là măng nàng. Qua đi xem một cái, nói không chừng đã ngủ hạ. Này hai ngày hành trình mãn, nói vậy nàng cũng là mệnh. Doan thị lúc này mới cười nói, liền biết ngươi đau nàng. Từ kính xanh mới đi tới cửa, bên ngoài liền vang lên một trận binh khí tương chạm vào tiếng chém giết. Hán tâm cả kinh, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Liền nhìn đến theo hương khóc lóc chính hướng bên này chạy Theo hương chạy đến cửa tới Quỳ gối cửa nói Lao ra, không hảo, tiểu thư không thấy Cái gì Doãn thị nghe nói nữ nhi không thấy Vội vội vàng xuyên áo ngoài ra tới Hồng con mắt hỏi theo hương Như thế nào không thấy Khi nào không thấy Không phải kêu ngươi xem nàng sao Có phúc thủ lễ hai cái đâu Doãn thị liên tiếp vấn đề mới hỏi xong Cũng nghe tới rồi dưới lầu tiếng chém giết Từ kính xanh đứng ở trên hành lang Thoáng nhìn phá cửa mà vào thiếu niên, hắn con ngươi chầm xuống, lập tức ôm thế tử một đạo hướng dưới lầu đi. Loại này thời điểm, từ kính xanh là nửa bước cũng không dám ném xuống thế tử. Doanh Hồng sáng sớm rời đi cố chạch, là bởi vì hôm qua buổi tối trong núi trốn ra mấy cái đạo tặc. Doanh Hồng sợ không lập tức đem mấy người kia bắt lấy, tương lai sẽ tai họa bà cánh. Cho nên, một đường đuổi tới nơi này. Doanh Hồng thuộc hạ đem dư lại mấy cái đạo tặc bắt lấy sau. Dương mắt nhìn đến từ thang lầu thượng vội vàng đi xuống tới từ kính xanh, hắn xa xa triệu từ kính xanh ôm ôm quyền. Tiều kiều không thấy, có phải hay không chính là bị bọn họ bắt đi. doãn thị càng khóc càng hung. Nàng nhìn trên mặt đất huyết, trong lòng đặc biệt khủng hoảng, sợ nữ nhi giữ nhiều lành ít. Trưng 19 Doanh hồng buổi sáng rời đi cô trách sau, liền cùng chính mình mấy cái thuộc hạ hội hợp, lúc sau liền vẫn luôn âm thầm điều tra sân phỉ. Tìm được rồi hành tung, một đường đuổi theo đến nơi đây tới. Từ buổi sáng xuất phát, đến bây giờ, đoàn người đều vẫn là chưa uống một giọt nước. Hơn nữa trạng vạng thời điểm lại hạ vũ, dầm mưa truy người, cũng là thập phần háo thể lực. Doanh Hồng ngày thường quân Doanh huấn luyện thời điểm, tuy rằng đái nhân phi thường nghiêm khắc, nhưng hắn cũng không phải cuồng bạo đồ đệ, cũng hiểu được săn sóc cấp dưới. Cho nên, Doanh Hồng chỉ làm chính mình hai cái phó tướng đi theo chính mình đi tìm người, phân phó những người khác như vậy nghỉ ở nơi này. Từ kính xanh nói, ta tùy Doanh Thế Tử một đạo đi. Doanh Hồng nói, Không cần, Từ đại nhân vẫn là lưu lại bảo hộ phu nhân đi. Sơn vĩ bắt đi Từ đại cô nương, chắc là biết thân phận của nàng. Nếu là Từ đại nhân cũng rời đi, sợ là Từ phu nhân liền có nguy hiểm. Doãn thị lúc này căn bản không để bụng chính mình, nàng chỉ lo lắng nữ nhi an nguy. Lao ra, ngươi đi đi, nhất định phải đem tiểu tiểu hảo hảo mang về tới. Ta không có việc gì, có phúc cùng thủ lễ hai cái đều ở đâu, bọn họ sẽ bảo hộ ta. Doãn thị sợ tới mức cả người nói chuyện thanh âm đều là run rẩy nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp được chuyện như vậy nàng thật sợ nữ nhi ngộ hại từ kính xanh nhìn mắt sớm đã bị đánh đến nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích hai cái tùy tùng có chút do dự nữ nhi an nguy cố nhiên quan trọng nhưng là thế tử càng quan trọng từ kính xanh chỉ hơi suy nghĩ một lát liền đối với doanh hồng ôm tay nói tiểu nữ liền làm ơn thế tử doanh hồng không nói chuyện chỉ hướng từ kính xanh gật gật đầu trong đó một cái phó tướng đã đối bắt được mấy cái thượng phỉ nghiêm khắc ép hỏi nhưng vài người nhưng vẫn căn chết không nói Hơn nữa dùng một loại thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm Doanh Hồng mấy người xem. Doanh Hồng thấy mấy người miệng thực kín mít, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì tới, đơn giản trực tiếp làm người dẫn đi trước nốt lại. Coi chừng, chờ sáng mai lại áp tải về kinh thành đi thẩm vấn. Lúc sau, Doanh Hồng liền mang theo hai cái phó tướng lại chết thân đi ra ngoài. Lào ra Doan Thị rất sợ. Từ kính xanh tay cầm tay nàng, An Uỷ nói, yên tâm đi, nữ nhi sẽ không có nguy hiểm. Doan Thị hỏi, không nghĩ hại nàng. Vì sao phải chào nàng? Từ kính xanh nói, có mấy cái cá lọt lưới, bắt đi nàng người, hẳn là tưởng lấy nàng làm con tin áp chế doanh thế tử. Làm điều kiện, trao đổi hắn kia mấy cái huynh đệ. Còn không có đàm phán, là sẽ không hại người. Từ kính xanh tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là bị bắt đi cái kia dù sao cũng là hắn thân sinh nữ nhi, hắn cũng là sợ. Mọi việc đều có ngoài ý muốn, hắn sợ sẽ xuất hiện cái kia ngoài ý muốn. Doãn thị là cái chính mình cực kỳ người không có chủ kiến, người khác nói cái gì. Chỉ cần nói được có đạo lý, nàng liền tin tưởng. Thuông chi, vẫn là chính mình trưởng phu nói như vậy. Doan thị sách lên tới tâm thoáng buông đi chút, nhưng chỉ cần nữ nhi một khắc không trở về, nàng liền vẫn là lo lắng. Doanh hồng huấn luyện gia binh, truy tung điều tra năng lực đều đặc biệt cường. Tìm một chút dấu vết để lại, liền đuổi theo chạy thoát đi ra ngoài kia chỉ cá lọt lưới. Còn có bị cá lọt lưới trộm trong tay con tin tự ương ương. Hai vị phó tướng cùng Doanh hồng phối hợp đến cũng thập phần mặc khí, hai bên giáp công. Lại dùng ra nhất chiêu dương đông kích Tây Biện Pháp, liền đem bắt lấy ương ương chạy ra tới cái kia sơn phỉ bắt lấy. Chạy đi đạo tặc không đi xa, mà là tránh ở khách điếm vụ cận một cái pha yếu Ương ương tay chân đều bị trói lại, trong miệng còn tắt bố. Rõ ràng là dọa, trong ánh mắt ngập nước, dường như đã khóc. Nàng là tóc mới làm khô, đang chuẩn bị ngủ thời điểm, bị người mạnh mẽ xông vào trong phòng trào ra tới. Lúc này tử tóc lại bị nước mưa làm ướt khoác ở sau thắt lưng, che đến gương mặt kia càng nhỏ vài phần Đáng thương vô cùng tránh ở tượng Phật bên cạnh, nhìn đến đột nhiên xông tới người bắt được bắt cóc nàng người xấu sau, nàng mới phảng phất thấy được hy vọng giống nhau, trong mắt sáng lên. Doanh Hồng phân phó thuộc hạ đem người coi chừng, hắn tác triều ương ương đi đến. Doanh Hồng khom lưng nửa ngồi xổm ương ương trước mặt, trước thế nàng đem trong miệng rẻ lau lấy ra, lúc sau mới đi thế hắn tở chói. Ương ương nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa hướng, chờ ngồi xổm trước mặt nam nhân bỗng nhiên nâng lên con người triều nàng vọng lại đây thời điểm, ương ương lại lập tức đừng khai đầu đi. Chà ta đâu Nàng hỏi, từ Đại Tiểu Thư là ở với ai nói chuyện? Thế nàng lòng chói sau, Doanh Hồng thân mình không núp đích, như cũ ngồi sổm nàng trước mặt. Phá miếu điểm tây đuốc, cho nên lẫn nhau thấy được rõ ràng đối phương biểu tình. Tương Ưng biết hắn đang xem chính mình, cho nên nàng chính là không đi xem hắn. Ta đang nói với ngươi, ta là ai? Doanh Hồng lại lần nữa hỏi lại. Tương Ưng cảm thấy hắn đây là cứu chính mình một lần sau, bắt đầu khoe khoang, nàng có loại bị người bắt chẹt cảm giác, cho nên đặc biệt sinh khí. Ngươi liền chính ngươi là ai cũng không biết sao? Ngươi còn hỏi ta? Tương Ương trừng mắt hắn, ta biết ngươi lúc này đã cứu ta, ta thực cảm tạ ngươi. Chính là, ngươi đừng vọng tưởng ta bắt ngươi đương ân nhân xem. Bắt ta người ta nói, hắn sẽ không đối ta thế nào, hắn chính là hận ngươi. Ta là bởi vì ngươi mới thành như vậy, ngươi hẳn là cho ta xin lỗi. Doanh Hồng lạnh nhạt nhìn nàng, giết hắn huynh đệ người là cô yến, ngươi cảm thấy chính mình là bởi vì cái gì bị chảo? Tương Ương vội lại vui vẻ vỗ tay vỗ tay nói, là cố tứ ca giết những cái đó sân phỉ. Ta liền biết, tứ ca chính là lợi hại. Lại hỏi Doanh Hồng, Doanh Thế Tử, ngươi mang như vậy nhiều binh qua đi, như thế nào còn không bằng nhân ra một cái bình thường dân chúng. Doanh Hồng nhìn ương ương, ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì. Dù sao ương ương rất đắc ý, nàng cảm thấy chính mình cãi nhau lại thắng. Chờ Doanh Hồng chậm rãi đứng lên, không hề quản nàng, chỉ tiếp đón hai cái cấp dưới áp người phải đi về thời điểm, ương ương mới cảm thấy tình thế giống như có chút nghiêm trọng. Ương Ương lập tức bỏ lên, một bước không rời theo đi lên. Doanh hồng căn bản không phản ứng nàng, Ương Ương liền ra mặt dày chết an vạ hắn bên người. Chờ Doanh hồng xoay người ngồi trên lưng ngựa đi, Ương Ương cũng đôi tay gắt gao nhéo cương ngựa, chính mình cũng muốn bỏ đến hắn lập tức đi ngồi. Chương 20. Ương Ương tưởng đi theo hắn cùng nhau đi, nàng không nghĩ ngốc tại cái này địa phương. Nơi này lại hắc lại khủng bố, hơn phân nửa đêm rừng núi hoang vắng, liền một cái đại người sống đều nhìn không tới, nàng còn sợ nháo quỷ đâu. Nàng muốn chạy. Chính là nàng cũng không nghĩ như vậy cùng cái này đại phôi đàn khuất phục. Nếu lúc này nàng khuất phục, sợ là về sau đến bực chết. Ương ương quật cường, chính mình thập phần khó xử. Nàng trong lòng khó tránh khỏi lại muốn trách khởi cha tới, oán giận. Như thế nào không phải cha tới cứu nàng, cha đi nơi nào. Doanh hồng vài lần muốn đem cương ngựa từ ương ương trong tay đoạt lại, nề hạ ương ương gắt gao ôm lấy không buông tay. Doanh hồng gần nhất không phải thiệt tình tưởng ném xuống nàng mặc kệ. Thứ hai, cũng là sợ dùng sức quá lớn sẽ bị thương nàng Cho nên, vừa mới bất quá cũng chỉ là làm làm bộ dáng. Từ đại tiểu thư, có ý tứ gì? Doanh hồng trên cao nhìn xuống, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Tương ương trong lòng hoảng loạn, lại thiên ngẩng đầu, trang một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Ngươi đã quên còn có một cái ta. Tương ương nói, các ngươi đều đi rồi, ta làm sao bây giờ? Doanh hồng cười lạnh, từ tiểu thư lợi hại như vậy, còn cần tại hạ giúp ngươi sao? Ngươi làm sao bây giờ? Chính mình nghĩ cách. Tương ương là sẽ không làm hắn đi nhưng lại không muốn khuất phục, cho nên nàng tưởng sấn hắn không chú ý thời điểm, chính mình bỏ đến trên lưng ngựa đi. Ngươi xem bên kia là cái gì? Tương ương đột nhiên giơ tay chỉ vào Doanh Hồng sau lưng một chỗ. Tương ương là tưởng lừa hắn quay đầu lại phân tán lực chú ý thời điểm, chính mình bỏ lên trên mã đi. Nhưng là Doanh Hồng căn bản không có khả năng sẽ thượng nàng đường, đừng nói quay đầu lại đi xem, nhân gia liền mí mắt đều không có động một chút. Tương ương đột nhiên liền lù trí, có chút thất vọng.